Đối thoại xuất hiện ngắn ngủi chô trống, Linh Khê không vui mà ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. "Ta như thế nào rác, ngươi hiện tại miệng lưỡi thay đổi rất nhiều, này không giống ngươi A An Cẩm Hoa." Linh Khê quay đầu nhìn bên người An Cẩm Hoa. An Cẩm Hoa trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, tề mi lặc nhị long đoạt châu kim nai buộc chán, xuyên một kiện nhị sắc kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thâm tay bó, thúc năm màu ti tích cốc hoa kết trưởng tuệ cung, giây, áo khoác xanh đá khởi hoa tám đoàn hoa rèn bài tuệ quái, đang thanh lửa phấn nền chiều ủ mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa; tần nếu đào tài, mi như mạc hoa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu. tuy giận khi thì nếu cười, thức coi mà có tình. kia thân xuyên thủy mặc sắc y dị, sinh đến phong lưu ý nhị, một đôi mắt đảo hoa mê tha mơ hồ. Tạ Cảnh giật trong lòng lột bột một chút, quay đầu lại nhìn Linh Khê, bình tĩnh nói: "tại gặp được Tạ Cảnh Giận, cùng hắn nói chuyện nói, đột nhiên giác nghị thông suốt ấu." Linh Khê rõ ràng không tin, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn trầm trầm hắn mặt xem. Xem đến an cẩm hoa trong lòng hoảng loạn, Linh Khê lại đột nhiên nói, "Ngươi nhìn ta cho ngươi cái buồn." Tạ Cảnh giật mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê muội tha màu sắc, kia nồng đậm mì, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương cao quý cùng ưu nhã, chỉ là trắng non gương mặt hồng trong suốt. Linh Khê một tay đem cổ hắn câu lại đây, nhỏ giọng hỏi, "Cảm giác thế nào?" Linh Khê mặt tuyệt sắc huynh thành, Một đôi mắt quả thực giống tầm ở trong nước thủy tinh giống nhau trong suốt, khỏe mắt lại hơi hơi dơ lên, mà có vẻ vũ mị. Thuần tịnh đồng tử cùng yêu mị mắt hình kỳ diệu dung hợp thành một loại cực mị phong tình, hơi mỏng môi, sắc đạm như nước. Nàng liến như vậy nhìn ngươi, ngươi đều sẽ giác có chút sẽ ngượng ngùng. Tạ cảnh giật từ trước đến nay không biết còn có nữ nhân sẽ như tỷ lớn mật, như tỷ. Như tỷ bạo lực. Còn như vậy. Như vậy. Hắn vẻ mặt tối nghĩa nhìn trước mặt nữ nhân, nhíu mày đẩy ra nàng thân mình. Linh Khê ngắn ngủi nhìn hắn một cái, làm Tạ Cảnh Dật tâm đột nhiên nhấc lên, kia liếc mắt một cái phảng phất thấy rõ vạn giảm, đem hắn bản chất cấp nhìn ra tới. "Linh Khê, ta biết ngươi thích người kia, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi cùng hắn ở bên nhau, vĩnh viễn là không có khả năng." Tuy rằng ra cũng không thích hắn Tạ Cảnh Dật ngữ khí không tốt, liên quan sắc mặt đều tái nhợt vài phần. "Được rồi, lão nương khẳng định sẽ làm hắn khuất phục, bằng không, hài tử thân cha ai tới đường?" Linh Khê nói. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Tạ cảnh giật kịch liệt cuồng hò khăn lên. Linh Khê một cái tắt cho hắn bố vào trên lưng. Nhữ mày hỏi, ngươi không sao chứ? Như thế nào lớn như vậy phản ứng? Tạ cảnh giật phòng đoán, lấy an cẩm hoa cùng này. Linh Khê quan hệ, kia an cẩm hoa tất nhiên là biết đến. Kia chính mình liền không thể tỏ vẻ ra không biết bộ dáng ra tới. Ta rất hy vọng xa vời tạ cảnh giật chơi những lời này thời điểm. Cả người đã không biết Đông Nam Tây Bắc, nữ nhân này cư nhiên hỏi hắn sư phó hải tử. Kia hắn sư phó biết sao? bọn họ khi nào ở bên nhau quá. Tạ cảnh giật nháy mắt rắc chính mình trực tiếp ngộng bước tới rồi nơi đó, an cẩm hoa sự tình còn không có giải quyết, hiện tại lại tới nữa như vậy cái kinh đại bí mật, hắn chỉ cảm thấy chính mình sợ tới mức quá sức. Bắt lấy đỉnh đế quân, muốn gặp được ngăn trở cũng không phải là một tinh hai điểm. Tạ cảnh giật nhữ mày nói, hắn càng không nghĩ tới, an cẩm hoa cái này vị hôn thê có hài tử, hài tử còn không phải hắn, hắn cư nhiên cũng biết, tạ cảnh giật nháy mắt tâm lý không lên là cái gì cảm giác chỉ cảm thấy tâm lý mạc danh có chút vui vẻ vậy minh an cẩm hoa là không thích linh khê an cẩm hoa không thích linh khê các ngươi ở chỗ này làm gì phía sau đột nhiên truyền ra tới một đạo thanh âm sợ tới mức hai người đều khiếp sợ chuyển qua thân tới người trường nào thì tới linh khê là bị dọa hắn nghe được nhiều ít vừa mới hắn trầm thấp nói nhan hoan mặt nhược bạch ngọc thần thái phi dương một bộ bạch tỷ đi theo gió mà vũ tiên nhân không thực pháo hoa trường kiếm bay múa giống nhau Đem ánh trăng bổ ra, hắn mỉm cười, "Tẩy Tân duyên hoa." Chân bóng trắng non cuốn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê muội tha màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương, cao quý cùng ưu nhã, nồng đậm lông mày phản nghịch mà thoáng hướng về phía trước dơ lên, trường mà hơi cuốn lông mi hạ, có một đôi giống xương mai giống nhau thanh triệt đôi mắt, anh đẽng mũi, giống hoa hồng cánh giống nhau phấn nộn môi, còn có trắng nõn làn da. Một ôn nhuận như ngọc mặt liền lưỡng đạo nùng mặc giống nhau, lông mày cũng nổi lên nhu nhu gọn sóng, giống như vẫn luôn đều mang theo ý cười, cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng việt nguyệt. Trắng nón làn da phụ trợ nhàn nhạt màu hồng đào môi, tuấn mỹ xông ra ngũ quan, hoàn mỹ mặt hình. Chỉ thấy người nọ tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường. Bên ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tình quang làm người không dám nhìn. Một đầu đen nhánh dẩm dạp đầu tóc. Một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, làm người một không tâm liền sẽ luôn hãm đi vào. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Hắn là một loại cực mỹ nam tử, trường Mi nếu liễu, thân như ngọc thụ, thượng thân thuần trắng áo sơ mi hơi hơi có chút chútướt, hơi mỏng hãn xuyên thấu qua áo sơ mi chảy ra, đem nguyên bản tuyệt hảo thân thể càng là đột hiện tinh xảo đặc sắc. Thật dài mặc phát khoác ở tuyết trắng cổ sau, quả thực có thể dùng tiểu diễm bước gát tới hình dung. Một cái nam tử có thể trưởng thành như vậy, cũng là hạ thiếu anh. Mà nhan hoan nhan giá trị càng là làm người nhất nhãn vào năm. Nhan hoan trong lúc lơ đãng nhìn An Cẩm Hoa liếc mắt một cái, mặt mày nặng nề nhìn có vài phần bất chính thật. Linh Khê tự nhiên biết từ trước đến nay này hai người không thế nào hợp nhau. Hai ba câu lời nói tất nhiên sẽ khởi tranh trước, nàng chính lo lắng thời điểm. An Cẩm Hoa lại không có biến sắc mặt, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Cẩm Hoa rất khó hống, giống chỉ ngạo kiều không tước. Hơi chút không thuận hắn tâm, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới Linh Khê nửa điểm. Ta phụ vương, mẫu phi đã trở lại, ta mang ngươi đi gặp bọn họ Linh Khê cùng phụ mẫu của chính mình khởi quá nhan hoan, lại không có cụ thể để qua hắn là nơi nào người, bọn họ tưởng cái bằng hữu bình thường, mà cùng phàm nhân chi gian dựng dục sinh con, tất nhiên cũng là sẽ đã chịu khiển, nhưng mà, bọn họ lại không có nghĩ đến, cuối cùng sẽ là cái thần. Trường 399 thấy cha mẹ, ta phụ vương, mẫu phi đã trở lại,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 Tạ cảnh giật hiện tại quả thực không dám nhìn tới hắn sư phó sắc mặt là thế nào, hắn bên nếu vô tha cuối đầu, làm cho chính mình là công dã trang khí. Hảo! Đế quân nhìn Linh Khê nhàn nhạt điểm số lẻ. Tạ cảnh giật nhịn không được ngẩng đầu lên. Hắn sư phó đây là nghiêm túc. Linh Khê nghe được lời này cũng có một ít ngoài ý muốn, khỏe miệng không tự giác câu lên. Ân, đi thôi. Linh Khê đi qua đi, thực tự nhiên bãn nổi lên cánh tay hắn, Linh Khê hướng tới an cẩm hoa nâng nâng cảm, muốn đi sao? Tạ cảnh giật nhìn thoáng qua đế quân, đứng dậy vô vô tay, đi. Ma giới ma phi cùng ma quân trở về, tự một quyển liền ở hai người bên người lớn lên cảm tình cũng không tệ lắm An Cẩm Hoa, lúc này nếu là không đi, Đạo hiển nhiên đến có vài phần đột lồi. An Cẩm Hoa hừ hai tiếng, nhìn nhưng thật ra có chút tiêu sái, ra tự nhiên là muốn đi. Hắn biểu tình ngạo kiều, xem tha ánh mắt còn mang theo vài phần ngạo nghẽ một đời, xem thường thế tụ, phảng phất người khác ở hắn trong mắt đều không tính cái gì. Ánh mắt kia sẽ làm không quen biết người cho rằng hắn là khinh thường người khác, cao ngạo tự đại. Kỳ thật bằng không, hắn là ngạo xương đấu tuyết, giống như ngạo thị xương lạnh, hắn sẽ không bị thế tục cấp tiếp nhận nhưng lại là tự thành nhất phái. Linh Khê không để ý tới hắn, ba người liền hướng tới ma quân chủ điện đi qua, đi tới mà hướng đám người sôi nổi hướng tới bọn họ hành lễ, bọn họ kinh ngạc nhìn kia trương tuấn Mỹ dị thường xa lạ nam nhân, ma quân cư nhiên còn kéo cánh tay hắn, mà ma phu cư nhiên còn đi theo phía sau này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? chẳng lẽ ma giới nghe đồn mà phu muốn thất sủng? chỉ nghe tân nhân cười, nào thấy người xưa khóc? chẳng lẽ ma phu thật sự thất sủng? thế gian có có bạch cư dị hán cung hậu cung tử ai tựa đáng thương phi yến ủy tân trang? ánh trăng dục đến đích tôn điện, đừng làm thâm cung một đoạn sầu. quế điện trường sầu không nhớ xuân, hoàng kim bốn phòng khởi thu trần. hồng nhan vị lao ân tiên đoạn, tạ ủy hân lung tỏa đáo minh. chẳng lẽ bọn họ ma phu người như vậy nhỉ? cũng sẽ rơi xuống hồng nhan vị lao ân tiên đoạn, tà ỷ hân lung tỏa đáo minh nông nổi. Mọi người đều là nhìn An Cẩm Hoa cùng Ma Quân như vậy một đường đi tới, hai người chi gian hoan thanh tiểu ngữ không thôi, thời thời khắc khắc đều bị cùng với ở bọn họ bên hai. Nhưng kia nam tử sinh ôn nhuận, tuấn mỹ bất phàm, một thân màu trắng trắng non bào lạnh hắn phụ trợ càng thêm vĩ ngạn, đế quân hàng năm không xuất hiện chúng tha trước mắt, quá nhiều người không có gặp qua hắn chân dung, cho dù là gặp qua, phần lớn cũng bất quá là bị một trận sương mù cấp che đậy, đế quân nhan nơi đó là tầm thường yêu ma quỷ quái có thể thấy chỉ thấy kia nam nhân có vẻ mượt tóc dài giống như nùng mặc giống nhau tùy tính rối tung sến kia trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê hoặc lòng người ôn nhuận lịch sự tao nhã vai rộng eo thon eo thúc đai ngọc ngũ quan trắng nõn dung nhan thanh tuyển đặc biệt là một đôi mắt vượng đen nhánh thâm thúy như là màu đen mặc màu tỏn ra thanh lưu quang hắn sinh thanh nhã đẹp lông mày hơi hơi khơi màu nhưng là không cho người sắc bén cảm giác đôi mắt ôn hòa trầm lượng Nghiêm Túc thời điểm sẽ giác thực nghiêm túc, cảm giác người này tuy rằng ôn nhuận, lại không dám làm người từng có nhiều kính ngưỡng. Mắt đen thâm thúy, mũi thẳng thắn, môi mỏng đường cong thâm thúy, dáng người linh tu, phong thần như ngọc, lệnh phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô huy. Đôi mắt kia sắc bén như chỉ mừng, nghiêm nghị song hàn, bá đạo mà cường thế, cao quý mà uy nghiêm, làm người nội tâm e ngại, không dám nhìn thẳng. Vạt áo phiêu phiêu, phần phật sinh phong, phản phất hắn là đạp không mà đến, làm người từ đáy lòng bắt đầu thần phục nhìn thấy quá này nam tử từ nội tâm đánh đáy lòng thần phục đây là đến từ một cường giả huy áp ma quân ma phu thị vệ nhìn nên diện đi tới ba người hơi hơi ngẩn người hắn thấy bọn họ ma quân cánh tay thượng vắn một cái khác nam tha cánh tay mà ma phu phảng phất bị người cấp vứt bỏ giống nhau bị ném vào phía sau như vậy kỳ quái tổ hợp làm cho bọn họ nháy mắt dương mắt hướng tới ma phu sắc mặt nhìn nhìn cảm giác rất khó xem xong rồi xong rồi đây là muốn xảy ra chuyện tiết tấu a Nhanh chóng đi bẩm báo ma quân, ma phu cùng chân ma quân tới. Dẫn đầu nhận thanh tiến đến mặt khác một cái tha trước mặt đệ thấp thanh ấm nói. Ở đây công đạt đều không tồi, hiển nhiên đều nghe xong đi vào, nhanh chóng, lại chậm một chút, ma phu địa vị liền khó giữ được. Này đều mang lấy chúng ta tới cưỡng bức chính cung. Còn ăn vạ làm gì? Mau đi. Ta cảnh giận, Xem ra an cẩm hoa ở ma giới lực ảnh hưởng vẫn là thực không tồi. Linh khê. Nàng phụ vương tuyển đến này thị vệ nhưng thật ra cái kỳ ba, Linh Khê hoài nghi này thị vệ không thiếu xem kia thế gian thoại bản tử, lời này cùng kịch bản đều là một bộ một bộ. Rõ ràng giống chính thất bị hưu, nam chủ mang theo thiếp tới cửa cơ bức. Đế quân. Đế quân sắc mặt đều đen, sinh thời, hắn cư nhiên còn có thể bị người cấp ghét bỏ đến nước này. Linh Khê nhìn nhìn này nam tha dáng người, vai rộng eo thon, eo thúc đai ngọc, ngũ quan trắng nõn, dung nhan thanh tuyển, một thân ôn nhuận như ngọc, nhìn nhưng thật ra cái đương tiếp liêu. Linh Khê cuối cùng khóe miệng nhịn không được điên cuồng mở rộng, nàng cả người run rẩy lên, ghé vào nhan hoan trên người cười đến cầm lòng không đậu run lên lên. Ha, ha ha ha ha ha ha, Linh Khê cười đến nước mắt đều chảy ra, nhan hoan bộ dáng này đi ra ngoài, không điểm bản lĩnh nữ nhân thật đúng là chấn không được hắn. Húng chi, nữ nhân khác khả năng còn sẽ vì nàng lo lắng, như vậy nam nhân có thể hay không có rất nhiều nữ nhân, kỳ thật bằng không, Linh Khê thật đúng là chưa từng có phương diện này lo lắng. Gần nhất, nàng tin tưởng nhan hoan Thứ hai, nàng lệnh hắn cũng không dám. Nhan hoan chính là dài quá trương làm nữ nhân không yên tâm mặt, làm nam nhân ghen ghét phát của mặt, mà hắn người này từ trước đến nay không thích phản ứng nữ nhân. Linh khê giác hắn phỏng trường là mắt ngủ khi đó mới có thể coi trọng chính mình. Linh khê chính mình trong lòng lại giác khi đó chính mình xác thật là quá mức có chút nam nhân hương vị linh, mà nhan hoan cư nhiên coi trọng chính mình. Được rồi, ta không cười ngươi, đi thôi người khác ta phụ vương cùng mẫu phi suốt ruột chờ linh khê nắm hắn tay liền hướng bên trong đi vào trên mặt còn mang theo vài phần tươi cười hắn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhìn thập phần nhỏ dài mượt mà đế quân mặt mày buông xuống nhìn song so với chính mình lòng bàn tay còn không đến tay lại nắm đến như tỷ kiên cố chương bốn trăm cẩm hoa ta khó chịu được rồi ta không cười ngươi đi thôi người khác ta phụ vương cùng mẫu phi suốt ruột chờ linh khê nắm hắn tay liền hướng bên trong đi vào trên mặt còn mang theo vài phần tươi cười hắn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nhìn thập phần nhỏ dài mượt mà, đế quân mặt mày buông xuống, nhìn song so với chính mình lòng bàn tay còn không đến tay, lại nắm đến như tỷ kiên cố. linh khê sườn mặt rất đẹp, không thể không thừa nhận, nàng dung mạo sắc thật là tư dung thanh lệ, nữ tử lớn lên ôn nhu điển nhã, là cái điển hình giang nam nữ tử bộ dáng, giữa mày lại mang theo vài phần yêu mị, mị hoặc nhân tâm, phảng phất là sinh yêu tinh, chuyên miệng sáng loáng ngọc nhan, hàm từ chưa phun khi nêu ưu lan, dung thứ tha quay đầu mỉm cười bách mỹ sinh, thân như xảo yến kiểu sinh yên. thanh phong nhẹ lay động phất ngọc tay áo, tương váy nghiêng kéo hiện kim liên, mi như thúy vũ, cờ tuựa mỡ dê, mặt sấn đào hoa cánh, hoàng đôi kim vượng thi, thu ba chạm chạm quyến rũ tư, mang mùa xuân nhỏ dài tiểu mỹ thái, nghiêng lưỡi đỏ phiêu màu diễm, cao trâm châu ngọc hiện quan huy, một đôi mắt phượng nhìn tha thời điểm mỉm cười hàm tiếu hàm yêu, thủy tre xương ngủ vầng mà, mỹ ý nhộn nhạo, xảo khoe miệng hơi hơi nứt lên, môi đỏ khẽ nứt. Dục dẫn người một thân phong trạch, đây là một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị nữ nhân, nàng tựa hồ lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân, tác động nam thà thần kinh. Tấn Châu làm sấn, ngai cụ hai mắt như tinh phục làng nguyệt, chi cửa sổ phấn sụt có thể dáng người. Lược cô yêu ý, không thấy mỹ thái, vũ nhiên một đoạn phong tư, Đàm Tiểu Gian, duy thiếu thế gian lệ thái. Đoạn tuyệt đại phong hoa không chỗ tìm, duy tiêm phong hình chiếu lạc như trần. Giữa mày sinh huệ tới hoa trí, ngạo tựa đông hàn độc mai. Mỹ nhân dáng người thon dài, môi không điểm mà hồng, nhàn nhạt, nhạt nga mi như yên tơ hoa, nón nả tái ngọc trứng ngông trên mặt mỉm cười, tư dung tuấn tú, có kia tha phụ trợ càng có vẻ tiểu khả nhân. Nữ nhân này mỹ tuyệt thế khuynh thành, mỹ đến có vài phần huyền huyễn, mỹ đến không chân thật. Ma giới phong cảnh phần lớn đều là lấy màu đen là chủ, hôn mà ám, không khí mang cực độc, nơi trốn tràn ngập phân tranh đất cằn sỏi đá, thảm thực vật thưa thớt, mà từ hoa thần tới lúc sau, hoàn cảnh này mới có thể thay đổi. Đột nhiên dựng lên, trong viện cây nô đồng thượng. Sàn xà xa, xa giống âm nhạc da nhẹ nhàng rút động cầm huyền, lại giống tầm cưng ở lặng lẽ cắn nuốt tăng diệp, chỉ thấy kia treo leo xanh dì dây núi, mãn sơn rậm dì che lấp cây cối cùng xanh thẳm mở mang không, mở mịt vài sợi vân vừa lúc cấu thành một bức thú tao nhã giạt rào đạm mạc sơn thủy hoạn. Phụ vương Mẫu phi Linh Khê nắm hắn tay, nhan hoan nhìn trước mặt nhìn bọn họ kinh ngạc bộ dáng, hắn nuối lòng tay, Linh Khê lại gắt gao túm chặt hắn tay, không cho hắn bung ra. Nhan hoan thấy trước mặt hai cái một bộ sống không còn gì liên tiếp cảm giác, thậm chí hắn lấy mắt thường ánh mắt thấy kia nam nhân cả người đều tức giận đến run rẩy lên. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ma quân thật sâu đảo chịu một hơi, đã khiếp sợ không ra lời nói tới, hắn rắc chính mình sắp bị trước mắt sự tình cấp khí té xỉu. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn nhan hoan, đế quân đây là có ý tứ gì? Hắn hiện tại là hận không thể hiện tại liền đi đem người cấp đá ra đi. Khê nhi! Lại đây! Hắn nhìn chính mình nữ nhi nghiêm khắc quát lớn nói, qua đi đi. Đế quân nhẹ giọng mở miệng nói, hắn ở tay nàng thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, phảng phất là đem nàng cấp trở thành một cái hài tử. Trong giọng nói nhiều vài phần dung túng, đây là phía trước không anh. Linh Khê thản nhiên nhìn thoáng qua này nam nhân, lại nhìn nhìn chính mình phụ thân. Linh Khê thật sâu rắc này hai cái nam nhân là thật sự có thù hoán, khả năng còn không cạn. Phía trước hắn nhưng không có đối nàng dùng quá như vậy ngữ khí nói chuyện. Linh Khê nhăn nhăn mày, cầm hắn tay nhìn chính mình phụ thân phụ thân hắn chính là về sau nữ nhi về sau muốn cả đời muốn làm bạn người phụ thân ta đem hắn tìm trở về nàng thanh âm mang theo vài phần trầm thấp cùng khàn khàn cặp kia thủy nhuận nhuận ánh mắt tràn ngập sương mù nhìn có vài phần ủy khuất phảng phất thực dễ như trở bàn tay liền rách nát ma quân sắc mặt trầm đáng sợ hắn phía trước dung túng nàng là bởi vì người khác đã chết nhưng trước mắt người này hắn cũng không phải là bình thường người muốn hắn nữ nhi cùng đình đế quân ở bên nhau Hắn là tuyệt đối không thể đồng ý. Nơi này liên lụy quá nhiều, Linh Khê cùng đế quân ở bên nhau. Vậy không chỉ là hai cái tha sự tình, mà là toàn bộ tam giới vấn đề. Linh Khê, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng ma quân nói chuyện. Đế quân đột nhiên ra tiếng kêu Linh Khê tên. Linh Khê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trầm thấp hô một tiếng, nhan hoan. Nàng trong thanh âm có vài phần cảnh cáo, trong ánh mắt kia cổ huy hiếp mang theo nhiếp tha lạnh băng. Nàng thậm chí đoán được hắn muốn cái gì, mà Linh Khê là không cho phép chỉ có giờ khắc này nàng mới rất mệt, giắt trong tay đồ vật nắm chắc không được, hắn này liền giống cái đúng giờ chá đạn giống nhau bị người cột vào bên người, như vậy nhan hoan tựa như tòa băng sơn giống nhau, làm nàng như thế nào cũng che bất quá tới, nàng cho rằng chỉ cần chính mình đối hắn hảo, đem hắn phóng bên người, thời gian lâu rồi, hắn nhất định sẽ yêu nàng. mà giờ khắc này linh khê nắm chắc không được, trong lòng giắt khó chịu, lâu như vậy tới, lần đầu tiên như vậy cảm giác, nàng quá hiểu biết này nam nhân, hắn sẽ đi. Tuyệt đối sẽ. Khê Nhi, ngươi đi ra ngoài, ta cùng đế quân tâm sự." Ma Quân nặng nề nhìn chính mình nữ nhi. Linh Khê trong lòng chầm xuống, giác tích tụ, nàng nhìn nhan hoan hỏi, "Ngươi sẽ con ta trộm đi sao?" Nàng thanh âm thực nhẹ, nhìn hắn cặp mắt kia hiếm thấy mang theo vài phần ỉ lại, thủy nhuận nhuận đôi mắt phảng phất mang theo một tầng sương mù, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, phảng phất chỉ là hắn trong nháy mắt ảo giác. "Sẽ không." Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt nặng nề. Linh Khê không tin. Nàng vẫn là cười, nếu ngươi trộm đi rồi đâu. hắn, kia liền phạt. Kia liền làm ngươi cả đời sai mất người yêu, vĩnh viễn không chiếm được thiệt tình, vĩnh viễn cô tịch cả đời. Linh Khê cười đến tà mị, khoe miệng thượng mấy cái răng mang theo vài phần ác liệt. Hảo, hắn đáp ứng nhanh như vậy, mau đến Linh Khê có chút tin tưởng hắn, rốt cuộc, hắn như vậy hái nàng, như thế nào bỏ được mất đi nàng, như thế nào bỏ được nàng ăn một chút khổ. Nàng tin. Hảo, ta đi ra ngoài chờ ngươi, nhan hoan. Ngươi dám chạy, ta liền đem ngươi lại mang về tới, chân đánh gãy. Nàng phóng song tàn nhẫn lời nói, xoay người ra cửa. Hắn một thân một thân bạch đi như tuyết hoa, ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng rời đi, tấm lưng kia cô tịch lại mang theo chính mình cao ngạo. Tạ cảnh giật đi theo đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy Linh Khê đôi tay ôm cánh tay đứng ở nơi đó, hốc mắt lại là hồng, chỉ có ở an cẩm hoa trước mặt, nàng mới có thể rút đi một thân kiêu ngạo, nàng không sợ hắn chê cười chính mình, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ đứng ở chính mình bên này.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 ta khó chịu nàng hốc mắt hồng hồng nhìn thanh âm có chút khẳng khàn yếu đớt phảng phất một cái hai tử đây là tạ cảnh giật lần đầu tiên thấy nữ nhân này lộ gian này phó yêu đớt bộ dáng tạ cảnh giật nhìn như vậy linh khê không để bụng là cái cái gì cảm thụ nàng tựa hồ cùng hắn tưởng tượng trung chính là giống nhau không xác cảm đạm tựa như nàng hiện tại tâm tình giống nhau nàng tựa hồ ở đổ đổ nhan đổi một cái quyết định tạ cảnh giật không phải an cẩm hoa hắn chưa thấy qua hai người chi gian ở chung hình thức tất nhiên cũng không biết nên lộng an uổi nàng, chỉ là đứng ở nơi đó, thanh âm có vài phần hòa hoan sắc màu ấm, con đường này muốn chân chính đi xuống đi, rất khó, hai bên lao tới mới là tốt đẹp nhất tình yêu. Linh Khê nghẹn ngào một chút, nước mắt lại bị nàng cấp nghẹn ngươi trở về, nàng cười hắn, ngươi này không có thích quá một cái tha. Hiểu cái cái gì? Nàng giơ tay xoa xoa bài trừ tới nước mắt, dương mắt tình xem không, đây là mang thai, người liền đa tình thiện cảm lên. Người người này thực tế hành động thượng không có Ngoài miệng đạo lý lớn nhưng thật ra một đống lớn đi Nàng Tạ cảnh giật lại bị linh khê lời này cấp chấn động An cẩm hoa không có thích hơn người sao kia hắn cùng linh khê không phải hắn tưởng tượng chung như vậy Từ hôn định Thanh mai trúc mã lớn lên tới Tạ cảnh giật lúc này trong lòng kia Cổ mạc danh kích động đột nhiên dũng đi lên Phản phất ăn thuốc kích thích giống nhau Làm hắn cả người đều ở vào vui sướng chung Nhưng tưởng tượng đến người nọ hiện tại hồn phách Còn không hoàn toàn Tạ cảnh giật ánh mắt liền trầm xuống dưới Hắn nhất định sẽ đem hắn cấp trị liệu tốt, hắn còn có rất nhiều nói nếu muốn cùng an cẩm hoa, về hắn nội tâm thật pháp, về hắn đôi hắn biết đã ôm cảm tình. Có một ít người gặp, một ít người mất đi, có lẽ sinh hoạt chính là như vậy, bốn mùa lưu chuyển, cuối cùng lại sẽ lưu lại ai, làm bạn ở bên người. Tựa hồ bắt đầu càng ngày càng nhiều mất đi, thay thế được. Những cái đó năm tháng trung thâm thâm thiện thiện dấu vết, những cái đó vô pháp dừng hình ảnh ký ức, lại muốn như thế nào lấy hay bỏ. Mười ngón tương nắm cho chính mình sưởi ấm chỉ có thể duy trì nháy mắt. Ai hiểu được tung ra, lòng dạ liền sẽ thản nhiên. An cẩm hoa lớn lên phong lưu, nhìn phảng phất là cái làm cho người ta thích nam tử. Đen bóng buông gốc phát, tà phi anh đỉnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, tước mỏng nhẹ nhấc môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tăng dáng người, giống như trong đêm đen đường, lãnh lão cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, chơi chọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thịnh mà cường thế. Hắn giống cái huy phong lẫm lẫm đại tướng quân bảo vệ chính mình lãnh địa, mà cung an cẩm hoa ở chung xuống dưới, rồi lại phát hiện này nam đi thuần giống như một hài đồng giống nhau, thực hảo lừa, giống cái tay phùng củ hài đồng, thật mà hiện đơn thuần, không hề tầm cơ bộ dáng toát lên bên ngoài, thực nhận người yêu thích, thật đáng yêu, đơn thuần bộ dáng, đối nhân xử thế thẳng thắn chân thành, nghĩ sao nói vậy? Đôi mắt kia giống như thanh triệt thủy có thể chiếu thấy tha tâm, tâm rồi lại giống trong vắt thủy giống nhau thuần khiết. Linh khê nhìn trước mắt biểu tình hoàng hốt an cẩm hoa. Rối tay ở trước mặt hắn cơ cơ, người ở chỗ này ngẩn người làm gì? Nàng có chút ghét bỏ nhìn nàng, rối tay đi kéo hắn cánh tay, ta còn là có chút không yên tâm. An Cẩm hoa, đi, chúng ta đi xem. Linh Khê tả hữu suy nghĩ vừa lật, trong mắt nồng đậm đều sắp kết ra tới. Đi kia. Tạ cảnh giật hoàn hồn thu hồi đôi mắt, nhìn nàng, lại đem đôi mắt đặt ở cung điện trùng, liền tính Linh Khê hiện tại đi, cũng sợ là. Hắn nhìn trước mặt nữ nhân này, trong lòng lần đầu tiên vì nàng lo lắng đi lên. Nàng mang thai một chuyện, hắn cũng chưa tới kịp nói cho sư phó, nếu thật là có như vậy một chuyện, vậy không giống nhưng. Chuyện này phức tạp trình độ liền xa xa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, rồi sau đó tới, lại cũng bởi vì này một loạt trời xuôi đất khiến lại cũng tạo thành rất nhiều sai lầm. Nóc nhà Linh Khê trầm thấp nói, nàng lôi kéo hắn đi được có chút cấp, hai người liền hướng tới nóc nhà mà đi, môn đóng lại, thanh âm bị che chắn ở bên trong, bọn họ căn bản là nghe không được cái gì thanh âm. Mà Linh Khê lại đột nhiên không thể hiểu được lo lắng lên Nàng không tin hắn Liên ở bọn họ hướng tới cửa mà đi thời điểm Bên trong môn kéo kẹt một tiếng từ bên trong mở ra tới Linh Khê phụ thân từ bên trong đi ra Theo sau là nàng Mẫu Phi Trống rống trong phòng không còn có một cái khác dư thừa người Nữ vương, Mẫu Phi, người khác đâu Linh Khê nhìn ma quân vợ chồng hai người Thanh âm mang theo vài phần ủy khuất phảng phất một cái an đường hài tử đã không có kẹo Hắn đi rồi ma quân trầm thấp nói Mà Linh Khê bên thai cũng chỉ còn lại này ba chữ, liên quan nàng mẫu phi tràn ngập lo lắng quan tâm câu nói, Linh Khê đều không có nghe được, nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này phảng phất bị người cấp vứt bỏ giống nhau. Nàng thua, nàng đổ thua, một khang nhiệt huyết, chung bi là trao sai người. Linh Khê, tạ cảnh giật nhìn trước mặt sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt thủ rột đáng sợ nữ nhân, phảng phất nàng yếu ớt ngay sau đó liền phải ngã xuống đi, cùng nữ nhân này ở chung như vậy một đoạn thời gian, hắn phảng phất đối nàng nhiều vài phần thương hại. Như vậy một cái dám yêu dám hận, tính cách nhiệt liệt mà mị hoặc nữ nhân, tâm tư lại cũng giống như an cẩm hoa giống nhau, đơn thuần đến muốn cho người bảo hộ. Nàng có được kiên cường áo ngoài, thời thời khắc khắc đem chính mình bộc lên, thế nhân chỉ biết hắn là ma giới ma quân, từ liền đảm nhiệm kế thừa ma giới tương lai bá nghiệp, lại trước nay không có quan tâm quá, cái này từ nam biến thành nữ nhân, đột nhiên lập tức thân phận chuyển biến nữ nhân, lại là cái tuyệt đỉnh thông minh, ma công cái thế người, cũng không có người biết. Nguyên lai nữ nhân này cũng là sẽ thương tâm sợ hãi. Nàng bất quá sẽ chỉ ở an cẩm hoa trước mặt cấp lỏa lộ ra tới. Linh khê sau lại không biết an cẩm hoa là như thế nào đem chính mình cấp mang về phòng. Nàng chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, ngực dầu dĩ, chứng đến nàng phát đau, cũng phảng phất bị người cấp cắm một đao. Kết cục tuy rằng dự đoán được, nhưng lại muốn kêu nàng thật sự lại tiếp thu, Nàng lại giác nguyên lai chính mình làm hết thể đều bị hắn xem ở trong mắt, giống cái ngốc tử giống nhau bị hắn hống xoay quanh, hắn pháp thuật đã khôi phục lại còn giống trang đến giống cái giống như người. Không có việc gì, làm nàng rắc có chút. Buồn cười. Linh Khê đem chính mình nốt ở trong phòng, nhậm suy nghĩ lưu đầy, tạ cảnh giật nhìn như vậy Linh Khê, cũng chỉ rắc, nàng tựa hồ là thật sự thích sư phó của hắn, nguyên bản cho rằng không có gì tình tình ái ái hai người, lại đột nhiên rinh răng đến, làm người lục không thể hiểu được, mà hiển nhiên, hắn sư phó như vậy thanh lanh thần, là sẽ không động phẳng tâm. Trường 402 đem chính mình nốt lại,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 và nước tiệm tán quỳnh tương. Tạ cảnh giật gặp qua khói thuốc súng tràn ngập máu chảy thành sông chiến trường, lại chưa từng gặp qua trước mắt như vậy trăm hoa đua nở cảnh tượng, húng chi, thốc là liền cây cối đều trồng trọt không sống cánh đồng hoang vu, ma giới sớm chút năm tức đất chưa sinh, cơ hồ là đen tuyển một tảng lớn, cũng bởi vì hoa thần đã đến mới có sở đổi mới, hiện giờ, lại là dần dần minh diễm lên, bị ngạn hoa, lại gọi là mạn châu xa hoa, Phật giáo trung sưng nó vì thượng chi hoa. Tương truyền Đồ Mi là cuối cùng nở rộ hoa. Đồ Mi hoa tàn chỉ còn lại có khai ở Tam Đồ bờ sông Mạn Châu xa hoa. Bởi vì ở thu bờ đối diện là lúc nở hoa, nhân tỷ danh bị ngạn hoa. Từ trước có một cái bộ dáng thực xấu quỷ yêu một cái mỹ lệ cô nương, nhưng mà cô nương cũng không yêu hắn, bởi vậy hắn liền đem cô nương cầm tù lên. Sau lại một vị võ sĩ cứu ra cô nương, cũng đem quỷ giết chết. Quỷ máu bắn ở bụi cỏ chung, nở rộ ra một loại hồng hắc giao nhau hoa, đó là bị ngạn hoa. Từ đây. Bị ngạn hoa liền khai ở vong xuyên, là chết đi người quên mất kiếp này chuyển thế đầu thai địa phương. Bị ngạn hoa cũng thành đến từ hắc ám tình yêu xứ giả, bởi vì nó chứng kiến một đoạn màu đen tình yêu. Như vậy tình yêu là lửa cháy, hắn đã từng nghe qua. Trong phòng, Linh Khê chỉ cảm thấy chán bị huyết hướng đến thỉnh thịt thằng nghệ, nhìn trong môn ngoài môn, toàn là sống lưng cùng cái ốc. Liền một trương người mặt cũng nhìn không thấy, tức khắc tự đáy lòng sinh ra một cổ điên kinh tới, hoành cánh tay đảo qua đem bàn thượng trang giấy tấu trương hết thể đánh rất đi xuống, nhưng sức lực dùng một nửa, nàng liền trợ thối hận, đại duỗi tay đi cản, kia kiện chạm ngọc đã xoa đầu ngón tay ngã xuống. Lệnh người là gan muốn nứt ra một tiếng giòn vang lúc sau, là lâu dài yên tĩnh. Tạ Cảnh Giật nghe thế thanh âm, vội vàng tiến lên vài bước đi gõ cửa, Linh Khê, ngươi không sao chứ? Tạ Cảnh Giật nhíu mày, sợ nàng ra điểm ngoài ý muốn, vốn định một chân đá văng, lại đột nhiên nghe thấy Linh Khê phát ra thanh âm, ta không có việc gì không cần tiến bảo nàng thanh em bình tĩnh không có một tia sóng gió phập phồng nga phảng phất chính là một kiện bình thường không tâm đánh nát đồ vật mà thôi thật không có việc gì hắn có chút lo lắng nói cấp lao nương lan linh khê đột nhiên liền không thể ngăn chặn bạo nộ rồi ngoài cửa tạ cảnh giật cũng nghe ra nàng trong thanh em không kiên nhẫn mới vừa gõ cửa tay tức khắc liền tạm dừng ở nơi đó tạ cảnh giật hắn không biết an cẩm hoa cùng linh khê ngầm là thật sự hôn đến tới không thoải mái đánh nhau kia cũng là thật sự đánh thường thường đều là an cẩm hoa thua mệnh, linh khê ngẫu nhiên đồng tình hắn, làm bộ thua một chút. bất quá nghe thanh âm này, linh khê là không có việc gì trung khí mười phần. trong phòng linh khê kéo bước chân đi qua đi, chậm rãi ngồi sồn xuống. màu đỏ sậm bị ngạn hoa bị quăng ngã rớt một đóa, lăn ở bàn hạ, chỉ còn một đóa còn kình ở chi đầu, lẻ loi nằm. linh khê duỗi dài cánh tay, đi bàn hạ đủ kia đóa hoa sen, dò xét rất nhiều thứ, mới đưa nó móc ra tới, cùng một nửa kia đối ở bên nhau mặt vỡ chỗ đã vỡ nước ra, so nửa cũng đua hợp không dậy nổi. Triệu Huyên đem nó thả lại trên mặt đất, đột nhiên mai phục đầu, ngồi sủi bên cạnh bàn bất động. Ngoài cửa gái chưa chồng nhóm do dự mà ngẩng đầu, tâm địa trao đổi kinh nghi ánh mắt. Sau đó, bọn họ nghe được tạ cảnh giật thanh âm, đều đi xuống đi, đừng đi quấy giày nàng. Hán biết, nàng yêu cầu một mình thêm thêm miệng vết thương, chờ đến chính mình khỏi hẳn mới ra đến, chất vật một mặt, nữ nhân này phỏng chừng là không nghĩ làm cho bọn họ thấy. Từ kia khởi. Linh khê cơ hội là đem chính mình cấp quan vào phòng, liên quan an cẩm hoa đều không thấy, ma quân phu thê nhìn nữ nhi như vậy, trong lòng tuy rằng là đau lòng, nhưng lại không thể không làm như vậy, ai cũng không biết đế quân cùng ma quân phu thê đàm luận cái gì, mà làm hoa thần chi gian bằng hữu, hắn lại là cái có thể tin tưởng. Nay đây, bọn họ đồng ý hắn cách làm, còn phóng hắn rời đi ma giới. Đế quân ở ma giới đợi này đó, chính là đang đợi một thời cơ, chờ đợi ma quân cùng hoa thần trở về. Linh khê này mới ở trong phòng là đem sự tình cấp biết rõ ràng, một khuôn mặt lánh lợi hại, nàng nhưng thật ra thật sự quá yên tâm hắn, thế cho nên nàng nhìn tựa như tốt như vậy khi dễ. Nếu là trước đây nhan hoan, cái kia thế gian nhan tướng, tất nhiên sẽ không ly nàng mà đi, mà thân là đế quân người, lại là nhiều vài phần bạc tình. Nàng xem như xem đã hiểu, về sau liền không thể cấp này nam nhân một chút tình cảm, tới tàn nhân đến, mới có thể đem người cấp đánh khuất phụ, người thắng làm vua, người thua làm giặc, trước nay liền như thế. Mà hiện tại, Linh Khê hiển nhiên liền không phải đối thủ của hắn, nàng trong bụng hải tử cũng không cho phép đối đỉnh đại động can qua. Nàng yêu cầu trước đem hải tử cấp sinh hạ tới, lại đi tìm được nam nhân kia, đem hắn trói về ma giới. Linh Khê đầu óc phi thường rõ ràng, nó qua mấy thời gian, nàng đã nghĩ thông suốt đấu, bọn họ vô công cao cường. Một cái thượng thần năng lực là thượng sở không có cần giả, nàng nếu là lại dùng cùng loại phương thức, tất nhiên sẽ không thành công. Tự xưng là lãnh ngạnh vô tình nam tử. Từ đây rơi vào vô biên địa ngục, vô cùng hối hận cả đời. Tại đây hoàng quyền tối thượng, nơi trốn tràn ngập âm như quỷ kế dị thế bên trong, nàng giấu tài, đạm nhiên xử sự, sự, chỉ vì cầu được một góc gan bình nơi, lại cuối cùng là không được mong muốn, bất hạnh trở thành người khác trong tay quân cờ. Trải qua vô tình thương tổn sau, một thế hệ khuyên thế hồng nhan bị buộc nhập tuyệt cảnh, đầy đầu tóc đen thành tuyết. Năm qua đi, ở mọi người kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, Linh Khê chậm rãi đi ra. Nàng trên đầu nghiêng cắm khắc hoa một châm, giữa mày nhất điểm chu sa đạm quét nam một thân chỉ bạc mặc tuyết hoa nhài nụ hoa cân vạt chấn tay háo thu eo ti chế váy lụa cung trang nhã mà không tầm thường vàng nhạt sắc nhàn nhạt tu nhã bên hông một đóa đại đại màu trắng ngàn nơ con bướm càng hiện yêu dã cầm lấy một cây con bướm kim bộ diêu nghĩ nghĩ rồi lại bông từ hộp lấy ra không thấy được phi điệp mặc tuyết khắc bảo đuôi tóc hoa thúy trâm nghiêng cắm thủy toàn sơn trà vẽ bạc hoa tháng phù dung thanh nhứ mặc đỉnh thúy sắt chuỗi hạt bộ diêu mang theo tử kim khảm thược dược bạch vu gái đầu bản thượng cũng không đẹp đẽ quý giá vân bún tóc, buộc lại một cái thúy sắc táng tuyết thượng đẳng cung dây, đường thượng hoa nhài hoa thai, làn váy nhàn nhạt tinh điểm yêu nhất hoa nhài, to rộng thủy tụ làm nổi bật ra bản thân thước tha dáng người, lượn lờ khói nhẹ, róc rách nước chảy, chỉ là này nhất tần nhất yếu, lại cũng tác động nhân tâm, linh động hoa nhài hoa thai ở đông nhật, dương quang hạ lập lòe, thúy sắc táng tuyết thượng đẳng cung dây như ẩn như hiện, doanh doanh mỉm cười ở di tuyết làm bạn hạ, nhìn lên không, mãn viên xuân sắc, xử chính mình dứt bỏ rồi tâm niệm nữ tha tiểu thái tân hiện chương 403 linh khê hoài nghi an cẩm hoa là giả nàng trên đầu nghiêng cắm khắc hoa một trâm giữa mày nhất điểm chu sa đạm quét nam mi một thân chỉ bạc mặc tuyết hoa nhảy nụ hoa cân vạt chấn tay áo thu eo ti chế váy lụa cung trang nhã mà không tầm thường vàng nhạt sắc nhàn nhạt tu nhã bên hông một đóa đại đại màu trắng ngàn nơ con bướm càng hiện yêu dã, cầm lấy một cây con bướm kim bộ diêu nghĩ nghĩ rồi lại vông từ hộp lấy ra không thấy được phi điệp mặc tuyết khắc bảo bối tóc hoa thúy trâm Nguyên cắm thủy toàn sơn trà vẽ bạc hoa. Tháng phù dung thanh nhúm mặc đỉnh thúy sắc chuối hạt bộ diêu mang theo tử kim khảm thược dược bạch vu gái đầu. Bàn thượng cũng không đẹp đẽ quý giá vân búi tóc buộc lại một cái thúy sắc táng tuyết thượng đẳng cung dây. Đường thượng hoa nhài hoa thay, làn váy nhàn nhạt tinh điểm yêu nhất hoa nhài. To rộng thủy tụ làm nổi bật ra bản thân thước tha dáng người. Lượn lờ khói nhẹ, róc rách nước chảy. Chỉ là này nhất tần nhất yếu, lại cũng tác động nhân tâm. Linh động hoa nhài hoa thay ở đông nhật. Dương quang hạ lẩm lừ. Thúy sắc tám tuyết thượng đẳng cung dây như ẩn như hiện, doanh doanh mỉm cười ở di tuyết làm bạn hạ, nhìn lên không, mạn viên xuân sắc, xử chính mình dứt bỏ rồi tạp niệm, nữ tha tiểu thái tẫn hiện, diễm lệ đến phảng phất kia câu tha yêu tình, nhìn đến như vậy linh khê, tạ cảnh giật chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như vậy linh khê làm hắn yên tâm xuống dưới, ít nhất sẽ không lo lắng nàng sẽ làm ra chút cái gì quá mức sự tình ra tới, càng không cần lo lắng nàng sẽ trực tiếp sấm ra tỏa trung đi, linh khê một thân hoa ý yểu đi không ra. Bộ dáng không thấy chút nào suy sút, chỉ cảm thấy cao cao tại thượng làm người vô pháp tới gần. Kia một đôi tà mỹ đơn phượng nhãn giơ tay nhấc chân chi gian tất cả đều là bệ nghệ thế gian vạn vật uy nghiêm. Ta mang về tới một ít ăn thế gian một ít đồ ăn vặt, cùng đi ăn. An cẩm hoa hai chân treo ở trên cây, toàn bộ tha thân mình đều là so hướng tới phía dưới nghiêng mà đến. Động tác như vậy là an cẩm hoa thích nhất, hắn nhất không thích đi thường nhân ái đi lộ, thích nhất chính là loại này góc xó xỉnh địa phương. Linh khê nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không đem hắn đương hồi sự nhi, trực tiếp lướt qua hắn đi ra ngoài đi ra ngoài. Ai, khê Nhi, ngươi từ từ ra A. Tạ cảnh giật vừa nhìn thấy nàng liền như vậy giữ yên lặng đi rồi, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, hắn vài bước vượt đánh điện không được nàng bên người, khỏe miệng dương mấy mặt tươi cười. Huy, ta, ngươi không phải là này mấy ở đều ở trong phòng khóc thút thiết đi. Tạ cảnh giật thấy hắn không ra tiếng, hoặc an cẩm hoa bộ dáng, trực tiếp làm đi an nùi nàng. Linh Khê vừa đi vừa luốt cánh tay, vạn tay háo cũng không để ý tới An Cẩm Hoa, nàng đi đến một chỗ đỉnh hòn gió, yêu nhã mà ngồi, vẫn như cũ là không nhanh không chậm mà phẩm trà. Tạ Cảnh Giật hiện tại là đầy mặt dấu chấm hỏi, đây là cái tình huống như thế nào? Linh Khê, ngươi, ngươi không phải An Cẩm Hoa. Linh Khê mặt mày nhàn nhạt, nhạt, một câu nhẹ nhàng bâng bơ nói đem Tạ Cảnh Giật cấp tạc bao, hắn cả người căng thẳng, tâm lý nháy mắt đem sở hữu nói cùng làm ra động tác đều hồi ức một lần. Vẫn là không có nghĩ kỹ, hắn rốt cuộc là nơi đó ra sơ hở. Vẫn là, Linh Khê chỉ là hoài nghi, hiện tại những lời này chính là vì tạc hắn. Cho nên, người rốt cuộc là ai? Linh Khê đem trong tay chén trà thật mạnh bông, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Hắn không phải An Cẩm Hoa, An Cẩm Hoa nếu là biết nàng thật sự thực thương tâm rất khổ sở, hắn chưa bao giờ sẽ làm nàng một người an tĩnh lại, hắn sẽ trực tiếp không quan tâm nàng phụ vương mẫu phi cảnh cáo, mặc kệ là trèo tường vẫn là khoan thành động tử, hắn đều sẽ tới tìm nàng hoặc là hai người trực tiếp đánh một trận, đánh đánh, linh khê tâm lý sở hữu khí cũng đều tăng ra, cũng liền không như vậy nhiều khí. Hoặc là hắn sẽ trực tiếp lôi kéo nàng trộm chạy ra đi, hai người đem thân phận che giấu, không kiêng nể gì ở bên ngoài chạy như điên, đi dạo yêu giới thanh lâu, đi trêu cận quỷ quân, ở đến Diêm Vương trong điện trêu đùa trêu đùa Diêm Vương ra, hoặc là đi ủy hiệp ba nơi đó an tĩnh ngồi xuống thưởng thức một chút bỉ ngạn hoa. Hắn trước nay đều sẽ không tha hạ nàng một người. Quảng chi hắn tái sinh khí năng khí Chẳng sợ nàng làm đích xác thật không đúng, hắn đều sẽ không đơn độc ném xuống nàng một người. Vô luận khi nào, khi nào chỗ nào, An Cẩm Hoa ân lạc sẽ không cho phép nàng một người một mình đi đối mặt. Người rốt cuộc là ai? Linh Khê ánh mắt dần dần âm lánh xuống dưới, phảng phất một đạo quỷ mị giống nhau, ở tạ cảnh giật còn không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước, người đã tới rồi hắn trước mặt. Tạ cảnh giật bắt tay thả xuống dưới, trang dường như không có việc gì cái gì cũng không biết bộ dáng, cười nói, khê nhi, người rốt cuộc ở chút cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. Hắn cười nhạo nói, cổ hắn bị cặp kia mảnh khảnh ngón tay bón, không hề nghi ngờ. Tạ cảnh giật biết, chỉ cần nàng hơi chút có một chút không tâm, cổ hắn đều là có nguy hiểm. Nàng sẽ trực tiếp cắt đứt cổ hắn. Ai biết, hắn vừa mới xong, linh khê đôi mắt lại lanh đến càng thêm đáng sợ lên, ngón tay đang không ngừng co rút lại. Nếu phía trước ta còn là suy đoán, như vậy nàng đôi mắt híp lại, hiện tại có thể trăm phần trăm xác định, ngươi không phải An Cẩm Hoa. Hỏi lại cuối cùng một lần. An cẩm hoa người đâu? Nàng ánh mắt tàn nhẫn, ngữ khí lạnh lạnh, tạ cảnh giật trong lòng ở bồn trồn. Hắn truyền tin tức, cũng không biết đến không tới đế quân trong tay. Linh Khê mang thai việc này, tốt nhất là hắn sư phó có thể mau chút biết, nếu là hắn lúc này bại lộ, như vậy sự tình hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng. Là ta à? Khê nhi? Người rốt cuộc làm sao vậy? Tạ cảnh giật đầy mặt nôn nóng rỗi tay ở Linh Khê trên mặt lắc lư. Khê nhi, ngươi đang làm gì? Phía sau truyền đến Linh Khê Mẫu Phi cùng phụ vương thanh âm, hai người kinh ngạc nhìn hai người giằng co. Làm sao vậy, cẩm nhi như thế nào ngươi? Nàng Mẫu Phi vẻ mặt bất đắc dĩ làm nàng buông tay, gần nhất ngươi đem chính mình nốt ở trong phòng, cẩm nhi môi đều ở bên ngoài bồi hồi, ngươi phụ vương làm hắn trở về nghỉ ngơi, hắn cũng không. Hắn thực lo lắng ngươi. Mau buông tay, cẩm nhi cổ đem đều ngươi cấp véo đỏ. Linh Khê buông lòng tay, nhìn chính mình Mẫu Phi, lông mày khẽ nhúc nhích Mẫu Phi, hắn môi đều ở chỗ này Không, có rời đi quá. An Cẩm Hoa ho khan, sắc mặt đều đỏ, Linh Khê dùng sức lực thật sự rất lớn, cổ hắn đều đã nổi lên một vòng màu tím dấu vết. Cẩm Hoa môi đều tới đây, ngươi như thế nào liền đối hắn động nổi lên tay. Ma Quân nhìn nhìn An Cẩm Hoa trên cổ cái kia dấu vết, biết Linh Khê lần này là thật sự hạ tàn nhũ tay, trước kia hai người các ngươi đánh nhau ta cũng đều không như thế nào quản, nhưng lần này, sắp thật là qua, mặc kệ sự tình như thế nào, như thế nào đối Cẩm Hoa hạ như vậy đại tay. Khê Nhi Hắn trầm thấp kêu một tiếng linh khê tên. Linh Khê nhìn nhìn An cầm Hoa, cổ hắn thật sự thanh một tầng lớn, nếu ma quân phu thê không tới, khó bảo toàn Linh Khê sẽ không thật sự muốn hắn mệnh. Linh Khê mím môi, sắc mặt không thế nào đẹp, vừa rồi ở đùa giỡn, ai biết tay liền trọng linh. Yên tâm đi, ta sẽ làm hắn bổ trở về. Linh Khê. Chương 404: Tạ cảnh giật bại lộ. Linh Khê nhìn nhìn An cầm Hoa, cổ hắn thật sự thanh một tầng lớn, nếu ma quân phu thê không tới, khó bảo toàn Linh Khê sẽ không thật sự muốn hắn mệnh. Linh khê mí môi, sắc mặt không thế nào đẹp, vừa rồi ở đùa giỡn, ai biết tay liền chọc Linh. Yên tâm đi, ta sẽ làm hắn bổ trở về. Lần sau đừng như vậy hồi nháo. Ma quân những mày, duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một lọ bạch ngọc cái chai, hướng tới an cẩm hoa đưa qua, đem dược thượng đến trên cổ đi đồ đồ. Lần sau nàng muốn tấu người, không cần lo lắng cha mẹ ngươi bên kia, cũng không cần suy xét cũng cùng U Nhi, trực tiếp tấu. U Nhi, là Linh khê cha chuyên dụng ngữ, trừ bỏ hắn có thể tê Linh Khê kêu lên một hai tiếng, đường đường ma quân phải náo rời nhà trốn đi trò chơi, rất là ấu trĩ, lại cứ sinh chính là nữ nhi, hắn còn không thể đánh. Vậy chỉ có thể rời nhà đi ra ngoài, lấy này tới phản kháng. Tạ cảnh giật nhìn trước mắt này bình dược, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, khó trách gan cẩm hoa tính cách như vậy thuần lương, có tốt như vậy người nhà làm bạn tại bên người, có người giữ gìn hắn, bảo hộ hắn, ở ma giới thật là thực hạnh phúc. Cảm ơn ma quân. Tạ cảnh giật túi đầu không nói. Rồi tay nhận lấy. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ma thành nhìn hắn cười nói. Tạ Cảnh giật theo bản năng ngẩng đầu đi xem Linh Khê. Quả nhiên liền thấy kia nữ nhân khỏe miệng cười như không cười trang trọng. Hắn lúc này chỉ còn lại có một ý niệm, xong đời. Lúc này là thật sự tới rồi nguy cơ tứ phía quan. Tạ Cảnh giật chỉ cảm thấy này một là thật sự đủ xối quẻ, như thế nào sở hữu sự tình đều đuổi kịp tới. Cẩm Hoa, ta phụ vương là người kêu hắn đâu? Làm sao vậy đột nhiên như vậy trùng quy trùng cửu? Linh Khê đôi tay ôm cánh tay, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, trong lòng lại là lánh ha hả nói, tiêu a, lão nương đến muốn nhìn các ngươi ra điểm cái gì tới. Phu vương, tạ cảnh giật là thật sự không biết Dan Cẩm Hoa ngày thường đều là như thế nào kêu, hắn có chút nhìn giống một cái thẹn thùng hài tử giống nhau, một đôi đẹp mắt đào hoa buông xuống hạ không đầu. Ta giác, về sau ta cùng Khê Nhi là muốn trở thành phu thê, cho nên giác như vậy kêu tương đối hợp lý một ít, cũng tưởng sớm một chút đem Khê Nhi cưới quá một tới ma quân trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, duỗi tay vuốt vuốt bờ vai của hắn, hảo hài tử. linh khê khoẹt miệng thượng tươi cười nháy mắt biến mất hầu như không còn, đọc lại ở khoẹt miệng. lại đây ngồi đi, nghe được thị nữ ngươi ra cửa, ta cùng ngươi phụ vương liền đuổi lại đây, vì nương còn tự mình xuống bếp cho ngươi làm không đồng nhất cái bàn ăn ngon, trước tới nếm thử. linh khê nương đầy mặt hiền từ tươi cười lôi kéo hai người một tay liền hướng trong đình đi, bọn thị nữ lập tức liền đem đồ ăn cấp thượng đi lên. Này đó đều là các ngươi thích ăn đồ ăn, đều động thủ nếm thử, nhìn xem hương vị thế nào. Khê Nhi, Cẩm Nhi, các ngươi là từ chơi đến đại, so thân nhân còn muốn thân thượng vài phần, vì nương tự nhiên là hợp với các ngươi hai cái yêu thương, Cẩm Nhi cha mẹ gần nhất cũng từ tướng quân sơn đuổi trở về. Hai người các ngươi người nếu là đối với đối phương còn đều có cái ý tứ, chúng ta bốn cái làm ra trưởng ý tứ là, trước đem hôn lễ cấp làm. Khê Nhi ngươi cũng lao đại không được, Cẩm Nhi lớn, Này ma giới sự tình sớm hay muộn là muốn giao cho hai người các ngươi, chúng ta bốn cái a, liền chờ cho các ngươi mang hải tử, hảo hảo đi Du Sơn Ngọa Thủy. Các ngươi xem đem hôn lễ làm, thế nào? Không được. Linh Khê kiên quyết chống lại. Còn sớm đâu tạ cảnh giật cũng đi theo nhăn lại mi. Hai người trăm miệng một lời phản đối, làm cho vợ chồng hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ. Linh Khê chơi chén rượu không lời nói không, nàng lệnh cái này hàng giả không dám cưới nàng, nếu không Nàng liền có một trăm loại phương pháp làm hắn chết. Cẩm hoa đầu tiên là lý do. Tạ cảnh giật mí môi, ta đem khê nhi đương mội muội kỳ thật. Chúng ta đối với đối phương đều không có phương diện cảm tình. Hai vợ chồng tức khắc liền đem mày cấp nhữ lại, người trước kia không tới là nhất tưởng cưới khê nhi sao. Còn mối đều lầu bầu một chút. Trước kia rắc kia sẽ là cả đời, tựa như phụ vương mẫu phi giống nhau. Sau lại chúng ta mới phát hiện, chúng ta đối với đối phương bất quá chính là bởi vì huynh muội tình. Ta đem phụ vương mẫu phi cùng ta phụ thân mẫu thân giống nhau đối đãi, về sau cũng sẽ như thế. Hai nhà tưởng đem hôn sự mau chút thúc đẩy, mà đương sự tựa hồ cũng không phải như vậy tưởng. Khê nhi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không còn thích nhan hoan? Linh khê mẫu phi nàng nếu đột nhiên như mày hỏi. Nàng sợ là sợ chính mình nữ nhi cấp lâm vào quá sâu, nếu thật là như vậy, An Cẩm Hoa sẽ không cưỡng cầu nàng cùng hắn kết hôn, kia cũng là có khả năng. Linh khê trầm mặt xuống dưới, không có lại lời nói. Giáng vẻ này làm vợ chồng hai người đều lo lắng lên, bọn họ liền sợ khê nhi lâm vào quá sâu. Ma quân hướng tới nàng lắc lắc đầu, ý bảo trước đừng đi quấy giày nữ nhi, làm nàng chính mình tưởng thời điểm lại, không cần thiết đi bước nàng. Phụ vương mẫu phi, ta cùng an cẩm hoa trước đi ra ngoài có chút việc. Linh khê đứng lên, nắm lên an cẩm hoa thân mình liền ra bên ngoài đề. Ai, đối cẩm hoa ôn nhu điểm. Phía sau chuyển đến lo lắng thanh âm. Linh khê nhìn an cẩm hoa, cười nói, ta nhất định sẽ đối hắn ôn nhu. Kia nhìn Ôn Nhu tươi cười lại làm An Cẩm Hoa đánh ve sầu mùa đông. Kia nơi đó là Ôn Nhu, rõ ràng chính là ác ma mỉm cười. Linh Khê dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, phiêu nhiên như gió. Liên tính là dẫn theo An Cẩm Hoa cũng là không cần tốn nhiều sức, liền đem người cấp nhắc lên. Linh Khê đem An Cẩm Hoa đưa tới một cái sân động, làm trận pháp phòng ngửa tạ cảnh giật chạy trốn, người hướng trong một ném, nháy mắt liền hướng tới hắn đánh đi lên. Tạ cảnh giật thân thủ cùng An Cẩm Hoa sắc thật bất động cái này làm cho từ liền cùng an cẩm hoa ở chung lớn lên, dễ như trở bàn tay liền nhìn ra nơi đó bất động, hắn thân thủ đích sắc cùng dĩ vãng thân thủ kém chi biệt, khinh công hơi chút thấp hèn một bậc. Tạ cảnh giật cũng tự biết mãn không nổi nữa, may mà liền lười đến động, hắn hướng tới linh khê đúng rồi cái thủ thế, đình đình, không đánh. đi, người rốt cuộc là ai? linh khê thanh kiếm mũi nhọn hoa ở trên cổ hắn, chỉ cần nàng hơi chút dùng điểm lực, tạ cảnh giật liền khả năng sẽ bị cắt qua hết hầu, tùy thời liền có tử vong nguy hiểm. Ta cảnh giật xem như bất chấp tất cả, ta xác thật không phải An Cẩm Hoa, nhưng ta cũng sẽ không ta là ai. Hắn nhìn Linh Khê, chấm thấp nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta sẽ không thương tổn ngươi, cùng với ma giới bất luận cái gì một người. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Ta nếu là muốn cho ma giới loạn lên, muốn hại ngươi, trực tiếp đem ngươi mang thai sự tình đi ra ngoài, liền liền đủ ngươi uống một hồ. Bất quá không yên tâm, ngươi mang thai sự tình, ta cũng sẽ không loạn. Hắn ánh mắt rơi xuống Linh Khê trên bụng.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 Thả hắn đi chính là không có khả năng. Cho nên, người rốt cuộc là ai? Linh Khê ánh mắt nguy hiểm mị lên, ánh mắt kia phản phất là bị băng cấp bao lấy giống nhau. Không thể nói cho ngươi. Tạ Cảnh giật mặt mày lãnh đạm. An Cẩm Hoa đâu? Linh Khê sắc mặt đột nhiên thay đổi lên, cặp kia mặt mày hung ác phản phất muốn đem trước mặt người này cấp giết. Ta hỏi ngươi, An Cẩm Hoa đâu? Linh Khê giơ tay đem Tạ Cảnh giật cấp túm lên, ngữ khí lạnh lạnh cùng bố, nàng loáng thoáng giác có chút không thích hợp. An Cẩm Hoa không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, quá chút thời gian hắn liền đã trở lại. Tạ cảnh giật, nhưng kỳ thật, khi nào trở về, liền tạ cảnh giật chính mình trong lòng đều không có đế. Linh Khê sao có thể trở về tin tưởng một cái người xa lạ, huống chi, này nam nhân vẫn là rất có khả năng chính là cái phản đồ, làm cho nàng phụ vương mẫu phi mặt nàng không hào hỏi. Không. Linh Khê câu môi cười lạnh, giơ tay liền ấn tạ cảnh giật đầu lâu náo cấp đẹ xuống, răng rác một tiếng, một cái tay khác liền đem hắn cánh tay cấp tá xuống dưới. Mảnh khảnh tay lại đột nhiên ấn đi lên, Tạ Cảnh giật cả người linh thức đều cấp nhắc lên, hắn mở to hai mắt, đồng tử kịch liệt co rút lại. Lấy nhớ thuật. Đây là có thể trực tiếp đem tha sở hữu ký ức nói ra, như vậy người kia cũng không sai biệt lắm liền phế đi. Loại này cổ xưa cấm kỵ ma công, nàng cư nhiên học xong, Tạ Cảnh giật cả người đều lạnh sun dưới, hắn cảm giác chính mình muốn xong đời, thân phận sớm hay muộn đến bại lộ. Ta Tạ Cảnh giật cái chán mồ hôi lạnh liền chảy xuống dưới. Linh Khê khệ miệng cười lạnh. Đừng chơi đa dạng, tay lại không có một chút muốn buông lỏng cảm giác. Ta lại an cẩm hoa bằng hữu, giới, hắn xác thật có chuyện ra cửa, bất quá không có nói cho ta. Tạ cảnh giật nói, Linh Khê nâng nâng tay, không có tính toán lại cho hắn cơ hội, trực tiếp lấy hắn ký ức. Bùn điện hạ là giới nhị điện hạ tạ cảnh giật. Tạ cảnh giật trầm trầm giọng nói, Linh Khê cười lạnh ra một tiếng, ngươi còn xem như có điểm gan dạ sáng suốt. Nếu lại không, lão nương quản ngươi là giới đế quân làm theo cầm trí nhớ của ngươi. Linh Khê nói. Đế quân là bổn điện hạ sư phó tạ cảnh giật sâu kín nói. Quản lão nương đánh giấm. Linh Khê cười lạnh nói. Ánh mắt kia nháy mắt lại lạnh sùng dưới. Hiện tại nàng cũng sẽ không lo lắng an cẩm hoa an ủi. Nàng nghe hắn khởi quá này đình nhị điện hạ tạ cảnh giật. Hai người cảm tình cũng không tệ lắm. Huống chi vẫn là kia tha đệ tử. Linh Khê tính toán phóng hắn một con ngựa. Nàng thu hồi tay, ngồi ở bên cạnh nhánh cây thượng. Đi, an cẩm hoa rốt cuộc đã đi đâu? Tạ cảnh giật mắt thấy thân phận bại lộ, cũng không hề giấu giếm, trực tiếp biến trở về nguyên thân, hắn lắc lắc đầu, hắn xác thật không có nói cho ta. Linh khê nhíu mày, mang theo nghi hoặc nhìn hắn, thật sự không có đã nói với ngươi. Không anh tạ cảnh giật mí môi. Hắn biết, trước mặt người này sẽ không lại đối hắn hạ sát thủ. Hắn xem như dính hắn sư phó hết. Tạ cảnh giật cho rằng giấu giếm hảo, lại không biết, hắn chuyển quay lại đi tin tức trên đường đã bị người cấp tiệt. Mà bên ngoài lúc này đã nháo được sối đất bao phủ lên. Linh Khê ở nhân gian giết kia mấy vạn người biến thành lệ quỷ, đột nhiên xuất hiện ở nhân gian, như vậy một náo, liền Diêm Vương gian nơi đó tưởng mãn đều mãn không nổi nữa. Đình lập tức phái người hạ phàm đi điều tra, sinh tử luân hồi cũng bị nghiêm khắc tra xét một lần, đúng là nhân gian phát hiện ma ở nơi đó bốn phía giết chóc, mà người nọ, cùng với sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía Linh Khê. Ma đế quân hạ phàm sinh tử kiếp này, một chuyện lại bị người cấp đẩy xuống dưới, chỉ cần là Linh Khê sự tình bị vô hạn phóng đại ra tới, hơn nữa Linh khê trong bụng hoài lần quân hải tử làm càng nhiều người đều kiên kỵ lên. Tam giới người đều yêu cầu muốn diệt trừ kia nguy hại thế gian ma nữ, mà trong đình đế quân cửa điện trước cũng quỳ một đoàn thần. Bọn họ biết, bọn họ đế quân bất quá là vì ma sở mị hoặc loại này không biết xấu hổ ma nữ liền nhân nên chém giết. sớm trừ rồi sau đó mau. Mà bọn họ đáy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chỉ sợ phần lớn trong lòng rõ ràng, cái kia ma trùng một khi bị linh khê sinh ra tới, kia này phía dưới tất nhiên sẽ gặp phải đại loạn tới. Chính đạo Quang Trung Quy là như nào đó tha nguyện tới. Mà lúc này đế quân, còn đang bế Quang Trung, phản phất là có người cố ý đem sự tình ở thời điểm này phá tan ra tới. Đây là xuất phát từ cái gì mục đích, Kia lại hảo tưởng bất quá, các nàng muốn chính là khó đem linh khê cấp chỉ đưa vào chỗ chết. Về sau hắn đi hắn ánh mặt trời nói, nàng quá nàng cầu độc mục, quản chi là một người nàng cũng muốn một con đường đi tới cuối. Tam giới bắt đầu xưa nay chưa từng có đại loạn lên, tất cả mọi người ma giới ma nữ câu dẫn mới hạ phàm đế quân sơn hắn cái gì cũng không biết liền lửa gạt hắn thiệt tình. Nhưng bọn họ lại nơi đó biết, có chút người là sinh vương, giả, vô luận là đi đến nơi đó, bọn họ đều là người thắng làm vua. Mà tam sau đế quân xuất quan lúc sau, tiêu đem hỏa đã càng ngày càng lửa nóng, ma giới cơ hội là toàn thành đề phòng. Cái loại này nghiêm túc cả người đề phòng là xưa nay chưa từng có. Ma chủng nơi đó là như vậy hảo dựng dục, đặc biệt là Linh Khê Hải Tử vẫn là đế quân huyết mạch. Sáu tháng đại thời điểm, Linh Khê đã bắt đầu bị phản phệ Nàng cơ hồ là ăn cái gì phun cái gì. Cả người dinh dưỡng đều bị hải tử cấp tiếp thu. An cẩm hoa linh hồn còn không có thu thập hoàn chỉnh, hiện giờ lại ra như vậy đại sự tình. Tạ cảnh giật hối hận chỉ hy vọng đem chính mình cấp bàn tay cấp trục chết. Nếu hắn không có phi hạc truyền thư cấp đế quân, kia mặc ngọc liền sẽ không bị người cấp giết chết. Tin tức cũng sẽ không liền như vậy truyền ra đi. Tạ cảnh giật trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ điên cuồng lên, liền hắn sư phó tọa kỵ cũng không để ý. Ma giới mỗi đều ở vào tinh phong huyết vũ trung, đặc biệt là Linh Khê sắp sinh cái kia nguyệt, cơ hồ mỗi mấy đều phải nên đón một hồi đại vây công, kia trận thế đã làm người vô pháp khống chế. Linh Khê hoài ma chủng, này biến mất một truyền ra đi, nguyên bản liền địch tha quỷ giới cùng yêu giới, giới lại liên hợp lên cùng nhau đối phó ma giới, bọn họ yêu cầu rất đơn giản. Giao ra Linh Khê cùng ma chủng, lập tức lui lại. Ma cung lúc đó, đinh lại truyền đến tin tức, đế quân đem cùng tam công chúa tạ Linh Nhi thành thân đóng cửa lại, gây cho cả xương linh khê đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, nước nở khóc ra tới, vừa khóc phảng phất tác động toàn thân gân cốt, cái loại này cam tràng đứt từng khúc cảm giác tập đi lên. Phúc nữ nhân đột nhiên nhào vào mép giường hột ra một ngụm máu tươi, trên mặt mồ hôi tràn đầy gương mặt, một trận chóng váng bao phủ đi lên, nàng rốt cuộc chịu không nổi ngã xuống, khoe mắt nước mắt chảy xuống dưới. Tam giới đệ nhất mỹ nhân linh khê, ngày xưa ra sao loại phong cảnh, cặp kia rực rỡ lấp lánh đôi mắt không còn có sáng rồi, ảm đạm đi xuống.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 Cặp kia rực rỡ lấp lánh đôi mắt không còn có sáng giỏi, ảm đạm đi xuống. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trong phòng ngồi đầy người, nàng phụ vương cùng mẫu hậu, còn có một đám ý gì dược sư. Nàng biết chính mình bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, cứ việc bọn họ che giấu thực hảo, nàng cảm giác được. Nàng trong bụng hài tử, nàng không nghĩ tới, hắn có thể muốn nàng này mệnh, hối hận sao? Nàng không hối hận. Đây là nàng hài tử. Mẫu thân, ta không có việc gì. Linh Khê suy yếu cười một chút hướng một thân tố nhà áo vay nữ nhân. Nữ nhân bảo dưỡng thực hảo, một chút cũng nhìn không ra có hơn 40 tuổi bộ dáng, chỉ là hốc mắt có chút hồng hồng, môi hoạt động vài cái, lời nói còn không có xuất khẩu đã bị an cẩm hoa cấp đẩy đi ra ngoài. Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến áp lực tiếng khóc, tuổi trẻ nam tử cứng đờ một chút, mỉm cười quay đầu nhìn trên giường người, đi qua vốt cái chán của nàng, ô nhu, khê nhi sẽ tốt. Linh khê không nghĩ tới, lúc này cư nhiên là cái này đình nhị điện hạ bồi kia chính mình bên người yên tâm. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Linh Khê cười giống cái hài tử, trái lại an ủi hắn. Tạ cảnh giật biết hắn là đang an ủi hắn, trong lòng khó chịu lại không thể biểu hiện ra ngoài. Thực xin lỗi tạ cảnh giật nhìn nàng gầy trơ cả xương bộ dáng, lại nghĩ đến bên ngoài khẩu thanh dương muốn giết nàng, hắn trong lòng đã ấy nấy không thể lại cái gì. Cái gì đều rắc quá nhẹ. Không có việc gì. Linh Khê suy yếu cười cười, hốc mắt ướt át, ta cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ bộ dáng này. Nếu là trước đây nàng. Còn có thể lên theo chân bọn họ đấu một trận, nhưng hiện tại nàng cơ hồ là dựa vào dược tồn tại, đứa nhỏ này thật sự quá cương đại. Ta biết, ngươi muốn đi đỉnh một chuyến, tưởng tự mình đi thấy hắn, chờ ngươi hết bệnh rồi, ta đều mang ngươi đi. Tạ Cảnh giật trầm thấp tiếng nói ám áp, lại làm người nghe xong có thể an ổn xuống dưới. Nhưng nàng rốt cuộc là không có thể đi xem hắn. Nàng muốn đi địa phương một cái cũng chưa có thể đi. Cầm Kỳ thư họa không gì không tinh thông, tài hoa hơn người võ công cái thế ma giới ma quân. Không chỉ có người lớn lên tuyển Mỹ, tài hoa cũng thập phần xuất chúng, đế đô tuổi trẻ nam tử đều phải đem nàng ngạch cửa cấp đặt vỡ, tam giới trung nam nhân không có không khuyên mộ nàng. kia từng nghĩ đến đi thời điểm lại là như vậy quẳng cung ẻ. Mặt khác một bên, đế quân cùng tam công chúa hôn lễ đang ở trù bị trịnh. Nam nhân tuấn Mỹ dung mạo dấu ở bóng ma trung, ba phần tuấn Mỹ bảy phần tam Mỹ, môi có chút mỏng, người như vậy từ trước đến nay đều là máu lạnh lương bạc người. Đế quân, ngươi kết hôn kia ma giới nữ ma đầu cùng nàng kia trong bụng hải tử, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đại điện hạ ăn mặc một thân lửa đỏ xiêm y dì chấp nhất một ly rượu vang đỏ cơ cơ, cười nhộn nhạo. Trong lòng là ác độc đến làm người giận sôi tâm tư, nơi này sự tình, hắn nhưng công không thể không, ai làm này nam nhân như vậy thiên vị hắn cái kia đệ đệ đâu. Tam muội cũng là cái ngu xuẩn, cho rằng lấy linh khê tới uy hiếp đế quân cùng hắn thành thân, như vậy nam nhân là có thể chói được. Ngươi một kết hôn, phỏng chừng nào đó nữ nhân nên thương tâm đâu. Đại điện hạ thở dài cười cười, nhấc chân liền ngồi tới rồi nhan hoan bên người, một bàn tay đáp đi lên. Nhan hoan lạnh lùng nhìn hắn một cái, lấy ra. Ánh mắt kia lạnh nhạt phát lạnh. Ngươi thành hôn, nàng làm sao bây giờ? Đại điện hạ thu liếm sát mặt, nặng nề hỏi. Nhan hoan nghe được lời này, trong lòng co rút lại một chút, ngón tay nhẹ thủ sẵn, hắn giơ tay một viên một viên giải rớt ba viên nút khấu, thanh âm lạnh băng âm trầm. Nàng sẽ có chính mình quy tục, nhưng không phải ta. Đại điện hạ cười một chút, tâm tức khắc trầm trọng đi xuống, không lại cùng hắn đi xuống, cầm lấy áo khoác đáp ở trên cổ tay, hướng cạnh cửa đi đến, Ngươi, ngươi thành thân kia, ta muốn hay không đi đem Linh Khê cấp mời đi lên A. Tới hay không tùy nàng, nhưng dù sao cũng phải nói cho nàng đi. Hắn nhếch môi cười, ném xong những lời này, xoay người liền đi, hắn quăng ngã môn mà đi, có thể thấy được khí không nhẹ. Này nam nhân vĩnh viễn đều là như vậy một bộ cao cao tại thượng cảm giác, hắn đảo muốn nhìn kia nữ nhân chết thời điểm, hắn có thể hay không cũng sẽ như xuyên định. Đại điện hạ bóp nát chén rượu, đầy mặt âm trầm hướng tới ma giới bay đi xuống. Đế quân, thị nữ nhẹ giọng kêu một tiếng. Ân nam nhân lạnh lùng nói, thân lang phục làm tốt, ngài hảo thử xem sao. Không cần. Đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Tạ cảnh giật cùng hắn sư phó ước định gặp mặt, kia bị ma quỷ ám ảnh đúng hẹn tới, thậm chí còn sớm tới thật lâu, tạ cảnh giật lại chậm chạp không tới. Nam tha sắc mặt đột nhiên khó coi xuống dưới. Hắn gõ sát chính mình ngón tay, nhắm lại cặp kia lạnh băng đôi mắt nằm ở đèm bên cạnh nhánh cây thượng, không biết vì cái gì một loại điểm xấu dự cảm tập đi lên. Hắn tim đập rất lợi hại. Nhan hoan giữa mày nhảy qua không ngừng, tiết hầu liên căng khát, Hắn tâm phiền ý loạn giơ tay, lại một không tâm đem chăn đụng tới lâm thượng, thoái đầy đầy đất, Nam tha sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắc mặt làm gì? Làm hạ nhân đi quét tức một chút không phải được rồi. Tạ cảnh giật đẩy cửa ra liền thấy hắn sư phó vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm kia cái ly, ôm ngược dựa vào ở trên cửa vẻ mặt hài hước nhìn hắn, cười nói, lời nói, ngươi không phải là sợ nhìn thấy nàng đi. Nam nhận chầm nói, không lời nói, không thiếu ngươi là người câm. Tạ cảnh giật nhún vai, hướng hắn bên người ngồi qua đi, người chậm rãi đều tới, nên tới người lại còn không có tới. Gần nhất hắn gánh nặng chính là càng thêm lớn lên. Tạ cảnh giật ngón tay khẽ nhúc nhích hướng tới cái kia hình bóng quen thuộc nhìn nhìn. Một lần lại một lần đều là ở tổ chức ngôn ngữ, hắn nhăn lại mì, trầm thấp, thân thể của nàng thật không tốt. Hắn nghiêng đầu nhìn hắn sư phó, đặc biệt là gần nhất, hai tử làm ầm ý rất lợi hại, cả người gây đáng sợ, ta sợ nàng càng không đi xuống. Nhan hoan ngón tay khẽ nhúc nhích, bọn họ đã thật lâu không có như vậy. Đau qua, từ nháo phiên qua đi, hai người liền tách ra. Đã bao lâu? Có mấy tháng đi. Nhan hoan nhấp môi qua đi, không một hồi thả xuống dưới. Trong lòng nặng nề càng thêm càng bực bội bất an lên. Đem thứ này giao cho nàng, làm nàng ăn, đem hải tử cấp xóa sạch. Đứa nhỏ này không thể muốn, lúc trước ta không biết nàng mang thai. Nhan hoan đột nhiên rắc lúc này vô luận chút cái gì đều có vẻ như tỉ tái nhợt vô lực. Đứa nhỏ này là thật sự sẽ muốn nàng mệnh. Sư phó, ta rác. Sư mẫu sợ là sẽ không tưởng đem đứa nhỏ này cấp xóa sạch. Tạ cảnh giật trong lòng cũng đi theo khó chịu, hắn xem qua nữ nhân kia nhất diễm lệ quyến rũ xinh đẹp một mặt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 Cái kia ma giới làm người ban đêm phong táng đảm ma quân. Cái kia đứng ở tím sơn đỉnh bệ nghẽ chúng tha ma nữ. Đứa nhỏ này không thể lưu. Nhan hoan ánh mắt dần dần biến lánh biến trầm xuống dưới, sắc mặt thập phần đến khó coi. Hảo, ta cảnh giật biết nên làm như thế nào. Ta cảnh giật rũ xuống đôi mắt, cầm trong tay dược. Hắn biết này dược sắc thật có thể vô thanh vô tức làm người sinh non. Sau lại, hắn đi rồi. Chủ tử, đình tới tin tức. Đế quân. Đế quân cùng kia an cùng công chúa thành thân văn ngọc tâm cẩn thận ngước mắt nhìn qua đi, trong ánh mắt nước mắt như ẩn như hiện, vẻ mặt đau lòng nhìn trên giường vẻ mặt tái nhợt nữ nhân. Ấn nữ quyền đạm lên tiếng, một hàng nước mắt liền chảy xuống dưới, tự rêu nở nụ cười, dôi tay đem chăn xả lại đây đem chính mình trôn lên, đi xuống đi, về sau đừng lại cùng ta hắn tin tức. Về sau hắn đi hắn ánh mặt trời nói, nàng quá nàng cầu độc mục, quản chi là một người nàng cũng muốn một con đường đi tới cuối. Đóng cửa lại. Linh Khê liền đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, nước nở khóc ra tới, vừa khóc phản phất tác động toàn thân gân cốt, cái loại này cam tràng đức từng khúc cảm giác tập đi lên. Phúc nữ nhân đột nhiên nhào vào mép giường lại ộc ra một ngụm máu tươi, trên mặt mồ hôi tràn đầy gương mặt, một trận choáng váng bao phủ đi lên, nàng rốt cuộc chịu không nổi ngực thống khổ lên, hài tử. Nàng thấp giọng nỉ non, khóe mắt nước mắt chảy xuống dưới. Thân thể của nàng đã không chịu nổi đứa nhỏ này dáng sinh, loáng thoáng không sai biệt lắm đã tới rồi giờ hết đèn tắc cuối. Đối đại ái nhân nhất tàn nhẫn phương thức, không phải ái hận đan chéo, không phải lừa gạt phản bội, mà là ở cực hạn yêu thương lúc sau, dần dần đạm mạc ái. Nếu nàng không có được đến quá như vậy cực hạn ái, hiện giờ trong lòng cũng sẽ không có như vậy đâu. Linh Khê chưa từng có như vậy đối người thất vọng quá, nàng thật sự, thật sự đối người nọ chờ đợi quá nhiều hy vọng, nàng chỉ cảm thấy, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không vứt bỏ chính mình. Như vậy đối nàng ôn nhu một người nam nhân, nơi trốn lộ ra cẩn thận. Hắn như thế nào nhẫn tâm đem nàng một người ném xuống Linh Khê vĩnh viễn không hiểu Hắn giáo hội nàng ái Lại không có giáo nàng như thế nào lại Vẫn duy trì này đoạn được đến không dễ ái Linh Khê cho rằng Hắn chỉ là có cái gì lý do khó nói Nhưng hiện tại toàn hạ đều ở kêu la muốn nàng cùng các nàng hài tử mệnh Hắn lại khắc kết tân nhân Linh Khê sao có thể sẽ không hận Liên tính hắn có quá nhiều ẩn nôn Hắn nếu lây dính thượng nữ nhân khác Nàng cũng sẽ không tha thứ hắn Vĩnh viễn cũng không Nhưng hắn có cái gì lý do khó nói. Linh Khê hiện tại là thật sự là tìm không ra bất luận cái gì vì hắn biện giải lý do. Hai tai trí đúng sai, thành nhân chỉ xem ái hận, chỉ hận không phải diễn người chồng, sao biết ái hận dây dưa thâm, nàng sinh tử, nàng ái hận, đều là nàng chính mình lựa chọn, nàng không hối hận, cũng không đau khổ. Linh Khê, ta vào được. Ôn nhuận trầm thấp tiếng nói ám ách, lại làm người nghe xong có thể an ổn xuống dưới. Tiến vào suy yếu thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Tạ Cảnh Giật đẩy cửa ra đi vào. An cẩm hoa đâu? Ta đều như vậy, hắn như thế nào còn không trở lại? Linh Khê nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Tia Trương gầy trơ cả xương thân mình liền kia dậy nặng chân đều che giấu không được, tái nhợt mặt phẳng phất bạch quỷ giống nhau. Nàng đôi mắt chảy ra một vòng nước mắt, lây dính đỏ một vòng. Đây là Tạ Cảnh Giật lần đầu tiên thấy Linh Khê như vậy yếu ớt không có che giấu đến một mặt. Tạ Cảnh Giật trong lòng sắp sáp, trong tay hắn bưng kia chén rượu hướng tới nàng đi vào. Hắn đã xảy ra chuyện, có phải hay không? Linh Khê thanh âm linh hoạt kỳ ảo đến đáng sợ. Liên tính hắn có đại sự tình, hiện tại cũng nên đã trở lại. Nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nở rộ hoa mai, thần sắc cô đơn. Tới rồi đông, nhưng nàng lại không cảm giác được một tia giết lạnh, thân thể của nàng một biên kém, trong phòng bỏ thêm rất nhiều bếp lò, vì đến liền sợ nàng cảm bạo. Mẫu phi cùng phụ vương cũng khuyên quá nàng, đứa nhỏ này không thể lưu, nhưng Linh Khê không đành lòng. Đây là nàng đứa bé đầu tiên. Hắn có phải hay không đã chết? Linh Khê. Tạ Cảnh giật ngừng ở nơi đó, mặt vẫn là an cẩm hoa mặt, nhưng Linh Khê lại biết hắn đến không cố tình ngụy trang, hai tha khác biệt liền ra tới. Không anh hắn đi qua đi đem trong tay dược như thường phóng tới trên bàn, lên uống dược đi. Tạ Cảnh giật khinh thân qua đi nâng dậy nàng, đứa nhỏ này thật sự giá trị sao? Hắn xuất hiện, xin hắn ra tới, khả năng sẽ muốn ngươi mệnh. Ngươi không hiểu. Linh Khê duỗi tay bưng tới, cười nói, hắn là ta Hải Tử, liền tính về sau nhan hoan không nhận hắn, ta cũng sẽ muốn hắn. Ta cho hắn sinh mệnh, không nên không cho hắn đến xem thế giới này. Nay đối ta tới, đối hắn tới, đều quá tàn nhẫn. Nàng. Ta cảnh giật thấy nàng ngưng lên kia chén rược, lòng bàn tay đều ra hãn. Ngươi khả năng không biết, y lý thuật của ta liều, liền tính ta là một phế nhân, y lý ở đâu, ai cũng không bằng ta. Linh Khê ánh mắt bình thường nhìn ngoài cửa sổ. Ma nữ sản tử tin tức không biết là như thế nào là ngoại giới truyền đi ra ngoài, đế quân chính thức đại hôn kia, hàng dị tinh, ma giới ma chủng sắp Giáng sinh. Tam giới hoàn toàn đại loạn lên, ma giới bị tập thể công kích, đã chết rất nhiều ma quân, ma quân cũng bởi vì ở đại chiến trung bị trọng thương. Liên ở ma giới sắp thất thủ bị công phá thời điểm, Linh Khê xuất hiện, nàng một bộ hồng y địa, phần phật sinh phong. Tự tiện xông vào ma giới giả, chết. Nàng mang một bộ yêu dã mặt nạ, ánh mắt quỷ quyệt sợ hãi, cả người ma khí đem nàng bọc lên, phía sau là hàng ngàn hàng vạn xài yêu, bạch xà vương đứng ở nàng bên người. kia chàng giết hại truyền khắp toàn bộ đường. Đại đại các thần tiên từ lần trước đại chiến sau ngủ đông trung tỉnh lại, sôi nổi một lăn long lốc bò dậy, bò lên trên tường vân thần ma đại chiến, chạy tới đế quân nơi lăng tiêu điện đi. Người đầu thân rắn phủ phục trên mặt đất hướng tới cao hơn nữ nhân nằm sấp, đài cao phía dưới quỷ rậm rạp một tầng lớn. Bầy rắn hoàn toàn nghe lệnh với ma giới ma nữ, ma bạch xà vương cũng đứng ở linh khê bên cạnh, tức khắc làm chúng người tới trong lòng nảy lên một cổ tử kiếp kỵ, đều ma nữ ma công rất cao, cũng thật chân thật thật lại có mấy cái nhìn thấy quá đâu.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 Linh khê một bộ màu đỏ áo gấm ở trong gió lay động, mơ hồ không rõ khuôn mặt đã bị nghiêm trọng ăn mòn, hoàn toàn thấy không rõ nàng dung mạo, loáng thoáng chỉ có thể thấy rõ hai đuôi phượng điệp ở mặt trên nhanh nhẹn khởi vũ, giết không tha. Ra lệnh một tiếng, đàn xà công chi vô tận hắc cám bao phủ mà gian. Mưa to gian rùa, linh khê ở đám người chi gian chạy như bay, sau lưng chịu người một trưởng, tiết hầu gian máu loang dung đi lên, hiện giờ thương thể đã dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng sau lưng sắc bén sát khí lại càng bách càng gần. Sắc bén sát khí lập tức liền phải chạm đến thân thể, Nàng bay lên trời, ở không trung xoay người, chém ra một mảnh sáng lạn quang huy, tựa điểm điểm đầy sao tự sao trời trung rơi xuống mà xuống, quần sáng chém chết bắn nhanh mà đến hùng mang, hóa giải sát thân chi ngạc. Rồi sau đó trường kiếm rơi, chói mắt kiếm mang sông thẳng dựng lên, tựa như sáng lạn ngân long giống nhau, phảng phất muốn cùng thượng đánh rất mà xuống tia chớp liên tiếp đến cùng nhau. Sắc bén kiếm khí bước lui tiến lên đây tập kích nàng người. Bạch mở to buồn máu mồm to đem đám kia người một ngụm nuốt vào, rồi sau đó linh khê lại lần nữa bỏ chạy. Ở cái này mưa to tầm tã đêm khuya, bách thú đều đã ngủ đông lên, trừ bỏ mưa gió lôi điện ở ngoài, đã nghe không được bất luận cái gì thú giống. Linh Khê thân mình đột nhiên nổi lên, ngưng ở giữa không trung bắt đầu vận dụng công pháp, nàng biết chính mình đã tới rồi cực hạn, còn như vậy đi xuống, ma giới tất nhiên sẽ bị công hãm. Nàng ngưng ở nơi đó lại vẫn không nhúc nhích, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, tự ngủ, tự chết tựa một cái đầm nước trong, nhẩm ngươi sát khí hướng, ta lại là giang sơn bản sắc, sừng sững như vậy. Linh Khê ngón tay chỉ là ở trong gió, sát khí trung nhẹ nhàng đông đưa, quanh thân ma khí lại càng thêm trọng lên. Mau, mau đem ma nữ cấp trước giết, bằng không chúng ta đều phải chết. Mau a, trước giết ma nữ, trước giết ma nữ. Đàn xà giống đã phát điên cùng giống nhau, hướng tới đám kia người điên cuồng cắn qua đi, trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể rửa gần Linh Khê nửa phần. Linh khê trưởng pháp tuy phồn, công lực không tiêu tan, kia thật là thiên nan và nan. Cuối cùng thân thể bộc phát ra sáng lạn qua mang, giống như dao long giống nhau nhảy lên dựng lên, hướng về rừng rậm trùng phi độn mà đi. Bọn họ hiện tại thật sự vô pháp đối kháng linh khê, mà linh khê cuối cùng lấy ma công nứt toạc thân thể, kia mênh mông mà sinh mệnh nguyên khí cấp mọi người tạo thành đáng sợ mà đánh sâu vào. Tuy rằng tránh lui cùng phòng ngự còn tính kịp thời, nhưng là cũng lệnh nhóm thân chịu trọng thương. Thần ma, nô dùng nô huyết nhục chi thần. Ba hồn sáu phách tới tế điện thần ma. Nàng khoe miệng hộc ra một búng máu, nguyện được đến thần ma chi lực, nô lấy linh hồn làm trao đổi, giết ở đây mọi người. Ánh mắt của nàng tấn mãnh mở, một đôi màu đỏ đôi mắt dữ tợn đáng sợ, mặt nạ bị thật lớn sóng xung kích cấp hướng điểm, lộ ra kia trương hoàn toàn yêu ma hóa liêu mặt, hơn nữa nàng bản thân mất máu quá nhiều, thân mình vẫn như cũ yếu ớt, thoạt nhìn tựa như một con từ địa ngục bò lên tới ác ma. "Ngô, Duẫn." Một đạo âm lãnh mang theo cười nhạo thanh âm ở không trung vang lên đồng nhiên lại truyền ra tới tựa như trẻ con khóc thút thít thanh âm, chết anh khóc tang, tất nhiên sẽ có xui xẻo nhìn không thấy xấu đồ vật tìm tới mua tới, không thể làm nàng thực hiện được, mau giết nàng a! Linh khê khoẹt miệng cười nhạo, cả người ma khí hướng ra phía ngoài khuyết tán, một khuôn mặt yêu trị đáng sợ tới rồi cực điểm, các ngươi đều đi tìm chết đi âm lãnh ẩm ướt thanh âm từ nàng trong miệng phun ra, khê nhi, mau dừng lại! Ma quân ánh mắt kịch liệt dữ tợn, hắn dùng cả người sức lực cũng vô pháp ngăn cản chính mình nữ nhi. Nàng đã nghe không được ngoại giới thanh âm, lại nàng trong đầu, chỉ có một tác ma, hắn hoàn toàn khống chế thân thể của nàng, đem nàng ba hồn sáu phách đều rút ra, mà Linh Khê hiện tại chính là đầu sắt tha máy móc. Ma giới người cùng xà yêu cùng bạch đều bị nàng cấp ngăn cách ở bên ngoài, một đạo màu trắng màn hình đưa bọn họ bảo hộ lên, mà nàng cả người là huyết hướng tới đám kia người từng bước một đi qua. Rồi tráng nguy thần, ca cắt cạc cạc cư nhiên cùng một đám yêu ma quỷ quái đều là nhất thể. Linh Khê thanh âm phảng phất ác ma giống nhau. Thanh âm kia phát ra tới chính là vùng Nam Tha thanh âm ám trầm hắc ám, mang theo một cổ tử thị huyết rước xô ở linh khê trong cơ thể cùng chuyển. Nàng đã hoàn toàn ma hóa. Đây mới là một cái ma, một cái chân chính ma thực lực. Đó là mang theo hủy diệt mà giết chóc, chỉ có huyết, chỉ có huyết mới có thể đem nàng nội tâm thị huyết khuẩn cây cấp chấn an. Chúng ta bất quá là vì trừ ma vệ đạo, tuyệt đối không thể làm ngươi sinh ra ma trùng tới. Húng chi, ngươi muốn dám giết chúng ta? Đế quân là sẽ không bỏ qua ngươi, An cùng công chúa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chết yêu nữ, ngươi đầu hàng đi. Những lời này hoàn toàn đem Linh Khê cấp chọc giận, bên người nàng quang mang càng lúc càng lớn, đem tất cả mọi người cấp bao phủ ở trong đó, đột nhiên một chủ hướng, đem đỉnh, cửa nam đều cấp phá tan. Không có một bóng người một vật địa phương, mênh mông băng ác, mọi người đều biến mất. Cuối cùng nàng lấy nguyên thần tế điện ma thần, Dùng thượng cổ cấm dùng ma công, cùng mọi người đồng quy vu tận. Sau lại nghe đồn Khi đó đi ma giới người đều có đi mà không có về, ma nữ lấy thân hiến tế, lấy thân hầu ma thần, rơi xuống hồn phi phách tán cùng mọi người đồng quy vu tận. Đây mới là ma hóa lớn nhất thực lực. Cũng tương truyền, kia hải tử sớm đã thai chết trong bụng, cho nên ma nữ mới có thể như thế cường đại. Chờ ma giới người tìm được nàng thời điểm, kia tuyệt mỹ nữ tử không bao giờ có thể mở to mắt, nàng đi thực căn tưởng, linh hồn đã tan ra, thân thể thành bài trí. Tạ cảnh giật đi vào môn thời điểm tay chân một trận lạnh lẽo hắn biết linh khê là chân chính không có, tạ cảnh giật không biết chính mình là như thế nào đem người cấp mang về tới, dựa theo linh khê ý tứ, tạ cảnh giật nhịn đau đem nàng hóa thành cho tàn, một phen giải vào trong biển, này hết thảy đều là tạ cảnh giật thân thủ đi làm, không ai biết này nam nhiễm đế là như thế nào làm được đem chính mình cái này vị hôn thê hóa thành cho, mắt thấy nàng bị hỏa thổi quét nuốt hết, sinh không mang đến, tử không mang đi, nàng đi thời điểm đều là thì là một thân, không có lễ tang, không có phúng viếng người. Một phen cho cốt trái lạc tiến biển rộng, này đó là nàng cuối cùng thuộc sở hữu. Cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, tài hoa hơn người ôn đại tỷ. Không chỉ có người lớn lên tuyệt mỹ, tài hoa cũng thập phần xuất chúng. Đế đô tuổi trẻ nam tử đều phải đem nàng ngạch cửa cấp đạp vỡ, đế đô nam nhân không có không khinh mộ nàng. Tiêu từng nghĩ đến đi thời điểm lại là như vậy quẩn cuẹ. Y hiệp bà nghe được tin tức, trước tiên liền tiến đến ma giới, nơi đó máu chảy thành sông, ma quân đã chết rất nhiều, tam giới chung người cơ hồ toàn diệt. Y hiệp bà che lại rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, một trương mặt già thượng tràn đầy bi thương. Khê Nhi, như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Nàng tới không được. Còn có, thực xin lỗi. Y hiệp bà nghe thấy bên trong truyền đến từng trận tiếng khóc, mặt mày nhăn thật sâu, tạ cảnh giật thanh âm mang theo bi thương. Thanh âm trầm thấp không có bất luận cái gì khác thường, nhưng lại làm y hiệp bà nhìn trầm trầm thật lâu. Nàng trong mắt lộ ra không thể tin tưởng, trên mặt máu tươi vô cùng nhòa nhuyễn, chảy hắn đầy mặt nhìn có chút kinh tủng khủng bố. Chương 409 gửi gắm. Thanh âm trầm thấp không có bất luận cái gì khác thường, nhưng lại làm y hiệp bà nhìn chằm chằm thật lâu, nàng trong mắt lộ ra không thể tin tưởng, trên mặt máu tươi vô cùng nhỏ nhuyễn, chảy hắn đầy mặt, nhìn có chút kinh tủng khủng bố. Hai tử, Linh Khê đem hắn giao cho ngươi. Tạ cảnh giật ánh mắt phức tạp từ phía sau biến ra một cái tã lót, bên trong là cái mới sinh ra bả bối, lớn lên miếng ngọc chắc, cũng không có truyền chung như vậy lớn lên như thế dữ tận. Y hiệp bà run rẩy từ tạ cảnh giật trong tay tiếp nhận hải tử, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Đứa nhỏ này lớn lên thật sự rất đẹp, giống hắn mẫu thân. Y hiệp bà thanh âm liền nghẹn ngào ra tới, nàng cúi đầu nhìn trong lòng ngực đứa nhỏ này, duỗi tay nhẹ nhàng chạm đến hắn, phảng phất sợ đem hắn cấp lộng bị thương. Lớn lên thật là đẹp mắt. Ngan Dâm Phục Thí, máu chảy thành sông, ngươi nương đem chính mình cấp hiến tế, lại đem ngươi cấp dưới thật tới. Y hiệp bà cười cười liền chảy ra nước mắt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đứa nhỏ này nàng sẽ thật sự lưu lại, nếu đứa nhỏ này không có lưu lại, lấy Linh Khê thực lực, cũng là có thể ngăn cản tam giới công kích. Mâu thai cũng sẽ không bởi vì hao hết nàng năng lượng mà cần thiết muốn đem chính mình cùng đám kia xuất sinh đồng quy vu tận kết cục. Nam nhân kia đâu? Hắn không có tới. Y hiệp bà trong lòng đối làm Linh Khê biến thành người như vậy hận thấu xương, nếu không có gặp được đỉnh cái kia đế quân, Linh Khê sẽ cùng an cẩm hoa thành thân, ma giới tương lai sẽ có hai cái cộng đồng chủ tử cũng sẽ càng thêm lớn mạnh, tam giới chung đều đến kiêng kỵ bọn họ ma giới. Mà trên thế giới này lại không có nể. Sư phó muốn cho Linh Khê đem Hải tử cấp chạy tạ cảnh giật trộm thấp, chạy là đối nàng hảo. Y hiệp ba suy một chút, hoàn toàn không thể lý giải làm một cái nam tha trách nhiệm cùng đảm đương hắn làm kia vài giờ. Tạ cảnh giật mắt thấy nàng hiểu lầm, vội giải thích, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, an cùng trong tay có ma giới bối cảnh đồ, nếu loại đồ vật này chạy đi ra ngoài, kia ma giới tất nhiên cố hủy trì nhất đáng. Chúng no giới cũng có bối cảnh đồ, nơi đó mặt có chút trận pháp, cũng là vì phòng ngừa đột nhiên đại chiến thời điểm, những cái đó có thể có tác dụng. Mà cái loại này đồ vật phần lớn đều là ở đế quân cùng ngọc đế trong tay, đế quân trong tay một phần, ngọc đế trong tay một phần, như vậy cũng là vì phòng ngừa người ngoài đi chống đạo. Trừ phi ai không sợ chết, dám ở đế quân trong tay lấy đồ vật. Nhưng ma giới đồ vật như thế nào sẽ lưu lạc đến một cái ngoại tha trong tay. Ma giới ra phản đồ. Tạ cảnh giật ánh mắt thực lãnh. Phong bối cảnh đổ rơi xuống ngoại tha trong tay. Mà kia đồ vật, nắm giữ ở an cùng trong tay, nàng lấy lấy này tới làm vi hiếp, muốn đế quân cùng nàng thành thân, thành thân đương, nàng sẽ đem đồ vật giao cho đế quân. Tạ cảnh giật, ai cũng không biết, thành thân đương, tam giới người đột nhiên liền vây công đi lên. Có người Linh Khê kia đã ở trộm sinh con, trong đám người trải qua vài câu châm ngòi thổi gió, đều tin là thật. Kỳ thật Linh Khê là đã trước tiên một dục sinh hài tử, nếu không tới làm như vậy, như vậy Linh Khê cùng hài tử đều nguy hiểm đặc biệt là bị người ngoài biết liêu thời điểm như vậy tất nhiên là nguy hiểm nhất thời khắc tạ cảnh giật đến lời này trong lòng có rút lại một chút nhớ tới an cẩm hoa hắn ngón tay nhẹ thủ sẵn hắn giơ tay một viên một viên giải rớt ba viên nút khấu thanh âm lạnh băng âm trầm mà này phái người đi châm ngõ thổi gió người tất nhiên là an cùng ở sau lưng sử âm lưu quỷ kế mà đương ma giới xảy ra sự tình thời điểm hắn sư phó cũng đã đuổi đi xuống liên quan an cùng bố phòng đồ đều không có bắt được tay nguyên bản là chờ an cùng giao ra bố phòng đồ, đó là nàng đối mặt vĩnh không siêu sinh cầm tù. Tạ cảnh giật đối mặt chính mình cái này muội muội, là càng thêm xem không hiểu nàng, nàng chính mình hoàn toàn mất đi làm thần cơ bản lương chi. Tạ cảnh giật trong lòng khó chịu, nhưng lại không có một chút biện pháp, hắn giác an cùng tựa như bị tẩy nao giống nhau, hoàn toàn vô dụng. Y hiệp bà cười khổ một chút, tâm tức khắc trầm trọng đi xuống, không lại cùng hắn đi xuống, cầm lấy áo khoác đắp ở trên cổ tay ôm hải tử liền hướng cạnh cửa đi đến. Hải tử ta sẽ cho nàng dưỡng, nhưng là nhan hoan đời này đều đừng nghĩ tái kiến Hải tử. Y hiệp bà ném xong những lời này, sắc mặt băng lãnh lanh quăng ngã môn mà đi. Có thể thấy được khí không nhẹ. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Y hiệp bà lạnh lùng nói. Tạ cảnh giật túi đầu cọ sát chính mình ngón tay, lại giơ tay ấn chính mình náo nhân, nhắm lại cặp kia ôn hòa đôi mắt nằm ở ghế trên, không biết vì cái gì một loại điểm xấu dự cảm tập đi lên. Nay đó hắn cũng chưa tái kiến quá hắn sư phó. Sư phó người khác đâu? Phát sinh chuyện lớn như vậy, sư phó vì cái gì liền không có xuất hiện? Tạ cảnh giật tim đập rất lợi hại. Tạ cảnh giật giữa mày nhảy qua không ngừng, trong lòng bất tường dự cảm càng thêm cường lên, hắn nhất hầu liền căng khác, hắn tâm phiền ý loạn dơ tay đi lấy ly nước, lại một không tâm đem chăn đụng tới lâm thượng, vãi đầy đầy đất, nam tha sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hắc mặt làm gì? Lam hạ nhân đi quét tước một chút không phải được rồi. Đại điện hạ đẩy cửa ra liền thấy hắn vẻ mặt âm u nhìn chằm chằm kia cái ly. Ôm ngược dựa vào ở trên cửa vẻ mặt hài hước nhìn hắn, cười nói, lời nói, hiện giờ ngươi này ở ma giới năm vùng, đến là nằm đến có vài phần chân thật lên. Tạ Cảnh Giật ánh mắt lanh đáng sợ, hắn trầm thấp nói, không lời nói, không thiếu ngươi là người công. Lan. Tạ Cảnh Giật đầy mặt chán ghét nhìn hắn. Đại điện hạ nhún vai, hướng hắn bên người ngồi qua đi, người chậm rãi đều tới, nên tới người lại còn không có tới. Tạ Cảnh Giật cũng ngồi không yên, sư phó vì cái gì đến bây giờ còn không có xuất hiện. Hắn như thế nào còn không có tới. Không phải là xảy ra chuyện đi. Linh khê đều như vậy. Tạ cảnh giật hít vào một hơi, ngón tay khẽ nhúc nhích hướng tới kia cái ly điểm linh. Một lần lại một lần đều là ở trong lòng thấp thỏng. Tạ cảnh giật nhăn lại mi, trầm thấp, sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn nghiêng đầu nhìn hắn đại ca, ngươi tới làm cái gì. Như thế nào đột nhiên tới xem một chút ta nhị đệ, còn không được sao. Đại điện hạ cười đến vài phần lãnh. Tạ cảnh giật trong lòng nặng nghề càng thêm càng bực bội bất an lên. Lan, ta nói cho ngươi, tạ cảnh hành một thần không kiên nhẫn ồn ào, thanh âm lạnh đến cùng bố, có một số việc đừng làm quá mức, nếu không, ngươi cũng là cái chết. A tạ cảnh hành cười lạnh một tiếng, nhị đệ lại chút cái gì, ta làm đại ca nhưng không hiểu. Nhưng đừng đem không nên đẩy cho ta đồ vật đẩy bổn điện hạ. Hắn môi cong, mang theo vài phần trào phúng. Tạ cảnh hành, ngươi cũng đừng quá cằn rỡ, đừng một âm như luận, không phải mọi người đều hiếm lạ cái kia vị trí. Tạ cảnh giật ánh mắt âm u lạnh nhạt. Ngươi cần phải đem cái đuôi cấp cạch hảo, cũng đừng làm cho người cấp bắt được ra tới. Hắn cảnh cáo làm Tạ Cảnh giật sắc mặt cũng không thế nào đẹp lên. "Ma rơi việc này, ngươi dám ngươi không biết." Tạ Cảnh giật lạnh lùng nói. Tạ Cảnh hành bị Tạ Cảnh giật nói mấy câu cấp đổ đến sắc mặt xanh mét, hắn cơ hồ là nếu muốn đem trước mắt người này cấp giết chết. "Hử, nhị đệ lời nói chính là muốn chú ý chứng cứ." Tạ Cảnh hành cười lạnh nói, theo sau liền phủi tay rời đi. Chương 410 Đế quân nhập ma. Tạ Cảnh giật cũng ngồi không yên.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 Theo sau liền phủi tay rời đi. Tạ Cảnh Dật nhìn người khác đi rồi, lập tức xuất phát đi lẫn quần cung điện. "Sư phó, là ta, Tạ Cảnh Dật." Tạ Cảnh Dật ở bên ngoài gõ cửa, thanh âm trầm thấp. "Chuyện gì?" Hắn bên trong thanh âm áp lực, ám mách nói, "Sư phó, ma giới đã xảy ra chuyện. Đừng lấy những việc này tới phiền bản đế." Đế quân thanh âm rõ ràng có chút sinh khí, sắc mặt tức khắc không hảo, "Những việc này đừng lấy tới phiền bản đế, Lan." Tạ Cảnh Dật sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt lại thật sâu nhíu lại. Có vấn đề. Sư phó ta vào được, đệ tử cũng mặc kệ ngươi đang làm cái gì. Ta mặc kệ ngươi đang làm cái gì. Tạ cảnh giật bờ là bờ là một đồng lớn. Tạ cảnh giật xông đi vào, hắn thấy hắn sư phó vẻ mặt bình tĩnh ở bước lên, này liền càng thêm hấp dẫn hắn hoài nghi. Tạ cảnh giật đột nhiên che lại rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, một khuôn mặt thượng tràn đầy bi thương. Sư phó, Linh Khê đã xảy ra chuyện, ngươi liền không đi xem nàng sao. Nàng ngươi đâu? Nàng tới không được. Đế quân nghe thấy hắn truyền đến từng trận tiếng khóc, mặt mày nhăn thật sâu, cái loại này bất tưởng cảm giác càng ngày càng nặng. Tạ cảnh giật cũng thấy ra không thích hợp. Ma giới sự tình liền không cần lấy tới phiền bản đế. Tạ cảnh giật ngươi thân là giới nhị điện hạ, vì cái gì liền như vậy quan tâm kia ma giới ma nữ. Có một số việc muốn xem thanh. Nam tha thanh âm trầm thấp không có bất luận cái gì khác thường, nhưng lại làm tạ cảnh giật nhìn chầm chầm thật lâu. Nàng ngươi đâu? Đột nhiên hắn lại lạnh lùng nhìn hắn, hỏi. Nhị đệ cư nhiên cũng đến đế quân nơi này tới. Đại điện hạ đột nhiên liền xuất hiện ở lệnh. Tạ cảnh giật siết chặt nắm tay, nhịn xuống phải hướng hắn huy quá khứ xúc động. Nếu không phải hắn, hắn duy nhất mội mội cũng sẽ không đi nhanh như vậy. Tạ cảnh hành, an cùng nếu là xảy ra chuyện gì, ta mẹ nó đánh không chết ngươi. Tạ cảnh giật cầm lấy lễ vật cùng áo khoác đi ra ngoài, vững vàng khuôn mặt cũng đi theo đi ra ngoài, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Cút đi. Đế quân đột nhiên mở miệng mệnh lệnh nói. Hắn nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng đáng sợ. Là Tạ Cảnh Hành trong lòng không làm, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn ném xong những lời này, liền ra cửa. Hắn rõ ràng cái gì đều so Tạ Cảnh Giật cường, dựa vào cái gì hắn Tạ Cảnh Giật là có thể được đến hắn mộng không thể thành đồ vật. Tạ Cảnh Hành sắc mặt ủ rột đáng sợ, đi được mỗi một bước đều tức khắc trọng như ngàn cân gánh nặng. Luôn có một, hắn muốn tất cả mọi người phủ phục ở bọn họ dưới chân. Tạ Cảnh Hành vừa đi, Tạ Cảnh Giật liền càng thêm hắn cũng phát giác không thích hợp. Đi ra ngoài đánh tới quấy rời ta. Đế Quân tàn nhận ánh mắt, thanh âm lạnh băng tàn nhận nói: "Sư phó." Linh Khê đã không có tạ cảnh giật đột nhiên trầm trọng nói: "Cái gì kêu không có? Nói cho ta." Đế Quân nở nụ cười, đáy mắt lại không có chút nào độ ấm. Tạ cảnh giật tâm rồi lại đột nhiên trầm trầm, hắn đột nhiên phát hiện, hắn sư phó, tựa hồ không thích hợp. Tạ cảnh giật trái tim không tốt đau một chút. Linh Khê đã chết, nay mới vừa hóa cho cốt, ta thân sinh đem nàng xái vào trong biển. Đây là nàng yêu cầu. Ta cảnh giật. Đế quân một khuôn mặt đều trắng xuống dưới, cả người thiếu chút nữa mềm đi xuống. Cho cốt. Trong biển, Đế quân ngữ khí trầm thấp, híp hai mắt, để cao tiếng nói, ngươi biết chính mình lại chút cái gì sao? Ta không có loạn, linh khê vốn dĩ cũng đã mau không được. Hắn ngó lên quân liếc mắt một cái, lạnh lùng, nàng hộp máu hôn mê bất tỉnh, thể lực hao hết, chờ ma giới đám người phát hiện nàng thời điểm, nàng thân thể đều lạnh, ba hồn sáu phách cũng chưa. Trước kia Linh Khê lưu tin muốn đi ra ngoài đi một chút, chờ sư phó ngươi tới tìm được nàng, nhưng hiện tại nàng đã không có hơi thở. Hắn nghẹn ngào một chút. Đế quân tức khắc cảm giác tay chân một trận lạnh lẽo, có đôi tay bóp chặt hắn hết hầu, làm hắn cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. Đế quân không tin. Đột nhiên một đôi tay bóp lấy tạ cảnh giật cổ, hai tròng mắt âm trầm tàn nhẫn, người đối Linh Khê làm cái gì. Ta cái gì đều không có làm a. Tạ cảnh giật đôi tay lộng không tới hắn sư phó tay, thống khổ. Sư phó. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tạ Cảnh Dật trong mắt mang theo lo lắng. "Hành, không phải đâu, ta sẽ làm tất cả mọi người biến mất." Đế Quân tàn nhẫn nở nụ cười, liên tiếp đả kích, Đế Quân thân mình đã bắt đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng hộc máu té xỉu trên mặt đất. Quanh thân hắc khí, rõ ràng đã có nhập ma dấu hiệu. Tạ Cảnh Dật vội vàng đem chính mình sư phó cấp đỡ lên. "Phòng tối, ta chỉ là muốn cho nàng biết khó mà lui mà thôi." Tạ Linh Nhi bén nhọn tê Tạ cảnh giật hồn nhiên cảm giác chính mình rất vào hầm băng, hắn hai mắt màu đỏ tươi, ngươi đáng chết. Tạ Linh Nhi, ngươi đáng chết. Cái này liền ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tạ cảnh giật trong lòng là cái gì? Khổ sở, thống khổ, hối hận. Hắn không nghĩ tới sẽ rơi xuống loại này kết cục, hắn cho rằng nàng sẽ có cái hảo thuộc sở hữu, mà cái kia thuộc sở hữu không phải là hắn sư phó. Hắn sư phó chưa bao giờ là người tốt, cũng không phải là nàng phu quân. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ cố chấp đến loại trình độ này, cũng không ngờ quá chính mình sẽ hãm sâu như thế sâu. Tình một chuyện vô mục thanh rừng, vô thủy thanh tuyển. Đế quân bao nhiêu lần hắn hỏng mất quỷ đến linh khê hạ táng địa phương. Nàng thật là tuyệt quyết vô tình, sau khi chết liền đôi câu vài lời cũng không từng cho hắn, liền thấy nàng một mặt cũng chưa anh. Liền cái mộ bia đều không cho hắn lưu lại. Chương 411 đế quân tìm linh khê một phách. Đế quân bao nhiêu lần hắn hỏng mất quỷ đến linh khê hạ táng địa phương. Nàng thật là tuyệt quyết vô tình, sau khi chết liền đôi câu vài lời cũng không từng cho hắn, liền thấy nàng một mặt cũng chưa anh. Liền cái mộ bia đều không cho hắn lưu lại. Tạ cảnh giật gặp qua tạ linh nhi lúc sau liền tức giận đến ném môn mà đi, hắn sư phó hiện tại còn không co tỉnh lại, hắn trong lòng tổng giác có chút quái dị, tổng giác không thích hợp, sở hữu sự tình đều không thích hợp, trong lòng luôn có một cổ tử mạc danh bực bội, tạ cảnh giật nhanh hơn bước chân hướng tới trong đại điện đi đến, hiện tại tam giới loạn thành một đoàn Một trận chiến này cơ hồ là hao hết tam giới quá nhiều nhân lực tài nguyên, mà ma giới hao tổn trạng thái cũng nghiêm trọng. Tạ cảnh giật đi đến lân quân điện tiền, duỗi tay gõ gõ môn, trầm thấp hỏi, sư phó, là ta tạ cảnh giật, ngài tỉnh sao? Môn từ bên trong mở ra mà đến, từ bên trong đi ra một cái bộ dáng tuổi trẻ nam tử, hắn thuận tay đóng lại cửa phòng, đem tạ cảnh giật ra bên ngoài mang theo mang, thấp giọng nói, đế quân tình huống không thế nào hảo, hắn kiếp nạn cũng sắp xảy ra, hiện giờ Linh Khê vừa chết. Nhưng thật ra cấp lân quân một ngụm hoán tổn chi khí, chẳng qua, Linh Khê rốt cuộc là đế quân kiếp, hắn không khỏi cũng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu bị thương. Còn thỉnh nhị điện hạ chiêu cáo hạ, đế quân khả năng sẽ bế quan tĩnh dưỡng. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. kia nhận trầm ám ách nói, tạ cảnh giật nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá trước mắt người nam nhân này, ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng có thấy quá ngươi? Người nọ lắc đầu cười cười, thầm nghĩ này tha cảnh giác tâm không phải giống nhau trọng, ta là tiên hạ tử Đế quân bạn tốt. Tạ Cảnh giật hướng bên trong nhìn nhìn, duỗi tay bỗng nhiên đem trước mặt người cấp đẩy ra đi, ngáy mắt hướng bên trong chạy đi vào, trong phòng nơi đó còn có đế quân thân ảnh. Trên bàn còn bãi một viên nhân sâm, hiển nhiên là thành tinh. Nhân sâm tinh. Tạ Cảnh giật ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tiên Hạc tử, trực tiếp đem muốn chạy trốn nhân sâm tinh cấp bắt trở về. Người rốt cuộc là ai? Sư phó của ta đâu? Tạ Cảnh giật chất vấn trước mặt Tiên Hạc tử, ngữ khí lạnh lẽo. Tiên Hạc tử thở dài, Hắn cũng không tưởng đều sẽ nhanh như vậy ở tạ cảnh giật trước mặt bại lộ, hắn còn cùng kia nam nhân đánh đổ, ít nhất sẽ nâng tạ cảnh giật nâng hơn trăm năm, chỉ cần hắn cùng đế quân không ở hắn trước mặt xuất hiện. Ai biết, cư nhiên nhanh như vậy đã bị người này cấp xuyên qua. Tiên hạc tử biết mãn không được, chỉ có thể thẳng thán, hắn đi cứu Linh Khê. Linh Khê xảy ra chuyện kia một khắc, kia nam nhân tất nhiên là đuổi kịp đi, nhưng chỉ sợ là đi chậm. Tiên hạc tử đôi mắt hơi ám, Linh Khê còn có thể hay không tìm trở về kia đều là vấn đề, đem thân thể của mình cấp hiến tế cấp thần ma, bảy hồn sáu phách đều hôi phiên diệt, nơi đó là dễ dàng như vậy có thể cứu trở về tới, nơi đó có nhẹ nhàng như vậy, này thấp hèn nếu ai còn có một tia hy vọng có thể đem linh khê cấp cứu trở về tới, vậy chỉ có đỉnh đế quân, hắn là tứ hải bát hoang chi chủ, nếu hắn đều cứu không trở về linh khê, kia liền không ai có thể cứu trở về linh khê, đương nhan hoan ôm cả người là huyết linh khê xuất hiện ở hắn trước mặt thời điểm, tiên hạc tử căn bản là không dám tưởng tượng. Linh Khê trên người đã không có một tấc có thể xem ra thịt. Nhưng hắn cứu không được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Khê hồn phi phách tán, nếu không phải kia nam nhân không tiếc dùng Nguyên Thần xuất Khiếu bảo vệ Linh Khê một phách, chỉ sợ Linh Khê liên quan trọng sinh vì xuất sinh, cơ hội đều là xa vời. Hồn phi phách tán chính là hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Tiên Hạc Tử trong lòng khó chịu lợi hại, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Khê ở hắn trước mặt hồn phi phách tán, hắn làm một cái ý, ý hiểu độc song tuyệt tiên hạ tử, có thể cứu thế tha mạng. Lại duy độc cứu không được chính mình tốt nhất bằng hữu mệnh. Biết nguyên nhân, cũng rõ ràng kết quả. Cũng không phải chính mình năng lực hữu hạ, mà là sinh hoạt quá nhiều khách quan nhân tố ràng buộc dẫn tới, làm lại nhiều, đều là phí công. Hắn khi đó cũng sẽ hoài nghi nhân sinh, làm thấp đi tự mình tồn tại giá trị, cảm thán thế sự bất công, nhất tăng thời điểm sẽ hỏi lại chính mình, tồn tại ý nghĩa là cái gì. Hắn uổng có một thân y dề thuật, lại cứu không tới chính mình tưởng cứu người, bị thế nhân tôn trọng đẩy từ lại như thế nào còn không phải cứu không được chính mình người có đôi khi đồng dạng một việc chúng ta có thể đi an ủi người khác lại phục không được chính mình như một diệp thuyền ở sinh hoạt hải dương chung nhậm sóng gió tra đạo ta ra sức khống chế chính mình lại chỉ cảm thấy tinh bị lực lấn kia một khắc bất lực làm hắn thật sâu cảm giác được tự trách cái loại này thâm nhập cốt tủy cô đơn cùng với nhẹ nhẹ yêu thương lẻn vào đáy lòng nhẹ nhàng doanh doanh rơi xuống giống như rất ở kết vảy trên mạng muốn liều mạng tránh thoát lại càng kết càng chặt Đối một người nam nhân tới, nhất bất lực chuyện này chính là ở nhất không có vật chất năng lực tuổi tác, gặp phải nhất tưởng chiếu cố cả đời cô đương. Đối một nữ nhân tới, nhất tiếc nuối không gì hơn ở tốt nhất tuổi gặp được liêu không dạy nổi người. Hắn mặc chúc lần đầu tiên yêu một nữ nhân, lại không có một cái kết quả, thậm chí hắn đều không kịp cùng nàng thổ lộ, đặc biệt là xem nàng trong mắt là một cái khác tha thời điểm. Hắn liền cam nguyện làm bên người nàng bằng hữu. Nhưng hôm nay, hắn lại cứu không được hắn mà nam nhân kia lại có thể vì nàng phấn đấu quên mình cứu nàng, hắn tự hủy một thân công lực, bạo sẽ nhập ma nguy hiểm chịu một phách quấn quanh ở linh khê hồn phách thượng, quấn quanh ở nàng một phách, hắn khi đó liền biết chính mình thua ở nơi đó, cái này nam tha thực lực cùng linh khê tương đương, ngay cả đối cảm tình cũng một chút không thể so linh khê tới nhẹ. Nhan Hoan đi tìm Khê Nhi, hắn đến ở đỉnh vì hắn làm tốt tiềm hộ, ít nhất đến làm bất luận kẻ nào đều không thể biết đỉnh đế quân biến mất. Tạ Cảnh giật đôi mắt nháy mắt trừng lớn lên. Ánh mắt phức tạp đánh giá trước mặt người này, sư phó của ta hắn rốt cuộc ở nơi đó đi tìm người đi. Không biết, Tiên Hạc Tử nhìn này không chi thành, thanh âm trầm thấp ám ác, chỉ hy vọng hắn có thể thật sự đem nàng cấp tìm trở về. Nhị điện hạ không cần lo lắng, An Cẩm Hoa thân thể đế quân cũng cùng mang theo đi, nếu có tin tức nói, hắn tất nhiên sẽ trước tiên đem tin tức cấp thả lại tới. Tiên Hạc Tử thở dài nói, kia muốn dài hơn thời gian. Tạ Cảnh giật rũ xuống đôi mắt, thâm thúy đôi mắt mang theo nồng đậm sát thái. Không biết. Kia này nhóm người đâu? Sư phó nhưng có muốn đem bọn họ như thế nào? Tạ cảnh giật hỏi. Chờ Linh Khê trở về, làm nàng chính mình xử lý. Kia nữ nhân nàng chính mình thù, còn phải nàng chính mình tới báo, bằng không nàng trong lòng sẽ không thoải mái. Hắn đột nhiên cười nói. Trận này đại chiến liền như vậy lấy bi thảm kết cục kết thúc, nhưng đầu sỏ gây tội lại một cái đều không có đã chịu bọn họ, bọn họ nên coi trừng phạt, không phải không báo, là thời điểm chưa tới.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 Tạ cảnh giật ánh mắt mê ly nhìn tiên hạc tử vài lần, trực giác nói cho hắn, Linh Khê sẽ không đem hài tử sự tình nói cho hắn sư phó. Cái gì? Tiên hạc tử đột nhiên liền kêu lớn lên, đầy mặt kích động chi sắc, hắn bước nhanh đi ra phía trước dẫn theo tạ cảnh giật cả vạt, người con của ai? Hắn ngón tay là run rẩy, liên quan thanh âm đều mang theo vài phần run run rẩy rẩy, cả người chịu kinh ngạc không nhạc với mấy ngàn trước mặt kia chàng tiên ma đại chiến. Hài tử không phải chạy sao? Lại nơi đó tới hài tử. Mặc chút có chút không chế không được giống lên. Bằng không ngươi cho rằng mới vừa sinh non quá Linh Khê có thể đem sở hữu tam giới người cấp diệt. Hải tử lưu lại. Hắn mở miệng nói, bất quá, Linh Khê không có tính toán hắn đột nhiên ngậm miệng không nói chuyện. Linh Khê là căn bản liền không có suy xét quá muốn đem hải tử cho hắn sư phó dưỡng. Đường đường đình đế quân, chính mình có hải tử, lại là toàn hạ cuối cùng một cái biết đến. Sau lại lại thân thủ đem dược giao cho hắn trên tay thân thủ đem hải tử chạy. Ai biết Hải Tử lại bị Linh Khê cấp sinh hạ tới, tới thủy đến chung, Linh Khê đều không có tính toán làm hắn sư phó tới dưỡng, còn trực tiếp đem Hải Tử phó thác cho y ệ bà. Hải Tử đâu? Tiên Hạc Tử ngữ khí kích động tê kia, hắn có chút không chế không được chính mình, tưởng tượng đến sẽ có một cái xúc bản Linh Khê, hắn đầu óc chính là chống dỗng, đương biết được bảo bồi tiến đến kia một khắc, toàn thân tâm bị thật lớn vui sướng vây quanh, cảm động rất nhiều, cũng hiện lên một chút lo lắng, đối với cái này sắp xuất thế gia hỏa. Nên như thế nào nàng giao lưu, như thế nào bồi nàng chơi đùa, như thế nào trợ nàng trưởng thành. Hắn muốn như thế nào giáo nàng. Nên như thế nào cùng Linh Khê ở chung. Hài tử dựa theo Linh Khê dựa vào, giao cho Yê Bà. Việc này, ma quân phu Thê cũng không biết, bọn họ đều cho rằng hài tử bị xé mất, ngươi đừng đi ra ngoài. Tạ cảnh giật, hắn như vậy cũng là hy vọng tiên hạc tử có thể giúp đỡ kia hài tử một chút. A cẩm thân thể không thế nào hảo, về sau chỉ sợ còn cần dùng đến hắn. Hai tử tên gọi là gì? Tiên Hạc Tử hốc mắt đột nhiên liền đỏ lên, hắn thật là đem Linh Khê Hải Tử coi như chính mình hài tử, hắn cả đời này là sẽ không thành thân, yêu một người tốt tình yêu là người thông qua một người thấy được toàn bộ thế giới, hư tình yêu là người vì một người vứt bỏ thế giới, trừ phi hoàng thổ Bạch Cốt, ta thủ ngươi năm tháng vô ưu. Từng yêu liền không hối hận, tuy rằng đau triệt nội tâm quá, nhưng nhớ tới ngươi nhu tình, ở phiêu tuyết nhật tử, cũng sẽ nhìn đến xuân, tưởng ngươi. Là một người biến cường đại phương thức tốt nhất. Chính là có được một cái muốn bảo hộ người. Bất kể hậu quả ái, chỉ nghĩ làm bạn ở nàng bên người. Không nghe, không nghĩ, không xem, không, không hỏi. Làm không được nàng thái dương, khiến cho hắn làm nàng bóng dáng. Gặp được Linh Khê là mệnh duyệt an bài mà yêu ngươi là ta cầm lòng không đầu. Một viên dịch động tâm, ghi lại nàng điểm điểm tích tích. Gặp được Linh Khê lúc sau, hắn cơ hồ là vì nàng mà sống. A cẩm, Tạ cảnh giật ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói. Hắn hơi hơi phất tay đem kia căn biến thành hắn sư phó nhân xâm tinh cấp thu lên. A cẩm, rất êm hai tên. Tiên Hạc Tử cười nói, chính là nghe tưởng là cái Nam Hải Tử tên. Khê Nhi lấy tên luôn là như vậy kỳ kỳ quái quái. Tạ cảnh giật vô tình đem hắn cấp đánh vỡ, chính là cái Nam va. Tiên Hạc Tử tôi cười ngưng chất, hắn chậm rãi trở nên cười không nổi. Hắn có chút vô pháp tưởng tượng, sinh ra tới cái kia Nam Hải, hắn khẳng định cùng nhan hoàn kia nam nhân lớn lên giống nhau như lúc, một cái khuôn mẫu khắc ra tới vốn đang tính toán đem hải tử tự y hiệp bà trong tay đem hải tử cấp cấp về, làm hắn môi đôi nhan hoan xúc bàng. hắn ngáy mắt trong lòng cái gì ý tưởng đều không có. sau lại hải tử vẫn là tự y hiệp bà dưỡng, tiên hạc tử giúp đỡ tạ cảnh giật đối phó tạ cảnh hành, lén lút đi đế quân tin tức, thường thường đem nhân sâm tinh cấp thả ra. chậm rãi, nhân sâm tinh cũng bị tạ cảnh giật dẻo đến có vài phần giống lân quân bộ dáng. nhăn hoan tử đỉnh hạ phảng, hắn biết linh khê thích nhất chính là nhân gian, hắn liền đi trước nhân gian. Vòng đi vòng lại vài thập niên đi qua, Linh Khê một chút hơi thở cũng chưa anh. Hắn chuyển đi yêu giới, bởi vì cứu Linh Khê bị bị thương nặng, thân thủ không thể so trước kia như vậy nhanh nhẹn, có đôi khi gặp được chút chọn sự pháp lực cường đại yêu tinh, không khỏi sẽ bị thương. Nhan Hoan tử ban đầu kẻ yếu, bắt đầu dần dần ở yêu giới có danh khí, thậm chí dùng Linh Khê ở thế gian tên ở nơi đó chiếm núi làm vua, thuộc hạ trừ bỏ một con bạch xà tinh theo bên người, liền không có cái khác yêu quái. Trầm rãi linh viêm y danh cũng dần dần truyền đi ra ngoài, hắn bên người cái kia bạch xà tinh rất lợi hại, này đây, sở hữu yêu quái đều đối hắn nể xa bà thước. Nhan hoan tới yêu giới, việc đầu tiên chính là tìm được rồi bạch, có bạch tại bên người, tổng hội thuận lợi một ít, hiện tại hắn, là thật sự không có như vậy nhiều tinh lực đi ứng phó những cái đó yêu quái. Yêu giới ngây người ít nhất hơn trăm năm, hắn cùng ngủng công qua yêu giới sở hữu địa phương, lại nhậm nhiên không có phát hiện linh khê một chút hơi thở, nàng tựa như ở cùng hắn giận dỗi giống nhau Không, có một chút khó xuất hiện bộ dáng. Theo sau bọn họ đi quỷ giới, đi tra xét quỷ giới sổ sinh tử, mặt trên vẫn cứ không có linh khê sinh thần bắt tự. Hán biết, tại đây tam giới sợ là cha không ra nàng sinh thần bắt tự, nhưng đế quân luôn là không cam lòng. Ở quỷ giới, đế quân gặp một cái hoa hoa, bạch đi theo đế quân ở trên cầu ngoại hà đám người, bọn họ nhìn này lui tới người, tuần tra cùng linh khê lớn lên giống nữ nhân. Bạch cái thứ nhất thấy kia phấn điêu ngọc trang hoa, hắn sinh kiều nụn, phảng phất mới một tuổi tả hữu trên mặt đất nơi nơi bò, gia hỏa nhìn xem bạch, hướng tới hắn lộ ra mấy viên hàm răng trắng, rối tay tức khắc liền đem bạch cấp bắt được trong tay, bạch thân rán run lên, vẻ mặt không dám tin tưởng cùng hoảng sợ kêu to. đế quân, cứu mạng a! bạch dùng cách không truyền âm, linh khê trước kia đem tặng không cho nhan hoan, bọn họ là chủ tớ chi biệt. phút một tiếng, bạch từ hoa hoa trong tay rút ra, hắn vi lăng nhìn trước mặt cái này còn không đến hắn đầu gối nại hoa hoa, hắn tựa hồ một chút cũng không sợ hắn. Quỷ giới quỷ nghe đánh điện trên người hắn hơi thở đều sẽ đường vòng mà đi, mà hắn chỉ là không chấp mắt nhìn hắn, phẫn nộ nộn trên mặt mang theo vài phần manh manh đát bộ dáng, đáng yêu cực kỳ. Quỷ giới như thế nào sẽ có hài tử? Hung chi, hắn rõ thám biết đến, đứa nhỏ này cũng không phải quỷ hồn, cũng không phải quỷ anh, nhưng lại cũng không phải phàm nhân, không phải yêu không giống ma, lại cũng không phải thần, hắn tựa như siêu thoát rồi tam giới ở ngoài độ vận, cái này làm cho hắn chấn kinh rồi một chút. Chương 413 chẳng lẽ là quỷ anh?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 Người này nhi không giống như là cái phàm thai. Đế quân sắc mặt ôn hòa hướng tới hắn đi qua, ra hỏa vài bước liền đô đô đô bỏ xa, tốc độ thực mau, thậm chí so An Cẩm Hoa khinh công chỉ có hơn chứ không kém, giống một đạo tia chớp giống nhau, đông nhiên liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh như vậy, đây là cái trẻ con, vẫn là rơi vào quỷ rơi cái khác tu luyện giả. Đế quân hơi hơi nhíu mày, thượng cổ từng có truyền, khi đó cùng hắn sóng vai có lửa cháy thần quân, thực lực của hắn cũng gần là ở hắn dưới lúc ấy cũng xác thật là coi như là võ công cao cường thượng thần, mặt sau rơi xuống một đoạn kỳ duyên, cuối cùng lưu lạc vì một cái mới sinh ra vài tuổi trẻ con, khi đó thực lực lại là đại đại giảm bớt, cũng là trải qua quá mấy phiên lăn lộn mới có thể trùng tu thân thể, mà cuối cùng bởi vì cứu một nữ nhân mà hồn phi phách tán. Đó là đế quân nhiều năm như vậy, duy nhất một cái rắc nhìn chúng đối thủ, nàng kia cuối cùng cũng đi theo tuân tình, sau lại ở thần giới thành một đoạn giai thoại. Như vậy mấy chục vạn năm tới, Cũng liền xuất hiện quá như vậy một lần đặc thù liệt tử, nhan hoan nhìn trước mặt này bất đồng tìm kiếm hải lúc này mới nhớ tới cái kia thần quân. Hắn cũng không phải cái sinh cường giả, ở hắn ở ngoài có lẽ là nhân ngoại hữu nhân, không có đi ra tới thượng thần, cường, giả, nhiều đáp số không thăng số. Mà trước mặt cái này trẻ con bộ dáng ra hỏa xác thật có không thuộc về thực lực của hắn. Quá cường hãn. Nếu không có người cho hắn đánh hiểm trợ nói, không có cường đại người bảo hộ hắn trưởng thành. Như vậy mới thiếu niên nhi đồng cơ hồ sẽ ở hắn thơ hấu thời kỳ bị phá hủy hoặc là vì có tâm giả cấp lợi dụng. Đế quân nhìn kia hải tử phấn điêu ngọc chắc bộ dáng, trong lòng nhiều vài phần lòng chắc cẩn, hắn cúi đầu cười không nói, đôi mắt lại đỏ một vòng. Nếu hắn hải tử sinh ra, kia hiện tại nhân nên cũng không sai biệt lắm có hơn 100 tuổi. Cũng đã sẽ bỏ. Nhưng trên thế giới này nhất thiếu chính là thuốc hối hận, cho dù hắn là này tam giới trung chúa tể, lại vô pháp lại vãn hồi như vậy một cái hải tử. Đế quân nhìn kia thân cây thượng hải tử, trong lòng khó chịu suy đau vài cái, phảng phất bị người cấp trọc vài cái, gân cốt đứt từng khúc. Nếu có thể, hắn làm sao không nghĩ linh khê đem kia hải tử cấp sinh hạ tới? Hắn ngẩng đầu nhìn kia viên cây cối thượng ra hỏa, hắn lớn lên trắng non đáng yêu, một khuôn mặt mang theo vài phần tươi cười, đơn thuần thiện lương mà nảy mầm, răng nanh lộ ở bên ngoài, bi bô tập nói giống nhau há mồm miệng phun không rõ lời nói, chân cũng đoạn đáng thương, lớn lên vấn điêu ngọc trác. Thật xinh đẹp tân sinh nhi, mặt mày thanh tú. Phấn điêu ngọc trác, này nhan giá trị, nhất định là cực phẩm. Hai từ tay, chân cùng sử dụng, bò trên mặt đất hảo chơi, mở to song thuần khiết, bất lực, có có chút tinh thần đôi mắt, đáng yêu quá mức, non nớt khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, mở to sáng ngời có thần, ngập nước mắt to, hồng phát pha khuôn mặt, má lún đồng tiền, đỉnh no đủ. A Cẩm. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một cái nữ tha thanh âm. Đế quân, là y hiệp bà tới. Chúng ta đến tránh lui một ít, y hiệp bà cặp mắt kia thực nhanh nhẹ nếu là bị nàng phát hiện, đế quân hành tung cũng nên bại lộ. Bạch đứng thẳng thân mình nhìn nơi xa phun tin tử nói. Yệt bà, nhan hoan ngẩng đầu quét từ xa cực gần người nhìn thoáng qua. Hán biết, diêm vương trong điện, cái này yệt bà lại là linh khê tốt nhất bằng hữu. Trở về. Hán trầm thấp nói. Lúc này lại truyền đến ra hỏa hoa hoa khóc lớn thanh, phảng phất cất tiếng khóc chào đời tân sinh nhi. Đi tới trên thế giới này, thịt đô đô mặt đỏ lên, hồng hồng môi khóc sướt nước nghẹn. Trắng nói mặt. Con cong lông mày hạ một đôi thủy linh linh đôi mắt, vô tội lại đáng thương ba ba nhìn hắn. Đế quân, đế quân, tên kia đang xem ngươi, hắn. Tựa hồ có thể thấy được ngươi. Bạch có chút kinh ngạc nói. Bọn họ tới diêm vương điện cũng là lặng lẽ tới, tự nhiên sẽ không làm diêm vương ra biết bọn họ tới nơi này. Cho nên bọn họ dùng ngẩn thân, giống nhau quỷ hồn hơi chút tới gần bọn họ một chút liền sẽ tự động né xa ba thước mà không dám quá mức tới gần. Đứa nhỏ này tựa hồ không chỉ có có thể thấy bọn họ. Tựa hồ còn không sợ bọn họ. Này không phải Quý anh. Bạch có chút kinh ngạc trợn mắt nhìn cái kia Hoa Hoa, Hoa Hoa có một đôi tinh lượng con người, trong vắt thanh triệt, sáng như đầy sao, không biết hắn nghĩ tới cái gì hoặc là nhìn thấy gì, đối với chính mình hương phấn cười, đôi mắt cong giống trăng non nhi giống nhau, phảng phất kia linh vận cũng tràn ra tới. Nhất Trần nhất Tiêu Chi Gian, cao quý thần sắc tự nhiên biểu lộ, làm người không thể không kinh ngạc cảm thán với hắn thanh nhã linh tú quá mang. Cặp mắt kia thật xinh đẹp, thật dài lông mi che đậy ở hắn đôi mắt. Tại hạ Long mi trô đánh hạ một bóng ma. kia hoa hoa thấy được ta. Bạch nội tâm chấn động. Hắn không phải cái bình thường hài tử. Đế quân trầm thấp. Có thể ở quỷ giới quay lại tự do hài tử. Tự nhiên không thể là bình thường hài tử. Chỉ là đứa nhỏ này không có quỷ sai tới quảng. Diêm vương gia liền như vậy mặc kệ mặc kệ. Muốn khởi cái này diêm vương gia, Sắc thật trước kia cùng linh khê là thế bất lưỡng lập. Đương nhiên, kia bất quá là bị ngoại giới truyền như vậy. Rốt cuộc. Một cái là đỉnh người một cái là ma giới người, này hai người nếu là trò chuyện với nhau thật vui, kia tất nhiên sẽ bị đỉnh người cấp truy tra. Linh Khê mới vào quỷ giới, liền đại náo một hồi, ở quỷ thị ăn nhậu chơi bời, từ ở ma giới bị người sủng công chúa giống nhau sinh hoạt, sắc thật sẽ không bị người đuổi theo muốn bạc loại chuyện này. Lại vô dụng, kia cũng có an cẩm hoa ở Linh Khê mông mặt sau giải quyết tốt hậu quả, hoặc là hai người ăn nhậu chơi bời lúc sau, tự nhiên sẽ lưu đơn tử đi ma điện lấy đồ vật mà mới từ ma giới ra tới Linh Khê. Cái thứ nhất địa phương liền tới chính là quỷ giới, nàng bản thân liền lớn lên đẹp, vừa thấy chính là phú quý nhân gia chủ tử ca, lúc ấy Linh Khê ra cửa làm Nam Nhi Trang. An cẩm hoa sở dĩ cho phép nàng ra tới, tiền đề điều kiện cũng là như vậy yêu cầu Linh Khê, Linh Khê vì ra tới tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, sau lại liền đều là lấy Nam Nhi thân phận cùng nhan tướng ở chung, chỉ tới ở hắn trước mặt lòi lúc sau, mới ngẫu nhiên sẽ xuyên Nam Trang. Mà Linh Khê hạ quỷ giới liền thiếu một đống nợ nần, có người đem nàng cáo thượng Diêm Vương ra nơi đó đi, Linh Khê kia anh tuấn bề ngoài ai biết hấp dẫn Diêm Vương ra thiếp ánh mắt, tức khắc đem Diêm Vương ra cấp chọc bao, cái này hảo, đem Diêm Vương ra cấp khỏe miệng, ai biết kia Diêm Vương ra tuy là cái đại lao ra, tính tình lại đem cô nương ra còn tới khí, tức khắc liền đem Linh Khê cấp ghi hận thượng. Chương 414 tiểu gia hỏa an vạ tới, an cẩm hoa sở dĩ cho phép nàng ra tới, tiền đề điều kiện cũng là như vậy yêu cầu Linh Khê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 tức khắc liền đem linh khê cấp ghi hận thượng. linh khê giải thích bất quá thường xuyên qua lại như thế, hai tha sống núi tính hoàn toàn kết xuống dưới. diêm vương ra ngại với mặt mũi, tổng sẽ không hướng đỉnh đưa tin loại chuyện này. ngáy mắt cùng linh khê làm lên. luận thực lực, linh khê cũng không phải là hắn diêm vương gia là có thể cấp kén ngã xuống. linh khê bất mãn này khí lay diêm vương gia, ba lượng hạ liền đem người cấp làm ngã xuống. diêm vương gia bị linh khê cấp đánh mặt mũi bầm dập lại cho nàng cấp hung hăng chảo phú một phen, tức khắc cả người đều không tốt. Linh Khê đi rồi, hắn thể muốn đem Linh Khê chụp tới dầu chiên. Hai người cãi nhau ầm ĩ hơn trăm năm, nhiều lần đều lấy Diêm Vương ra khiêu khích vì trước, bị Linh Khê đánh ngã vi hầu, lúc này mới bị bên ngoài truyền đến mưa mưa gió gió, ma giới ma quân năm lần bảy lượt cùng Diêm Vương ra đánh nhau ầm đả, mỗi lần không thương cực quỷ mệnh, nhiều lắm lấy Diêm Vương ra bị đánh mặt mũi bầm dập chấm dứt, ngại với ma quân mặt mũi, không hảo khai chiến, rốt cuộc đánh tuy là ma quân, đỉnh người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngẫu nhiên có một lần không tâm ủy hiệp bà ở Diêm Vương gia trước mặt một lần uống say sau lậu miệng, Diêm Vương gia cho rằng Linh Khê thích thì hiệp bà, mà ủy hiệp bà lại thích cái này, xú thì không biết xấu hổ Diêm Vương gia, hắn lại cho rằng nàng thích Linh Khê, cái này làm cho ủy hiệp bà đại say vài lần, một lần bò lên trên Diêm Vương gia giường, không tâm liền khóc sướt mướt hướng hắn khóc thuật chính mình một mảnh thiêng tình, lại không tâm huộc ra trận tướng. Xong việc, ủy hiệp bà sợ tới mức hồn phi phách tán, nhìn trên giường một mảnh hỗn độn cùng không có mặc quần áo nào đó Diêm Vương gia tức khắc hồn cũng chưa, nàng nắm lên quần áo liền ra bên ngoài chạy. tỉnh lại sau Diêm Vương gia nhìn chính mình này một thân hỗn độn, nếu còn thong thả ung dung mặc quần áo vào, việc đầu tiên chính là đi bắt ỷ hệ bà. sau lại Linh Khê liền phát hiện, nàng lại đi Diêm Vương điện, cái kia thú thì Diêm Vương gia cư nhiên đối nàng thực hảo, còn đối nàng cười, còn đem chính mình cái kia thiếp đưa cho nàng, người hắn không chạm vào, tính như vậy một trăm năm đưa nàng một cái lễ vật, tuy tiện nàng thế nào đều dão, cái này làm cho Linh Khê kinh tủng tới rồi. Ai biết, nhân gia Diêm Vương gia cư nhiên đem chính mình cái này tâm sốt ruột thiết thiếp liền như vậy tặng người. Sau lại nàng mới biết được là chuyện như thế nào, chính mình bối một hồi nổi, nàng cùng Y Yệp bà đi được gần. nào đó khi ba kéo nam nhân tự nhiên muốn tìm nàng phiền toái, ai làm nàng giả dạng là cái nam. Sau lại Linh Khê xảy ra chuyện, đem hải tử cho Y Yệp bà nuôi nấng, Diêm Vương gia tự nhiên muốn giúp đỡ một ít, liền tính không vì truy chính mình tức phụ nhi, cũng coi như là xem lại Linh Khê mặt mũi thượng. Ma trùng hơi thở rất cường đại, nhưng nếu dùng quỷ giới quỷ khí tới che giấu, hơn nữa Diêm Vương điện âm khí, tất nhiên sẽ không làm người dễ như trở bàn tay phát hiện đi. Chúm chi, A Cẩm còn có hắn mâu thân cho hắn lưu lại địa hồn, mà hồn khóa lại hắn chân thật linh hồn, muốn người ngoài phát hiện liền càng không có thể. Diêm Vương ra liền thẳng đứa nhỏ này là hắn cùng y hiệp ba sinh, đương thân sinh dưỡng tại bên người, cuối cùng kia mấy trăm năm, hắn cùng linh khê nữ nhân này cũng coi như là chỗ thành huynh đệ, nàng hiện giờ biến thành như vậy hắn không có khả năng không giúp đỡ một chút. đây cũng là a cẩm có thể ở diêm vương trong điện tùy ý làm bậy chi nhất. diêm vương điện đại quỷ quỷ thấy ra hỏa đều tôn sưng một tiếng chủ tử. y hiệp ba thanh âm từ xa tới gần, đế quân mang theo bạch liền hướng nơi khác đi đến. a cẩm bành một chút liền quăng ngã. đế quân trong lòng cũng đi theo lộn bộ một chút, hắn biết y hiệp ba tất nhiên là tới tìm đứa nhỏ này, hắn nhìn thoáng qua, đột nhiên đã bị a cẩm cấp theo dõi. gia hỏa một đôi thủy linh linh đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn. Cái này làm cho hắn hơi hơi sửng sốt. Khi muộn, khi đó thì nhanh. Cái kia té lăn trên đất vận động viên, tay một trống, chân một điểm, đột nhiên bỏ lên. Chân trái đỉnh nhọn trụ sau lưng nha, đầu gối một loan, mông một dầu, vững vàng mà đứng lên. Hai tay trống ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể hơi khom, kia tư thế, tựa như một con cất cánh hùng ưng. Lục xoát một chút liền đem thoán không ảnh. bạch Này quỷ có hai tiếp theo. A cẩm. A cẩm, chết tử ngươi lại chạy đi đâu. Y hiệp bà đứng ở nguyên lai A Cẩm bò địa phương, mệt đến thở hổn hển, sắc mặt đều hơi hơi đỏ lên. Thấy A Cẩm sao? Y hiệp bà tùy tiện bắt lấy một cái quỷ sai dò hỏi. A Cẩm vừa rồi còn ở nơi này nha, như thế nào lục soát một chút đã không thấy tâm hơi. Quỷ sai nháy mắt một bước. Hắn vừa mới còn chú ý tới A Cẩm liền ở thụ tử nơi đó A. A Cẩm vừa xuất hiện, quỷ sai nhóm sớm nghe được thanh âm liền núp vào, liền sợ này tổ tông tìm thân muốn tới. Không phải đem bọn họ ném đến cầu lại hà phía dưới đi, chính là đem lưới dài quỷ cấp phóng ra, hoặc là chính là rút bọn họ số lượng không nhiều lắm mau. Thật là đáng sợ. Y hiệp bà vừa nghe, biết A Cẩm nhất định là nghe được nàng tới, sớm chạy không ảnh. Được rồi. Các ngươi đi xuống đi, ta đi nơi khác tìm xem. Y hiệp bà bất đắc dĩ thở dài nói. Chủ tử, y hiệp bà đi rồi. Bạch cung đế quân đi ra. Bọn họ bên cạnh đột nhiên giật mình. Ai? Bạch nháy mắt cảnh giác lên, phun lưới tin tử sắc mặt nguy hiểm nhìn chằm chằm kia chỗ Thảo Tử, Cây cối bị đẩy ra rồi, một cái hài đầu chui tiến vào, đây là cái Nam hài Tử, ước chừng có một tuổi nhị tuổi tả hữu, mượt mà phấn điêu ngọc chất trên mặt hiện tại tràn đầy cho bụi, tóc tinh tế, rối bời, rất giống cái Hỉ Thức Hoa. Hoa Hoa tròn tròn gương mặt treo một đôi đẹp má lúm đồng tiền, một đôi ngập nước đôi mắt, thỉnh thoảng quay tròn mà chuyển động, biểu hiện cũng một cổ cơ linh mà bướng bình kính nghi, béo lùn chất địch. Hồng Phát pha gương mặt, có một đôi thủy linh linh đôi mắt, làm Bạch rắc giống một người. Gia Hỏa thấy Bạch cũng không sợ, lông mày phản nghịch mà thoáng hướng về phía trước giơ lên, trường mà hơi cuốn lông mi hạ, có một đôi giống xương mai giống nhau thanh triệt đôi mắt, anh đính vui, giống hoa hồng cánh giống nhau phấn nộn môi, còn có trắng nõn làn da. Một đầu tóc đen quyện khúc đến giống kiểu cái đuôi. Lỗ tai hắn trong trắng lộ hồng, vành tai rõ ràng, ngoại vòng cùng vòng thực cân xứng, như là một kiện điêu khắc ra tới mà tác phẩm nghệ thuật. Đôi mắt trong vắt thanh triệt, sáng như đầy sao, không biết ra hỏa nghĩ tới cái gì, đối với chính mình hương phấn cười, đôi mắt cong giống trăng non nhi giống nhau, phảng phất kia linh vận cũng tràn ra tới. Nhất tần nhất tiêu chi gian, cao quý thần sắc tự nhiên biểu lộ, làm người không thể không kinh ngạc cảm thán với hắn thanh nhã linh tú quang mang, cho dù là dơ hề hề mặt, cũng nhìn ra được, hắn lớn lên rất là xinh đẹp. Trường 415A cẩm, ta mẫu thân nói an đường liền không khóc. Lỗ thai hắn trong trắng lộ hồng, và hai rõ ràng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 cấp nhan hoan một cổ rất quen thuộc cảm giác hắn cúi đầu nhìn chăm chú cặp kia xinh đẹp đơn thuần sáng ngời đôi mắt đung nhiên hắn rũ xuống đôi mắt trong ánh mắt lấp lóe quá vài phần đau kịch liệt cặp mắt kia cười rộ lên thời điểm rất giống linh khê giống nhau linh động nhìn người cười rộ lên thời điểm phảng phất mang theo ánh mặt trời lại hắc ám địa phương cũng có thể bị nàng chiếu rọi nàng tựa như kia viên thượng thái dương làm hắn không dám lại nhiều xem vài lần xem một cái đều làm hắn trái tim đau tới rồi co chặt cảm giác quá đau Quá đau. Đế quân thân mình suy yếu lắc lư một chút, nhịn không được sau này lui một bước, hắn cả người sắc mặt tái nhợt một mảnh. Này thân mình thật đúng là không bằng trước kia. Chủ tử bạch cảnh giác cung đứng lên, vẻ mặt phòng bị nhìn á cẩm, bạch thân là một xà chi vương, công lực không đủ, căn bản là không dám tới gần hắn thân mình. Mà này nhìn tưởng chưa tròn một tuổi hải tử, đối nó cư nhiên không có chút nào sợ hai ý tứ, liền tính là diêm vương trong điện quỷ hoặc là quái quỷ sai, gặp được đế quân cũng không dám tới gần nửa phần đứa nhỏ này quỷ dị đến cực điểm, bạch, đừng thương tổn hắn, hắn không có ác ý. đế quân nhìn bạch muốn phát ra công kích động tác, vội ngăn cản xuống dưới. đúng vậy, bạch lui xuống, hắn chậm rãi hướng tới cái kia rơ hề hề ra hỏa đi qua, hắn sinh thật sự thật sinh đẹp, nai bạch nai bạch, một khuôn mặt thực treo chọc người chịu mến, cặp mắt kia sinh đẹp đến quá mức, hắn liền như vậy tròn xoe chuyển đại đại đôi mắt nhìn hắn chậm rãi hướng tới chính mình tới gần, a cẩm đôi tay quỳ dặm trên mặt đất, một ngông liền ngồi ở lâm thượng. Vẻ mặt đáng yêu manh manh đắt nhìn bọn họ. Đế quân chậm rãi hướng tới hắn ngồi xuồng đi xuống. Hắn thong thả duỗi tay vớt ve a cẩm cặp mắt kia, tay run nhẹ nhẹ lên. A cẩm có chút không rõ, vì cái gì trước mặt người này nhìn hắn đột nhiên liền khóc ra tới. Hắn một chút cũng không sợ hãi nhìn trầm trầm hắn xem, trắng trợn táo bạo như mày Cho ta sờ sờ có thể sao? Hắn ôn hòa dò hỏi hắn ý kiến. A cẩm lỗ thay giật giật, vẻ mặt ngượng ngùng điểm linh. Hắn thực thông minh, chẳng qua còn không thể rõ ràng lời nói ỉ hiệp bà có đôi khi đối đứa nhỏ này đều không thể đem hắn làm cho một cái bình thường hài tử tới đối đại, nàng cung á cẩm tựa như bằng hữu giống nhau ở chung phương thức. Gia hòa này, lớn lên một cái, cố tình lao thành lợi hại, hơi chút hiểu chuyện một chút liền nháo không cho ỉ hiệp bà cho hắn tắm rửa, nháo đến Diêm Vương gia thiếu chút nữa không cười chết, này không điểm, mau đều còn không có trường tề, nhưng thật ra trước bắt đầu biết thẹn thùng lên. Cùng gia hòa này, Diêm Vương gia là đốn đem á cẩm cấp đương nhi tử tới dưỡng ngắm lại đế quân nhi tử cho hắn đương nhi tử, cái trong lòng không phải giống nhau chẳng a. Mỗi lần thượng đình thấy đế quân, diêm vương ra sợ chính mình liền đem chân tướng cho ra tới, ngạnh sinh sinh thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nhận chết. Hắn tổng không thể đến đế quân trước mặt đột nhiên một câu. Đế quân, ngài thân nhi tử cho ta đương trăm năm sau nhi tử. Đế quân khả năng sẽ trực tiếp đem hắn đánh vào diêm vương điện tới, ngắm lại liền tâm lệnh, vẫn là tính, tồn tại không hảo sao. Ở trong lòng khoe khoang nhiều chẳng a. Con của hắn là này mà cộng chủ hòa ma giới ma quân kết hợp, chậc chậc chậc, quá hăng hái. Được đến A Cẩm đồng ý, đế quân liền nhẹ nhàng vuốt ve thượng cặp kia như thế quen thuộc đôi mắt. Này đôi mắt rất giống một người. Hắn thấp giọng nỉ non, phảng phất một giấc mộng cảnh. Hai tử, người tên là gì? Là nhà ai? Đế quân nhợt nhạt cười. A Cẩm cắn một chút tay tay, hắn mẫu thân là trên thế giới này nhất xinh đẹp nhất nhất tốt nhất mẫu thân. Yê bà, không thể nói cho người khác hắn mẫu ai. A cẩm miệng đô đô dầu, đôi mắt tròn xoay chuyển, dáng vẻ này cùng linh khê muốn đánh cái gì ý đồ xấu thời điểm cực kỳ giống, phảng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nếu, nếu lúc trước hắn nghĩa vô phản cổ, không màng sở hữu sự tình cùng người, đứng ở bên người nàng, đường đường chính chính đứng ở bên người nàng, hộ các nàng mẫu tử chu toàn, hắn cùng khê nhi hải tử có phải hay không cũng lớn như vậy. Nàng có phải hay không cũng sẽ không rơi xuống cái muốn cùng mọi người đồng quy vu tận nông nỗi. Nếu trước nay vô tình vô v Thanh Lan tuyệt tình đế quân cũng sẽ hối hận, này chỉ sợ là trượt xuống to lớn kề. Nhưng cái kia nữ tha tin tức, hắn ngược liền phảng phất bị người cấp khai một đao, này trăm năm sau tới, hắn ký ức mảnh nhỏ không ngừng chỉnh hợp lại, không ngừng lặp lại trước kia đoạn ngắn, phảng phất người kia liền như vậy tươi sống ở hắn trước mặt. Nhìn nàng hồn phi phách tán, hắn mới biết được, nguyên lai thần cũng sẽ xuất hiện cõi lòng tan nát kịch liệt đau. Tiêu một khắc, nàng làm nên có bao nhiêu tuyệt vọng, mới có thể lựa chọn không cùng hắn cứu trợ cùng mọi người đồng quy vu tận. Cái gì nói, cái gì nghĩa? Hắn nên thủ rốt cuộc là cái gì? Đổi lấy lại là cái gì? Hắn làm đế cộng chủ, sinh ra liền gánh vác cái này trọng trách, nhưng đổi lấy chính là cái gì? Hắn liền chính mình nhất. Tường bảo hộ một nữ nhân đều bảo hộ không được. Đến cuối cùng thời điểm, mạo hạ to lớn sơ suất lựa chọn sẽ mất hài tử bảo toàn nàng, nhưng nàng thật sự liền không nghĩ muốn đứa bé kia sao? Nhan hoan lần đầu tiên như tì hối hận, lớn lao hối hận, nếu thời gian có thể trọng tới, cho dù là mạo hạ to lớn sơ suất Hắn muốn đứng ở nàng bên người, cùng mọi người vì gánh. Hắn nhất định phải tìm được linh khê, vô luận như thế nào, liền tính muốn đem hắn này mệnh cho nàng, hắn cũng cho. Hắn hiện tại chỉ cần nàng tồn tại, hắn chỉ nghĩ nàng sống lại. Nguyên lai, ái một người thật sự có thể tới rồi như tì nông nỗi. Khóc. A cẩm vẻ mặt thương tâm nhìn trước mặt người nam nhân này, hắn bắt tay nâng ở hắn trên mặt, mặt tho lại gần nhẹ nhàng cho hắn thổi khí. Nại thanh nại khí, không khóc, mẫu thân, ăn đường liền không khóc cho ngươi ăn đường đường. A cẩm túi đầu đôi tay đá tiến chính mình trong túi, từ trong túi móc ra tới mấy viên đường, phì tay đem bên ngoài kia tầng kẹo y cấp pha rơi xuống, dối tay cho hắn uy đi vào, ăn ngon sao? Hắn nháy một đôi mắt to, không chớp mắt nhìn hắn, manh manh bộ dáng đáng yêu cực kỳ, hắn còn như vậy, liền biết trái lại an đuổi hắn, ta mẫu thân, về sau a cẩm nếu là khóc, thương tâm, tưởng nàng lời nói, liền ăn viên đường, như vậy a cẩm liền không thương tâm, mẫu thân còn, nam tử hắn đại trợ phụ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 Hắn cảm giác ngược liền cùng lấp đầy giống nhau, như vậy đáng yêu xinh đẹp hải tử, rốt cuộc là nhà ai, còn như vậy đáng yêu thông minh. A Cẩm hoa vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó giơ tay đem miệng mình cấp che lên, một đôi xinh đẹp linh động mắt to không chớp mắt nhìn hắn, phảng phất giật mình cực kỳ. Ơn ơn ơn. A Cẩm cự tuyệt lại cùng hắn mở miệng, đột nhiên lắc lắc đầu. A Cẩm. y hiệp bà ánh mắt hoảng sợ hướng tới hai người một xà chạy tới, thiếu chút nữa hồn đều không có. Nàng thấy rõ ràng trước mặt người này chính là kia đình đế quân, A Cẩm thân cha, tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây. A Cẩm nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, quay đầu nhìn qua đi, thanh âm giòn giòn hướng tới ủy hiệp bà kêu một tiếng, mẫu thân. Sợ tới mức ủy hiệp bà một cái lào đảo, thiếu chút nữa không có quỳ đến trên mặt đất. Này chết tử! Cô ý đi! Ở hắn thân cha trước mặt kêu nàng mẫu thân, cô ý nôn chết nàng đâu? Đây là... tức phụ nhi, ổn định. Diêm Vương gia nghe tiếng vội vàng chạy tới, mắt thấy Y Hiệp bà muốn đổ, vội vàng đem nàng cấp đỡ lên. Y Hiệp bà thấp thỏm lo âu vội vàng chạy tới, một phen đem a cẩm cấp ôm lấy, có thể là đem người cấp đoạt lại đây. Nàng vẻ mặt cảnh giác nhìn người tới, cười lạnh nói, Đường Đường đình Đế Quân, cư nhiên cũng tới chúng ta cái này Diêm Vương điện. Đế Quân. Diêm Vương gia thấy nhân gia thân cha liền ở trước mặt, tâm tức khắc liền chuột dạ đến lợi hại, nếu làm Đế Quân biết chính mình nhi tử liền ở trước mặt, còn không nhận hắn, còn cứ gọi cha hắn không biết hắn có thể hay không bị chết quá thảm. Diêm vương ra sắc mặt đều mau cười đến cứng đờ. Thanh luận. Đế quân không có quản y hiệp bà mắt lạnh, hắn biết trước mặt người này là linh khê nhất bản thân, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi. ân, là ta. Đế quân như thế nào sẽ đến Diêm vương điện? Diêm vương ra cười hỏi. Đây là các ngươi hài tử. Hắn không có trả lời, hỏi ngược lại. Đế quân liền như vậy nhàn nhạt nhìn hắn, lại nhìn nhìn vẻ mặt cảnh giác y hiệp bà, nhẹ giọng, không giống các ngươi sinh không ra như vậy đẹp nhi tử ra tới y hiệp bà gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ thanh luận ngẫm lại ta diêm vương gia cũng là cái tuấn mỹ phong lưu phong khoáng mỹ nam tử như thế nào liền sinh không ra như vậy đẹp hài tử ra tới đế quân ngươi xác định không phải ở biến tướng khen chính mình đế quân đây là có ý tứ gì chuyên môn xuống dưới tìm tra y hiệp bà không có gì sắc mặt tốt nhìn hắn a cẩm rối tay lôi kéo thủy khuất ba ba nhìn y hiệp bà Tiến đến nàng bên thai thanh nói, cái này ca ca ta thích, không cần hung. A cẩm không thích hắn mãi thanh mãi khi nói, một đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn nàng, manh manh muốn đem người cấp hòa tan. Người cái su tử, chờ ta trở về lại giáo huấn ngươi. Y hiệp ba tức giận nhìn A cẩm, hốc mắt lại đột nhiên đã ưa nước lên. A cẩm trăm năm sau không có mở miệng một câu, nàng cùng thanh nhuận sợ hắn là bị bệnh, cho hắn tìm rất nhiều minh ý đi đều là hài tử còn không thể lời nói hoặc là chính là không nghĩ lời nói bọn họ liền chờ a cẩm mở miệng. bọn họ làm nhiều như vậy đều không bằng nhân gia thân cha một mặt. y hiệp bà có thể không khí sao? bạch bạch dưỡng hắn lớn như vậy. bạch nhã lang. a cẩm mặt tức khắc liền ủy khuất ba ba nâng lên. cặp kia phì tay cấp y hiệp bà nhẹ nhàng xoa nước mắt. đầu không ngừng cọ cọ. thích nhất y hiệp bà cùng ngốc tử. không khóc. a cẩm tâm đều nát. gia hòa hít hít cái mũi. cũng đi theo khóc ra tới. hoa hoa, không khóc. y hiệp bà ôm người dầu dĩ khó chịu. nàng đột nhiên rác. Hải tử có phải hay không nên giao cho nhan hoàn dưỡng mới là nhất thích hợp. Đừng khóc, lớn như vậy người, A cẩm đều hướng ngươi. Diêm Vương ra đi tới đem hai mẹ con ôm vào trong lòng ngực, thở dài. Rốt cuộc là thân sinh, huyết mạch ở nơi đó hợp với đâu. Diêm Vương trong điện, đế quân vẫn là đi nơi khác đi. Y hiệp bà ném xuống những lời này liền ôm A cẩm trở về đi. A cẩm từ Y hiệp bà sau lưng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, kia trường xinh đẹp mặt treo nước mắt, làm hắn trong lòng không biết vì cái gì liền đau lòng lên. Hắn đột nhiên. Muốn ôm ôm hắn. Đế quân, y hiệp bà nàng liền cái này tính tỉnh, ngươi đừng cùng hắn so đo. Diêm vương ra cười nói, hắn giữ gìn chính mình tức phụ, dáng vẻ này. Đảo làm đế quân hâm mộ lên. Các ngươi nhà mình tam khẩu làm người nhìn thực hâm mộ. Nếu ta hài tử còn ở, cũng có lớn như vậy. Hắn cười cười. Các ngươi khi nào có hài tử, bản đế đều còn không có cho các ngươi đưa phân lễ đâu. Sửa ta làm người đem linh khê kia phân cùng ta kia phân đưa lại đây các ngươi hải tử sinh ra nàng nếu còn ở sợ là nhất định sẽ đem sở hữu bảo bối đều đưa lại đây một phen lời nói đến diêm vương già trong lòng thực thụ hững hắn nhìn trước mặt cái này ngày xưa không dính khói lửa phản tục nam nhân lại có bất đồng nhận thức hắn liền giống như kia cao cao tại thượng thần minh giống nhau cao không thể đua đòi thánh khiết như quang hiện tại lê dính thượng phàm khí đế quân đang tìm kiếm linh khê hồn phách hắn cúi đầu nhìn kia cầu lại hà hạ quỷ hồn cười đến vài phần nhặt nẹo thần ma buông xuống Linh Khê lấy thân tế, hồn phi phách tán là cuối cùng kết cục. Hồn phi phách tán ma, ở Diêm vương điện là tìm không thấy. Nếu có thể tìm được, đế quân không đến mức muốn đích thân tới một chuyến. Hắn cười nói, chỉ là có chút lánh. Nay tuy cười không thế nào chân thành, Linh Khê đối hắn tới, là cái mấy vạn năm bằng hữu, Hắn ngày thường liền tính cùng nàng lại không đối bản, nhưng bọn họ chung quy là người một nhà. Người một nhà chưa bao giờ sẽ thanh đao chỉ hướng người một nhà. Đế quân, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả. Ngươi còn sẽ bởi vì Linh Khê là ma, mà rời xa nàng sao. Hắn ánh mắt đỏ lên. Hắn biết kia nữ nhân vì người nam nhân này đều điên rồi. Hắn chết thời điểm, toàn bộ Diêm vương điện đều bị nàng cấp phiên lại đây. Ai biết, một phàm nhân cư nhiên là cửu trọng thượng kia cao quý thượng thần. Mà trước mặt người nam nhân này vị lập tiên ban lúc sau, trước nay liền không có nghĩ tới muốn tới tìm Linh Khê. Đây là nhiều buồn cười. Ngươi biết sao, ngươi sau khi chết, Linh Khê trở về ma giới, không bao lâu liền phát hiện chính mình mang thai. Khi đó nếu không có đứa bé kia, nàng đã sớm sống không nổi nữa, mà đế quân ngươi hắn thanh âm dần dần nhắc lên, đế quân ngươi đã là thần, mà không phải thế gian cái kia nhan tướng, ngươi có từng nghĩ tới muốn đi đi tìm nàng. Trước 417 Cô Tịch Thanh lãnh Bóng dáng Ngươi biết sao, ngươi sau khi chết, Linh Khê trở về ma giới, không bao lâu liền phát hiện chính mình mang thai, khi đó nếu không có đứa bé kia, nàng đã sớm sống không nổi nữa, mà đế quân ngươi hắn thanh âm dần dần nhắc lên, đế quân ngươi đã là thần. Mà không phải thế gian, cái kia nhan tướng, ngươi có từng nghĩ tới muốn đi đi tìm nàng? Nàng ở tam giới trung đau khổ tìm kiếm ngươi kia thất lạc linh hồn, mà đế quân ngươi thân là tam giới trung chủ nhân, lại cũng không phải cái kia thế gian ôn nhuận như ngọc nhan tướng. Thanh nhận chỉ biết linh khê đau khổ tìm kiếm nhan tướng nhiều năm như vậy, lại không biết, lúc ấy hồi đỉnh đế quân ký ức đã bị thanh trừ. Nếu hắn biết, hắn lại như thế nào sẽ buông linh khê mặc kệ. Hắn hộ hai đời người, hắn sao có thể nhẫn tâm làm nàng một người cô độc lưu tại tại chỗ? Hạ phang phía trước, đế quân cùng nguyệt lão cùng linh nhẫn tử cũng đã ở kế hoạch. Nếu đế quân phi thăng thất bại, tất nhiên muốn đem kia đoạn ký ức cấp rõ ràng rớt, Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Buồn ở vào độ kiếp bên trong đế quân nếu bởi vậy có tâm ma, tất nhiên sẽ dẫn tới tam giới đại loạn. Mà kia tâm ma lại là từ tam giới trung oán nghiệm sở sinh ra. Đến lúc đó, tâm ma tùy ý hỗn độn thế gian, ở vào trọng thương trung đế quân thu được thương tổn sẽ bắn ngược đến vài lần. Đế quân phi thăng thất bại, kia tất nhiên là kia chàng kiếp sở dẫn tới. Nguyệt Lão sao có thể sẽ đem sở hữu sự tình nói cho đế quân, liền tính hắn nhìn này hai đời, lại cũng trăm triệu không dám đi bởi vậy mà loạn lân quân tiên khí. Bọn họ không có trực tiếp giết Linh Khê, đã xem như rất là thương hại nàng. Diêm vương gia trầm thấp nói, nếu không phải dựa vào đứa bé kia, Linh Khê sẽ hỏng mất đến cái gì bên cạnh, đế quân ngươi loại này thanh lãnh cao quý thần. Là chưa bao giờ sẽ biết. Có đôi khi ta rắc cùng thần giao tiếp lại rất là tâm mệnh, cùng Linh Khê ở chung qua đi. Lại giác ma so thần càng thêm thẳng thắn chân thành. Hắn lời nói trung tràn đầy đối trước mắt đế quân đoán nghiệm, mà đế quân lại rũ xuống đôi mắt không có vì chính mình có một kia biện giải. Nếu hắn biết sự tình phía sau sẽ là như thế này, biết chính mình sẽ gặp được Linh Khê, hắn như thế nào cũng sẽ không tại hạ thế gian phía trước làm ra cái kia quyết định. Không có gặp được Linh Khê phía trước, hắn là cái cái dạng gì thần, hắn rõ ràng. Thanh tâm quả rụ, vô tình vô rụ. Đối tam giới trung sở hữu sự tình hoặc là người đều sẽ không cảm thấy bất luận cái gì hứng thú. Mặt sau ta cùng Linh Khê cùng An Cẩm Hoa ở chung, lại làm ta giác thực nhẹ nhàng, bất mạn đế quân sở. Ta cùng ỉ hiệp bà nhiều năm như vậy đều ngầm ở theo chân bọn họ lui tới. Có đôi khi, ta sẽ giác, thần thật sự. Rồi trá đến cực điểm. Hắn khỏe miệng dương một mặt châm trọng, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét phúc. Đế quân, ta còn có việc, liền cáo lui trước. Vừa rồi kia phiên lời nói con thỉnh đế quân không cần để ở trong lòng diêm vương ra nhàn nhạt cười đột nhiên thoải mái bật cười hắn ra này thiên lời nói đột nhiên giác trong lòng thực nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng làm hắn cảm giác được trong lòng sảng khoái cực kỳ mà hắn ma giới kia hai cái bằng hữu lại đều nhất nhất rời đi thanh nhuận hồi tưởng trước kia những ngày ấy tuy là lén lút lại làm hắn giác thực vui vẻ cùng linh khê đấu đấu võ mồm đánh đánh nhau cùng ăn cẩm hoa cùng nhau uống chút rượu bên người có ủy hiệp bà bồi đó là hắn hạnh phúc nhất một đoạn nhân sinh. Nếu có thể làm lại từ đầu, hắn sẽ nói cho toàn hạ, nàng linh khê cùng an cẩm hoa là hắn thanh nhuận bằng hữu, tốt nhất bằng hữu. Liên tính toàn thế giới theo chân bọn họ là địch, hắn cũng sẽ không sợ. Ân. Đế quân nhàn nhạt lên tiếng, cặp kia thanh nhuận đôi mắt nhìn nơi xa có chút xuất thần. Diêm Vương ra đi rồi, chỉ còn lại bạch đi theo Đế quân bên người. Ngồi đến đêm khuya tĩnh lặng, tổng hội làm người lần cảm tịch mịch lần cảm chua xót. Trên cầu nại hà lui tới đi qua nhân gian đủ loại người, vong xuyên giữa sông lưu động huyết tàn ra tư tư tư thanh âm, ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai viên đầu người ở dưới dây rùa. Lúc này, hắn tổng giác trong lòng luôn là trống trơn, cảm giác thật giống như bị nàng cấp vứt bỏ cùng quên đi như vậy, thật sâu tịch mịch đem hắn cấp bao phủ, không biết như thế nào cho phải. Hắn cỡ nào tưởng xuyên qua hơn người hải, leo mình mà vọng nàng sơn mặt, cho dù là biến mất ở không chỗ tìm kiếm trong đám người, hay không xoay người. Tàn lưu ký ức chính là một đời tưởng niệm cô tịch. Nhân sinh là một hồi trang nghiêm trò chơi, mỗi một cái vui đùa sau lưng đều cất giấu nước mắt, nhưng buông tay cùng xoay người chi gian, môi đều có một cái tân thái dương. Một trăm năm, linh khê tin tức lại một chút cũng không có, hắn kia một phách bao trùm ở nàng một phách thượng, hắn cảm ứng không đến nàng. Có đôi khi hắn sẽ giác, linh khê có phải hay không thật sự sinh hắn khí, tránh ở nào đó trong một góc không cho hắn tìm được. Kẻ thon dài thân ảnh đứng ở trên cầu nội hà, lại có vẻ như vậy cô tịch. Một cái đơn giản thanh lanh bong dáng, đều làm người giác chính là một loại cô đơn thê lương. Một người cô tịch lâu rồi, sẽ lệnh ngươi hít thở không thông, tịch mịch là một tòa lệnh ngươi mê mang mê cùng, mặc cho ngươi dùng ra cả người thủ đoạn, lại như thế nào cũng đi không ra. Sau lại đế quân đi khắp tam giới chung mỗi cái góc, vì nàng chờ đợi cả đời ái, thủ vững một đoạn tình, tại đây một đời chờ đợi, chờ đến đất hoang lão, thế gian hoang vù thành yên. Hắn không ngừng đang tìm kiếm kia một phách, ở lần lượt thất vọng thất bại v Hắn vẫn cứ ở kiên trì. Hắn biết nàng chỉ là không tới muốn gặp hắn, nhưng hắn lại không thể làm nàng một cái lưu tại một góc. Linh khê kia một phách, hắn vô luận không bao lâu đều đến đi tìm trở về. Đế quân rời đi diêm vương điện, y hiệp bà biết sau, trầm mặc xuống dưới, nàng nuốt a cẩm phát đỉnh, nhớ tới hắn mẫu thân, rồi lại vì nàng rắc bất bình. Sau lại a cẩm luôn là nhắc tới nam nhân kia, rõ ràng chỉ là gặp qua một mặt người, lại làm a cẩm tâm tâm niệm niệm lâu như vậy đều sẽ không quên. Ý hiệp bà luôn là mơ hồ không rõ lăn lộn qua đi. Sau lại đã xảy ra một việc, khi đó đế quân trong tay minh hồn đèn đã ở dần dần diệt đi xuống, an cẩm hoa hồn phách loáng thoáng biến thành trong suốt trạng thái. Đế quân vì cứu an cẩm hoa vạch tới chính mình nửa người huyết, lúc này mới có thể giữ được an cẩm hoa hồn phách. Hắn không dám làm an cẩm hoa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu an cẩm hoa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, linh khê trở về sẽ oan hắn. Hắn làm sao dám làm an cẩm hoa xảy ra chuyện? Đương Tạng cảnh giật tới rồi thời điểm. Nếu không phải bạch cấp cứu khẩn, chỉ sợ liên quan đế quân cùng nhau, đều sẽ trở thành tạ cảnh giật một tha gánh nặng. Lúc ấy đế quân đã thực suy yếu, tới rồi bế quan trạng thái, mà linh khê hồn phách rồi lại ở bắt đầu chấn động, nàng tựa hồn là bị cái gì công kích, liên quan đế quân cũng đã chịu nguy hại. Tạ cảnh giật không có cách nào, hắn nhìn như vậy không yêu quý chính mình thân mình sư phó, liên quan an cẩm hoa lúc này trạng thái, đều làm hắn cả người đều ở vào căng chặt tình huống chung, hắn đi nằm diêm vương điện tìm được rồi yê e ba.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 Rõ ràng mới từ lần đó ở Diêm Vương Điện tách ra trăm năm sau không đến, này nam nhân lại biến hóa đến lợi hại như vậy. Kia Trương Tuấn Mỹ như vậy trên mặt che kín bệnh trạng, hắn so với phía trước gầy đến lợi hại hơn, kia cánh tay có thể thấy kia thân da bọc xương, bệnh trạng thân thể tái nhợt dung mạo, ai có thể nhận ra tới. Trước mắt người nam nhân này chính là trước kia cái kia cao cao tại thượng đế quân. Như vậy một cái ma ốm nam nhân, lại như thế nào là bọn họ trong mắt cái kia đế quân? Y Hiệp Ba nhìn nằm ở trên giường nam nhân. Trong lòng ngũ vị trần tạp, chỉ cảm thấy phức tạp tới rồi cực điểm. y hiệp ba sắc mặt phức tạp nhìn tạ cảnh giật, ta không hiểu, khê nhi trên đời thời điểm, hắn vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần tránh nẽ nàng, liền bởi vì nàng là ma sao. Mà hiện giờ nàng ba hồn sáu phách đều tan, hắn lại làm này phiên cho ai xem. Ta biết ngươi dẫn ta tới mục đích là cái gì. Khê nhi nếu đem A Cẩm giao cho ta, liền không có nghĩ tới muốn cho đế quân đem A Cẩm cấp mang về, nàng không có tính toán làm A Cẩm nhận hắn. Y hiệp bà đôi mắt hồng đến lợi hại. Nàng khê nhi, như vậy tốt một người, lại rơi xuống như vậy kết cục. Nàng đối này nam nhân sao có thể không có oán hận. Ta không có khả năng đem A cẩm cho hắn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ta sẽ không đáng thương hắn, ta đáng thương hắn, ai lại tới đáng thương một chút Linh Khê. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đã ưa nước lên, thế giới này vốn là không công bằng, dựa vào cái gì muốn ta xử lý sự việc công bằng. Ta không phải thánh nữ, không có như vậy đại cất chứa tâm. Đem A Cẩm cho hắn không có khả năng, trừ phi ta chết, ngươi muốn mang A Cẩm đi, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi. Y hiệp bà ngữ khí thật mạnh, nàng phủi tay liền hướng bên ngoài đi. Tạ cảnh giật thật sâu thở dài, hắn đi theo đi ra ngoài, ngăn cản Y hiệp bà đường đi, không thể không đem sở hữu tiền căn hậu quả đều giải thích rõ ràng. Hắn không phải không nhận nàng, sư phó hắn. Trở về giới đã không có kia đoạn ký ức. Tạ cảnh giật trong lòng tắc nghẽn, đây là ở hắn hạ phàm lệ kiếp phía trước ý tứ. Phi thăng thất bại, liền thanh trừ ký ức, hắn làm tam giới chi chủ, vì chính là hạ thương sinh, lúc ấy đúng là hắn lệ kiếp là lúc, nếu không rõ ràng lắm ký ức, dẫn tới tâm ma hoàn sinh, tam giới tất nhiên sẽ đi theo bị liên lụy đến. Sư phó của ta tu vi có bao nhiêu đại, kia tâm ma sẽ có bao lớn lực lượng, đến lúc đó, này tam giới ai lại là đối thủ của hắn. Tạ cảnh giật ánh mắt nghiêm túc trầm thấp nói, sư phó của ta, hắn cũng không biết chính mình sẽ gặp được Linh Khê. Linh Khê tựa như một cái ngoại ý muốn rơi xuống hắn bên người, vốn dĩ. Cung Nguyệt Lão phía trước làm tốt nhân duyên nhân nên là thần nữ hạ phàm vân cơ, lại bởi vì Linh Khê đột nhiên xuất hiện đánh vỡ một giác. Sự tình phía sau người đều đã biết. Linh Khê, nàng không có chân chính biến mất, ma giới mang về cái kia, không phải nàng, sư phó vì giữ được Linh Khê một phách, từ chính mình trong thân thể sinh sôi rút ra một phách tới, lúc này mới bảo vệ nàng kia duy nhất một phách. Cho nên... Sư phó này 200 năm qua đều đang tìm kiếm kia một phách. Ngươi là Linh Khê không có chết. Có phải hay không? Y hiệp Ba trên mặt đột nhiên vui sướng nhìn hắn, đột nhiên bị này tin tức tập đến, tay nhịn không được run run lên, nàng đã tìm không thấy chính mình ba hồn sáu phách. Không có chết. An cẩm hoa hồn phách cũng ở. Chỉ là yêu cầu thời gian, bọn họ đều sẽ trở về. Tạ cảnh giật. Y hiệp Ba kinh ngạc nhìn hắn, lại không biết này trung gian còn có này tra sự. Nàng cho rằng, Nàng đã mất đi này hai cái đến sinh bằng hữu. Nàng thanh âm nghẹn ngào nhìn hắn, kia khê nhi cùng Cẩm hoa khi nào mới có thể trở về. Không biết, Linh Khê hồn phách gần nhất không thế nào Thái Bình, liên quan sư phó của ta cũng đi theo bị ảnh hưởng. Ta cảnh giật lắc lắc đầu. Hắn đột nhiên nhìn nàng, ngươi cũng biết, Linh Khê sự tình làm sư phó của ta bị rất lớn đả kích, ta tưởng đem á Cẩm sự tình nói cho hắn. Linh Khê nếu đem hải tử giao cho ngươi, ta tự nhiên muốn trước tới dò hỏi ngươi ý kiến. Hai tử không thể không có phụ thân, lại như thế nào? Sư phó của ta cũng là hắn thân cha. Y hiệp bà hắn mang theo vài phần khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, hắn hy vọng y hiệp bà có thể a cẩm trở lại phụ thân hắn bên người. Nếu có a cẩm bồi, kia hắn sư phó vô luận như thế nào đều sẽ nhiều vài phần hy vọng. Y hiệp bà mí môi, trong lòng trăm vị nhân sinh ở bên trong hỗn tạp, nàng lại làm sao không biết a cẩm thực thích hắn? A cẩm mới thấy qua hắn một mặt cũng đã thích hắn. A Cẩm thường thường còn sẽ đi gặp qua nhan hoan nơi đó nhìn xem, hắn không, nàng dượng hắn lâu như vậy tự nhiên biết, hắn là muốn nhìn thấy phụ thân hắn. Này khả năng chính là huyết mạch tương liên nguyên nhân. Làm ta ngắm lại, y hiệp bà trong lòng trầm trọng xoay người đi rồi. Hảo, tạ cảnh giật cười cười, hắn biết, y hiệp bà sẽ đem hải tử đưa tới. Đánh khổ tinh chiến, có đôi khi so cái gì đều hữu dụng, Không quá mấy, y hiệp bà liền đem A Cẩm cấp ôm lấy, phía sau đi theo vẻ mặt khó chịu diêm Vương ra. Thanh nhuận thấy tạ cảnh giật, tức khắc mặt liền kéo xuống dưới, thập phần khó coi. Tạ cảnh giật hơi hơi ngọn người, thật sự không thể tưởng được chính mình nơi đó treo trọc thượng hắn. Diêm vương đã lâu không thấy. Tạ cảnh giật hơi hơi mỉm cười. A cẩm, còn nhận thức ta sao? Tạ cảnh giật ôn hòa cười. A cẩm mở to một đôi đại đại đôi mắt nhìn hắn, nhìn nhìn Diêm vương ra, để lại cho hắn một cái cái hót, không có trả lời hắn. Tạ cảnh giật. Gương mặt tươi cười hổ. Diêm vương ra đôi tay ôm cánh tay cười lạnh nói, hắn mới tức giận cùng hắn lời nói. Ách tạ cảnh giật vẻ mặt nghi hoặc nhìn Y hiệp bà, nghĩ trăm lần cũng không ra chính mình nơi đó chọc tới Diêm vương ra, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, này trăm năm sau tới, hai người cũng không có bất luận cái gì kết giao. Sau lại Y hiệp bà nói, tạ cảnh giật mới biết được, Diêm vương ra không đem hắn chém liền chính là nhẹ. Hai tử ta có thể cho hắn mang theo trên người, nhưng hắn một đại nam nhân mang, ta không yên tâm. Ta muốn chiếu cố A cẩm. Y hiệp bà ôm A Cẩm nghiêm túc nói. Ta một đại nam nhân, ta cũng không yên tâm ta chính mình, lẻ loi hưu quạng. Diêm vương ra vẻ mặt khó chịu xen mồm, vẻ mặt đáng thương, cũng chưa người chiếu cố ta. Ngươi có thể cùng A Cẩm so. Y hiệp bà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Diêm vương ra tức khắc liền câm miệng, A Cẩm ở nơi đó trộm nở nụ cười. Diêm vương ra chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dối tay liền đem A Cẩm cấp ôm lấy. Cái này đột nhiên mà tới tiện nghi nhi tử làm hắn dưỡng lâu như vậy. Hắn ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ hắn, nhưng Diêm Vương trong điện người đều biết, Diêm Vương gia so với ai khác đều đau ái chính mình nhi tử. Chương 419 A Cẩm lần đầu tiên thấy thân cha. Diêm Vương gia tức khắc liền câm miệng, A Cẩm ở nơi đó trộm nở nụ cười, Diêm Vương gia chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay liền đem A Cẩm cấp ôm lấy, cái này đột nhiên mà tới tiện nghi nhi tử làm hắn dưỡng lâu như vậy, hắn ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ hắn, nhưng Diêm Vương trong điện người đều biết, Diêm Vương gia so với ai khác đều đau ái chính mình nhi tử. Hắn đau A Cẩm từ trước đến nay đau khẩn, ai muốn dám đến chạm vào A Cẩm một cây tóc, hắn tuyệt đối sẽ làm người nọ tới hạ 18 tầng địa ngục đi. Y hiệp bà nhìn tạ cảnh giật liếc mắt một cái, đi theo tạ cảnh giật đi vào, trong viện liền dư lại diêm vương gia cùng A Cẩm. Cẩm nhi, thanh tra đối với người được không? Thanh nhuận một mình ôm, thấp giọng hống ra hỏa. A Cẩm mở to một đôi đại đại đôi mắt, có chút ghét bỏ đem hắn đầu cấp chuyển qua một bên đi, nhưng đem diêm vương gia cấp tức giận đến không nhẹ. Sú tử hắn một cái tắt chụp tới rồi ra hỏa trên ngông, hắn hừ hừ nói bạch mệnh ta dưỡng ngươi lớn như vậy a cẩm ta nói cho ngươi mặc kệ ngươi thân cha là ai về sau thấy ngươi nhọn cha ngươi đều đến đem ngươi nhọn cha cấp xếp hạng đệ nhất vị diêm vương ra vẻ mặt nhìn a cẩm vô tâm không phổi cười nói kỳ thật hắn trong lòng lại bị ai đều luyến tiếc a cẩm nhưng như vậy một cái biệt nữ nam nhân tổng sẽ không đem lời này cấp xuất khẩu hắn ái luôn là kia không có tiếng tâm gì hắn vĩnh viễn liền đứng ở nơi đó cười nhìn a cẩm kia thân ảnh. Từ hắn vẫn là như vậy một chút đồ vật bị hắn dưỡng đến lớn như vậy đinh điểm, hắn giác chính mình trong lòng mạc danh có loại thành tựu phúc. A Cẩm nghe được hắn nhuận nhuận cha nói, nâng lên một đôi xinh đẹp ánh mắt hướng tới hắn nhìn nhìn, trong ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn. A Cẩm tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn trước mắt người nam nhân này không phải chính mình thân cha, ý hiệp ba không phải chính mình mẹ ruột thân. Hắn thực thông minh, từ liền sẽ xem người sắc mặt, tổng có thể ở trong lúc lơ đãng phân rõ tha biểu tình, tựa hồ là thông tuệ đến có chút qua Sẽ không. Gia Hỏa hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Rất là tích lời nói giống nhau đã mở miệng. Hắn rất ít mở miệng lời nói. Tùy ý hiệp bà cùng Diêm Vương ra như thế nào hống. Hắn đều không lời nói. Tổng làm cụ tâm hắn có phải hay không sẽ không lời nói. Nhưng đều đã trăm năm sau. Húng chi vẫn là linh khê cùng đế quân một cái ma một cái mà cộng chủ sinh ra tới hài tử. Như thế nào đều không thể sẽ phát dục như vậy vãn. Nhưng không có người biết. Hắn chỉ là lười đến mở miệng. A Cẩm làm một cái ma chủng Còn ở trong tá lóc thời điểm cũng đã ký sự, hắn biết chính mình mẫu thân trưởng cái gì dưỡng, nàng ôm quá hắn. Cái kia ôm ấp thực ấm. Hắn mẫu thân lớn lên thực Mỹ, cũng thực ôn nhu điển nhã, giống kia sơn thủy họa chung đi ra Mỹ nhân nhi, nàng cười thời điểm, trong ánh mắt giống che kín sao trời. Sau lại hắn họa quá nàng họa đi tìm nàng, họa thượng Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhất tần nhất tiếu chi gian đều che kín ôn nhu, nhìn tha ánh mắt phảng phất có thể nhu ra thủy. Bọn họ nàng là ma giới ma quân. Là một cái thực uy phong lấm lấm giàu có anh hùng phong phạm không sợ chết một cái ngạnh người, là cái âm ngoan xảo trá ngoan độc nữ tử, kia nữ nhân tàn nhẫn lên liên quan chính mình đều có thể làm cho hồn phi phách tán, nàng tâm địa chính là so rắn độc còn muốn độc. Hồn phi phách tán, khi đó hắn đã biết hồn phi phách tán ý nghĩa cái gì, từ kia bắt đầu liền không hề tưởng mở miệng lời nói. Hắn mở miệng nói chuyện, là hóa một cái đại nhân đi tìm nàng, nhưng bọn họ lại hủy nàng thanh danh, vu hám nàng, á cẩm không vui. Cho nên liền đem những người đó cấp đánh, đó là hắn từ đến đại lần đầu tiên động thủ đánh người. Sau lại A Cẩm đều sẽ tới trên cầu lại Hà đi dạo, mỗi lần y hiệp bà tìm không thấy gia hỏa, Tổng có thể ở cầu lại Hà phụ cận tìm được A Cẩm. Không có người biết, A Cẩm chỉ là đang đợi cái kia sẽ hướng về phía hắn cười mâu thân, hắn trong lòng Tổng giữ lại một tia hy vọng, hồn phi phách tán người có lẽ liền sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích đâu. Sau lại, hắn ở thảo từ giữa phát hiện một người nam nhân khi đó a cẩm nhìn kia trương hơi hơi có chút quen thuộc mặt, còn hơi hơi ngẩn người. bọn họ đều kia đỉnh đế quân ở hắn mâu thân hồn phi phách tán kia, còn cưới kia đỉnh công chúa tên là an Cùng, một người a cẩm dắt chính mình nhân nên tin tưởng mâu thân ánh mắt, chăm tới cá nhân đều như vậy, phảng phất đều ở nói cho a cẩm, hắn mâu thân gửi gắm sai người, a cẩm đi tìm hắn thân cha bức họa, lại trước nay không có nhìn thấy hơn người. hiện tại hắn là lên không được đỉnh, hắn còn chỉ là cái ngoại hoa, hoa, cũng không thể vì mẫu thân làm điểm cái gì nhưng hiện tại a cẩm nhìn kia trên cầu lại hà kia trương hắn xem qua mấy ngàn biến dung mạo chỉ cảm thấy khắc đến tận xương thủy cặp kia xinh đẹp mắt to không chấp mắt nhìn kia trưởng thân ngọc lập nam nhân chỉ cảm thấy hắn tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau khí chất sạch sẽ cao quý hắn lớn lên ôn nhuận như ngọc quân thân tam trọng tuyết hạ ai xứng bạch tiề mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song có phỉ quân tử như thiết như thà như chat như ma liệt tung như thúy tích thạch như ngọc lang diễm độc tuyệt Tuyệt thế vô song. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, lập như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài. Phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mộng xuân tùng. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Bạch mã sát chi, chưn nếu hoa sen ra lù ba. Sa ma vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh. Nùng hạ trung, dài ngắn hợp. Vai như tứ thành, eo như dứa tố. Duyên cổ tú hạng, hào chất lộ ra. Dung mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự Đôi mắt sáng xinh đẹp, y hiệp phụ thừa quyền Khôi tư diễm giật, nghi tính thể hi. Nhu tình sức thái, mị với ngôn ngữ Vân bùi tóc nga nga, tu mi liên quyên Đan môi ngoại lãng, hạo sĩ nội tiên Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song Sáng như chiều quang phủ với thủy Thĩnh như ôn phong sơ liễu sắc Phiêu phiêu trăng như di thế độc lập vũ hóa mà đăng tiên Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song Tinh bất chi sở khởi. Nhất vạng như thâm, nghiêu nghiêu ngọc sơn, sáng trong như nguyệt, khiêm khiêm quân tử đức, khánh chiết dục gì cầu. Thấy bụi thúc tắc, như ngọc trên núi hành, quang chiếu dọi người. Mang hỏa di kim đấu, kiêm châu toái mâm ngọc. Hà dương xem hoa quá, thường không hỏi phân an. Thần linh chi mạo, phấn chấn oai hùng, ngọc ra ngọc cốt, cả cười khuyên thành. Như thiết như thà như trát như ma, tương tư một đêm hoa mai phát. Chợt đến phía trước cửa sổ nghi là quân, mỹ nhân hề mỹ nhân không biết mộ vì vũ hề vì triều vân sơn hữu một hề một hữu chi cuốn rèm vọng nguyệt không thở dài mỹ nhân như hoa cách đám mây. nguyện tùy xuân phong gửi yến nhiên nhớ quân xa xôi cách thanh sơn trường tương tư hề trường tương ức trên đường ruộng người độc lập công tử thế vô song là lướt xuống sắc gan đậu đỏ thận xương tương tư có biết không minh nguyệt trang trí ngươi cửa sổ ngươi trang trí đừng tham vọng biểu độc lập hề sơn phía trên vân dung dung hề mà tại hạ phương bắc có gia nhân di thế mà độc lập Vai như tức thành, eo như ước tố. Tuấn lãng thanh giật. Chi lan ngọc thụ, Phiên nhược kinh hồng, tuyển nhược du long. Đã thấy quân tử, vân hồ không mừng. Nam nhi trí, thiên cổ sầu. Tư mỹ nhân hề, nhữ cũng biết. Ú hoa lan, dị hương thơm, hàng phong ảnh tự hương. Phất tay háo độc hành không trở về đầu. Chứ bỏ quân thân tam trọng tuyết, hạ ai xứng bạch tí hề. Nhật nguyệt hành trình, nếu ra này trịnh tinh hán sán lạ, nếu ra này... Chương 420a cẩm thơ cổ văn thải hồng thí lập như chi lan ngọc thụ cười như lãng nguyệt nhập hoài phiên nhược kinh hồng tuyển nhược du long vinh diệu thu cúc hoa mậu xuân tùng phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết bách mã sát chi trước nếu hoa sen già lụa ba Sa mã vọng chi sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh Nùng hạ trung dài ngắn hợp vai như tứ thành eo như ước tố duyên cổ tú hạng hạo chất lộ ra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 Quân quận hồng trần trung lầm ta, đêm nay đêm nguyệt nhưng lưu luyến. Đắc thành bị mục hà từ tử chỉ tiện uyên lương không tiện tiên. Ca tấn đào hoa phiền đế phong, trừ bỏ quân thân tam trọng tuyết, hạ không người xứng bạch đi diệp. Nô tỷ nguyện kiếp này đi theo đại điện, chín chết không hối hận. Phong hoa nội liễm, đương thời có một không hai, thanh cổ diêm duúa, tú nhụt thành. Thông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, cử thương xem thường vọng thanh. Sáng trong như ngọc thụ đón gió trước, tô tấn ăn chay trưởng theo phật trước có phỉ quân tử như thiết như tha như chát như ma ai thấy ưu người độc lui tới mở mịt cô hương ảnh nam phong biết ta ý thổi mơ thấy tây châu nếu tựa trăng tròn trung sáng tỏ không chối từ băng tuyết vì khê nhiệt có khắc mầm dễ không phải nhân gian phú quý hoa khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc lúng đồng tiền như hoa hiệp cốt đan tâm ngạo như thúy trúc cười nếu xuân phong nhân vật anh hùng càng đoan vô song tài văn trường nam chính trắng văn trường võ lược tận từng lưu ý Đấu uống rũ kim ngày nào đó quý, thọ ly phù ngọc sáng nay say. Xem hàng năm, nam cực lần minh khi, xuân tươi đẹp. Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, lúng đồng tiền như hoa, hiệp cốt đan tâm, ngạo như thúy trúc, cười nếu xuân phong. Tâm duyệt quân hề quân bất chi. Khiêm khiêm quân tử, ti lấy tự mục, như thiết như thà, như chát như ma. Thế nào bạc hạnh cẩm y dề lang, bị dực liên chi đường nhật nguyện. Không dám cao giọng ngữ, chỉ sợ kinh thượng nhân. Như thảo chi lan, như ngọc chi Cẩn. Phi rằng hơi hân, thành này phương huyến. Thặng quân thượng một sao trời, Nguyện quân khoai ý thả như thần. Vinh diệu thu cúc hoa mậu xuân tùng. Lan có tú hề cúc có phương, Hoài giai nhân hề không thể quên. Thượng tà, ta dục cũng biết, Trường mệnh vô tuyệt suy quân tương. Một ngày không thấy, như cách tam thu. Mục như diệu ngày, mi nếu núi xa. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Duyệt dịch nếu chín xuân, Khánh chết tựa thu xương. Quan quan thư kêu, tại Hà Chi Châu, Yểu điệu quân tử thục nữ hảo cầu. Nguyên ta như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương tiểu khiết. Đã thấy quân tử, Hồ Vân không mừng. Chư bỏ quân thân ba thức tuyết, hạ ai xứng bạch đi đi. Thu thủy vì thần ngọc vì cốt. Cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Sơn hữu một hề một hữu chi, một vị kiều hề cùng quân biết. Cố tình tiêu sái mỹ thiếu niên. Trên đường ruộng nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu thưa quân như trăng tròn, hàng đêm giảm thanh huy, bình sinh đến tận đây, vui mừng là ngươi, lang diễm độc tuyệt tuyệt thế vô song, phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết, nghi phạm thanh linh, phong thần hiến cử, công tử chỉ ứng thấy hoạn, trong này ta độc biết tân, viết đến thủy nghèo diệu, định phi bụi đất gian người, phong hầu mạo, thần nhân so, xa xuống tay, cần dung thí, nhuận ngọc một giọt nước mắt, thượng một viên tinh, chén rượu thiên cổ tư đào lệnh. Đai lưng ba vòng hận thầm lãng. đảo mắt phát tư mị, nói cười phun hương thơm. Yêu yêu đào lý hoa, sáng quắc có phát sáng. Khiêm khiêm quân tử đạo đức cao sang chết dục gì cầu. Phản phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt phiêu diêu hề nếu lưu nguyệt chi hồi tuyết. Mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, tấn như lao tài, mi như mặc họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu. Tấn nếu lao tài, mi mặc như họa. Sa mà vọng chi sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh bách mà sát chi trước nếu hoa sen ra lục ba. Sao mà vọng chi sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh. Chán ve cao phát, tự nhiên nga mi, thấy giả mi không tâm tắc. Đấy biển nguyệt là thượng nguyệt, trước mắt người là người trong lòng. Kỵ ma ủy ta kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Sáng trong trinh tố. Cành đào xun xuê rực rỡ mùa hoa. 500 người trung đệ nhất tiên, bình thường bình bước lên thanh. Nhan như thuấn hoa, tuân Mỹ thả đều nhan như thuần anh. Đưa gâm không quên, nùng kết hợp độ, duyên cổ tú hạ. Đầu chi lấy đu đủ, xin tặng lại quỳnh cư, phải đâu báo đáp vậy nào, chỉ mong giáo hảo đợi đợi với nhau. Thu thủy vì thần ngọc làm cốt, vạn dặm vân nghe tận không ánh sáng. Chín thanh hàn người nào tố, cầm sắt tương hợp sớm chiều cố. Trước mắt người là người trong lòng, người trong lòng là thượng nhân. Này cười thật là nghiêng nước nghiêng thành khuynh lòng ta. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Ngọc chất hoa, Trừ bỏ quân thân tam trọng tuyết, thế gian không người lại xứng bạch thi hề. Thời gian có thể kiểm nghiệm hết thầy, ái cá tiên quán, vĩnh viễn. Ngọc ở sơn mà cỏ cây nhuận, huyên sinh châu mà nhai không khô. Nguyện ở thường mà làm mang, thúc yểu điệu chi tiêm thân. Nguyện ở mục mà làm đồng, làm trên đầu gối chi minh cầm. Nguyện ở đêm mà làm đuốc, chiếu ngọc dung với hai doanh. Trừ bỏ quân thân tam trọng tuyết, hạ ai xứng bạch thi hề. Thu thủy vì thần, ngọc vì cốt. Mở ra kinh thi sở tử Bên trong tất cả đều là tên của ngươi. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng. Trên đường ruộng La Gia thiếu niên tư phong lưu. Chư bỏ quân thân tam trọng tuyết, hạ ai xứng bạch đi đi. Hồng trần trên đường ruộng du, ru, bích liêu đê biên trụ. Mới sấn mây tia tới, lại trục tơ bông đi. Thật sâu rượu ngon ra, khúc khúc cú hương lộ. Phong nguyệt có tình khi, luôn là tương tư chỗ. Vân Đạm phong khinh gần ngọ, bàng hoa tùy liêu quá trước xuyên. Lục giới đệ nhất mỹ, sáng ngọc này ai Phù thế muôn bàn nô ái có tam, trắng như sơn thượng tuyết, sang trong nếu nhân gian nguyệt. Ngọc Nhi khuynh thành chi mạo, Ngọc Nhi phong tư lỗi lạc, có thể nói cổ trang tiên khí đệ nhất nhân. Thấy nhuận ngọc, rốt cuộc lý giải ném quả doanh xe. Sắt hề giàn hề, hách hề tuyên hề. Thượng có tiên nhân, di thế mà độc lập. Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Một ngày không thấy hy, thư chi như củng. Hai mắt lãng nhật nguyệt, nhị mi tụ phong vân. Công tử Xuân Sam Quế Thủy hương. Sa hướng tuyết bay quá thư đường. Bạch ngọc nhà ai lang, hồi xe độ tân. Thiêm y di hành chạy chậm thiếu niên lang. Lấy tuyết vì cơ, lấy ngọc vì cốt, lấy thu thủy vì tư, lấy thơ tử vì tâm. Mỹ nhân ở cốt không ở da, cái gọi là Mỹ, là khí chất. Phiên nhược kinh hồng, huyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết. Phiên nhược kinh hồng, huyển nhược du long, vinh diệu thu cúc. Hoa mẫu xuân tùng. Hình tiêu ngọc cốt, một thân thanh xương. Vi y tiêu người tiểu tụy. Mặt mạn cười khanh khách tương xem vô hạn tình. Nước biếc buồn vô yêu, nhân phong nhăn mặt. Thanh sơn nguyên bất lão, vì tuyết trắng đầu. Nghi phạm thanh linh, phong thần hiến cử. Ngàn hai trăm nhẹ loan, xuân sam gợi khoan. Ỷ cương quyết hơi cấp, hàm tuyết ngữ ứng hàn. Bạch gia thắng xương tuyết, thóc nâu tựa yêu tinh. Hai mắt lãng nhật nguyệt, nhị mi tụ phong vân. Trừ bỏ quân thân ba thước tuyết. Hạ ai dám xuyên bạch đi hề. Chi lan ngọc thụ, tiên nhân chi tư. Mạo so xuân hồng thêm ánh trăng, mới như tiên cẩm sán vân quang. Sơn có kiều tùng, thấp có du long. Tức thấy công tử, vân hồ không mừng. Thưa trung trích tiên chính là như vậy đi. Tuyền tiên không bằng này, nguyệt thần ứng mô hình. Váng lặng hiên cử, trầm tĩnh nếu thần. Anh tư táp sảng phong thần tuần lãng. Thanh thủy xuất phụ dung, nhiên đi hoa văn trang sức. Long trương vợ tư, chất tự nhiên. Hoa vô này phách. Ngọc vô này mỹ, là thanh đều khách, là thượng nhân, sinh ra nhất tương sấn, nôn niệm quân tử, ôn nhuận như ngọc, eo như ước tố, môi nếu đổ chu, cao vút tịnh tuyệt, hãy còn có di trâm, tuyệt thế phiên phiên dài công tử, chứa vạn vật chi linh ý hệ, xuân cùng thu toàn phước nhụy. thực lan huệ triệu này phương hề, thủ kiên nghị trâu đến, đôi mắt sáng xinh đẹp, răng trắng môi hồng, tần châu mày túc, động tinh toàn nghi. Cô đơn đêm dài, hình chỉ ảnh đơn, tâm sự khó viết, cười mất luôn. Có hoa dụng chi u buồn hề, dấu bay phất phơ chi đến ngươi. Chi con cưng, phong thái đại thịnh. Phi hiền giả không thể coi này là lức cũng phi suy nghĩ lý thú không thể xem này trí cao cũng Đến một người như ngươi hề, sở thừa mà chi vận may cũng Ta có chút suy nghĩ ở đường xa, một ngày không thấy hề, lòng ta lặng lẽ. Ngươi là diêu loạn ngọc màu dính y gì chưa trích. Không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thượng nhân. Mới gặp kinh diễm, tài kiến luôn hãm. Mạo thắng phan an, nhan như tống ngọc Vinh diệu thu cúc, hoa mẫu xuân tùng. Hình tiêu ngọc cốt, một thân thanh dương. Nam mi sơn ngày rằm luân thu, ảnh nhập bình khương nhập hải lưu. Đêm phát thanh khê hướng tam hiệp, thư quân không thấy hạ Du Châu. Long Trương vương tư, hiên nhiên hà cử, rền vang túc túc, tiến thôi toàn nghi. Truyền tiên không bằng này, nguyệt thần ứng mô hình. Bỉ ký chi tử, đẹp như ngọc. Biểu khuynh thành chi diễm sắc, kỳ có đức với nghe đồn. Mặt mày như họa, tự dung như tuyết. Hôm nay hôm nào, thấy vậy phu quân thư dung nên như đề bóng dáng cũng quanh co khúc hiểu có mỹ nhân hề trí ở sơn giả cư chỉ thấy tưởng nghiệm hóa tế mỹ nhân tựa thanh phong tế nguyệt thấy chi chẳng chọc không thể ngủ hề có mỹ một người thanh dương nguyện hề tình cờ gặp gỡ tương ngộ thích ta nguyện hề di thế độc lập phong tư hiểu điệu nam nhi trí thiên cổ sầu quân tử như tùng như trúc như xoa như ma tỏa hề đôi hề lưu ly chi tử thúc hề bá hy như sung nhĩ. đúng là thiếu niên giai khí phách Tiệm thành đương quê cũ xuân thời tiết, hai mắt lãng nhật nguyệt, nhị mi tụ phong vân, ôn tồn lễ độ, quân tử đoan chính, thổ yề công tử, đoạn nhạn cô hồng, hiên nhiên hạ cử, công bố chí nhân gian hảo mà, ngọn nguồn hàng trăm cảnh, không kịp sai thân ngộ cái ngươi, cuối cùng thơ ra bút, vẫn nhớ bạch chỉ cùng minh nguyệt mà đến, đêm hôm đó minh nguyệt sáng trong đêm tương tư dấu dím, ngươi là cuộc đời này vui vẻ chịu đựng kiếp nạn, là ta một xương sinh sự từ việc không đâu tình nguyện, là câu không được duyên cũng là không bỏ xuống được chấp niệm, rõ ràng như cách đám mây, còn vọng tưởng ý có thể thành toàn. Thửa sao này khác đêm nào, giữa khuya sương gió một người vì ai? Tinh cách ôn nhuận như ngọc động tắc nước chảy mây trôi. Xuân phong mười dặm không bằng ngươi. Thất học run bần bật chung. Phù dung như mặt liễu như mi. Ngày xuân hạnh hoa thổi đầy đầu, nhà ai thiếu niên đủ phong lưu? Thiên sinh chuyện cũ đoạn trường thơ, nông vì quân si quân không biết. Trắng như sơn thượng tuyết, sáng như vân gian nguyệt. Mặt như xoa phấn, môi nếu thi chi, chuyển mong đa tình, non ngư thường cười. Nhân một đoạn phong vận, tất cả tại đuôi lông mày, bình sinh vạn loại tình ý, tất đôi khỏe mắt, chúng sinh đẹp thông một cố, nhân gian nhàn sắc như bụi đất. Biên người tựa nguyệt, cổ tay trắng non ngưng sương tuyết, xấu kim thể mỹ nam tử, mặt mày như hỏa, thử dung như tuyết. Chi quân tiên cốt vô hàn thử, thiên tài tương phủng do đán mộ. Long trương vượng tư, chất tự nhiên, mặt như xoa phấn, môi nếu thi chi, chuyển mong đa tình, non ngư thường cười. Nhiên một đoạn phong vận, tất cả tại đuôi lông mày, bình sinh vạn loại tình ý, tất đôi khỏe mắt. Chiêm bị kỳ áo, lục trúc y y. Mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, tần nếu dao tài, mi như mặc họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu. Luôn niệm quân tử, ôn này như ngọc. Ở này bạn phòng, loạn lòng ta khúc. Ninh cầu trên dưới vô ngày về. Đế quân một giọt nước mắt thượng một viên tinh. Hắn cha thật là dung nhan như ngọc, dáng người như tùng, phiên nhược kinh hồng. Uyển nhược Du Long, Ngọn nguồn quân tử hành dài nhất, dư cũng biết quân gửi tâm xa. Chỉ duyên cảm quân một hồi cố, xử ta tư quân triều cùng mộ. Vọng Xuân Phong mười giảm chung không phụ ngươi. Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Nhẹ nhàng ta công tử, nhanh nhẹn linh hoạt chợt nếu thần. Thanh bảo mỹ thiếu niên, hoàng thụ một thần tiên. Mặt như xoa phấn, môi nếu thi chi, chuyển mong đa tình, nôn ngự thường cười, nhiên một đoạn phong vận, tất cả tại đuôi lông mày, bình sinh vạn loại tình ý tất đôi khỏe mắt, chiều uống một lan chi đoạn lộ hề, tịch cơm thu cúc chi hoa dụng, cố phong thần như ngọc hề, lỗ lạc xuất trển, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão, dáng ngọc ngà làm ai điên đảo, chăm bề nhớ thương, ngọc cốt kia sầu trứng xương mù, băng tư đều có tiên phong, đạm bạc kiên lặng, ôn nhun như ngọc, là nhun ngọc cũng là vân tranh, ngụy tấn khí khái, uy nghi đệ đệ, thanh thu thượng cúc lộ, trắng nón người thiếu niên, là lướt suốt sắc gan đậu đỏ, thận xương tương tư có biết không? Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như chắc như mà, ti lấy tự mục, khiêm khiêm như ca. Phong tư đặc tú rền vang túc túc, như thiết như tha như chắc như mà, ngọc sơn thượng hành quang chiếu dọi người, sáng trong như ngọc thụ đón gió trước. Thấy vậy Mỹ thiếu niên, mới vừa rồi minh bạch như thế nào thiên cổ thơ tử đều thành công A. Yểu điệu quân tử, thuộc nữ hảo cầu A. Phiên phiên thiếu niên lang. Nghe vì y hề phong vì mã. ngày ngày từ quân không thấy quân. Thanh y y hề Mỹ thiếu niên, hoàng thụ một thần tiên. Tích thạch như ngọc liệt tùng như thúy, người luôn mong nhớ ở bên kia bờ. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Mặc quân giang nam giai công tử, tài hoa tú rút xuân lan phước. Thiếu niên khí phách tráng hùng ngê, dũng cảm không vào người đương thời mủ. Hồng lâu dựa nghiêng liền khê khúc, lâu trước suối nước ngưng hàn ngọc. Nhộn nhạo một lan thuyền, thuyền người trong thiếu niên. đã thấy phong tư mỹ, vẫn nghe nghệ nghiệp cần. Thanh thu thượng quốc lộ, trắng nón người thiếu niên. Mang nguyệt nhẹ phàm tật, nên xương ngồi phụ tân ngày xuân du hạnh hoa thổi đầy đầu trên đường ruộng nhà ai niên thiếu đủ phong lưu Thiếp nghĩ đem thân gả cùng cả đời hưu. túng bị vô tình bỏ không thể xấu hổ đa tình mỹ thiếu niên bấm tay mùi thơm gần ai gửi lĩnh đầu mai tới báo giang nam tin kim an mỹ thiếu niên đi nhảy thanh thông mã dắt hệ ngọc lâu người theo bị xuân hàn đêm thiếu niên phụ dũng khí hảo dũng phục biết cơ trường kiếm đi ra cửa cô thành phùng dây kín huy quạt lông chỉnh khăn chĩn đầu Thiếu Niên Trinh Chiến trận, Hiện giờ tiểu tụy phú chiêu hồn, nho quan nhiều lầm thân Tông chi tiêu sái Mỹ Thiếu Niên, cử thương xem thường vọng thanh, sáng trong như ngọc thụ đón gió trước Thiếu Niên hiểu điệu gì có thể hiền, dương giọng bi ca âm tuyệt Càng la sang mệ nên xuân phòng, ngọc khắc kỳ lân đai lưng hồng Lâu đầu khúc yến tiên nhân ngữ, triệu thổi xanh hương sương mù đùng Tương phùng khí phách vì quân uống, hệ mã cao lầu liêu rủ biên Dung mạo diễm lệ, thiêm nghiên trắng tinh, như Mỹ phụ nhân Chán Vệ Cao Phát, tự nhiên nam y, thấy giả mỹ không tấm tắc. Chiều cao tám thước, phong tư đặc tú, rền vang túc túc, sang sảng thanh cử, long trương vượng tư, chất tự nhiên. Tần nếu lao tài, mi như mặc họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu. Mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa. Tuy giận khi thì nếu cười, tức giận coi mà có tình. Chén rượu thiên cổ tư đào lệnh, đai lưng ba vòng hận thầm lang. Thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai con mi hoàn toàn giống soát sơn, bộ ngực hùng rộng, có vạn phu khó địch chi uy phong, tích thạch có ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song, ngữ lời nói hiên ngang, phun ngàn trượng thẳng tới trời cao chi khí khí, tâm hùng gan lớn, tựa hám sư tử hạ đám mây, cốt kiện gân cường, như diêu mã tỳ hưu lâm toàn thượng, giống như thượng hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần, thúc đêm chi làm người cũng, xa xa nếu núi cao chi độc lập, này say cũng. Nguy Ngan nếu Ngọc Sơn sắp đổ, Ngàn hai trăm nhẹ loan, Xuân Sam gầy khoan, Ý Cương quyết hơi cấp, Hàm Tuyết ngự ứng hàn, Mang hỏa di kim đấu, kiêm Châu toái mâm ngọc, Hà Dương xem hoa quá, thường không hỏi Phan An, Bạch Gia thắng xương tuyết, Thóc đầu tựa yêu tinh, Hai mắt lãng nhật nguyệt, nhị mi tụ phong vân, Truyền tiên không bằng này, Nguyệt thần ứng mô hình, Một ngày chấp cánh đi, Phượng cao với tam thanh, Mặt nếu Trung Thu chi nguyệt, sắc như Xuân Hiểu chi hoa, Tần nếu đau tài, mi như mặc hòa mặt như đào cánh, mục nếu thu, giận khi thì nếu cười, thức coi mà có tình, xem trường thân ngọc lập, tinh thần sáng, phong tư lạnh băng, quỳnh bội san san, chiều uống mộc lan chi đoạn lộ hề, tịch cơm thu cúc chi hoa dụng, cố phong thần như ngọc hề, lỗi lạc xuất trần. có mỹ tư thế bay hùng bảy thức trường, hoàn hoàn uy vũ ai có thể đương, anh tư tắp sàng tư phấn dương, mặt như ngọc bản thân ngọc thụ, sơn có chăn, thấp có linh, vân ai chi tư, phương tây mỹ nhân. Bỉ mỹ nhân hề, phương tây người hề. Ngày xưa phồn hoa tử, an lăng cùng long dương. Yêu yêu đào lý hoa, sáng quắc có phát sáng. Duệt dịch nếu chín xuân, khánh chiết tựa thu sương. Đảo mắt phát tư mị, nói cười phun hương thơm. Nắm tay chờ hoan ái, túc tích cùng khâm thưởng. Thầm nghĩ ngọc dung chỗ nào tựa, một chi xuân tuyết đông lạnh hoa mai. Đầy người hương sương ngủ thốc ánh bình minh. Mạo so xuân hồng thêm ánh trăng, mới như tiên cẩm sán vân quang. Trắng như sơn thượng tuyết, sáng như vân gia nguyệt. Chi quân tiên cốt vô hàn thử, thiên tài tương phùng do đán mộ. Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, Lam Điển Nhật Ngoãn Ngọc Sinh yên. La y, y à, gì phiêu phiêu, nhẹ vạt theo gió còn. Di thế độc lập, phong tư hiểu điệu. Tình thâm bất tỏ, tuệ cực tất thương, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Nguyên có chỉ hề lễ có lan, thư công tử hề chưa dám nói. Động Đình hồ bạn mới gặp quân, vừa vào toàn cơ lầm trung thân. Nhuận tựa Ti Vũ hình tự lan, ngọc chất sáng trong nguyệt ngân sương, đem tâm hứa chi vong yêu thường như mây theo gió khế hoa phương có quân tử như thế ôn nguyệt ôn nhuận cầu chi đổ mỹ câu mà không được đối hoa đối rượu lạc mai thành thủ mười dặm trường đỉnh thủy từ từ thì ngươi thành tật thuốc và kim châm cứu vô y yể quy phạm đoan chính thiên nhân chi tư thư công tử hề đổ lý ưu a bạch y kì tháng tuyết lòng son khinh ngày bằng phẳng nhưng phò sinh tử mất hồn chỉ vì đừng hận thân phi vương hầu nhẹ phú quý phiêu giật tự tái hạng đón gió hoa vô này phách Ngọc vô này mỹ, hành tẩu bạn nho phong, nói cười sinh xuân ý tư thanh thần dùng cái gì phỏng, tuấn lãng không thể đoạn. Ai ngôn thế gian vô song quân. Bỉ ký chi tử đẹp như ngọc, đẹp như ngọc, thú khắc công tộc. Chiêm bị kỳ áo, lục trúc y liề y liề, có phỉ quân tử, như thiết như thà, như chát như ma. Hứa ta một đời trường khanh, thung chim sáo đá không bỏ. Thùng phong ngàn dặm, túc túc rền vang. Long trương phong tư, chất tự nhiên. Mặt như xoa phấn, môi nếu thi chi mong đa tình nôn ngựa cởi dài, bình sinh vạn loại tình ý, tất đôi khỏe mắt, vai như tước thành, eo như ước tố, duyên cổ tú hạng, hảo chất lộ ra. Này tố như thế nào, xuân mai trắng tuyết, này khiết như thế nào, thu cúc bị sương. Chúng sinh toàn cỏ hoang, duy ngươi là thanh sơn. đã thấy quân tử vân hồ không mừng. nguyện quân tay vãn ngân hà thủy, hảo đem binh qua địch một hồi. Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song. Tông chi tiêu sái mỹ thiếu niên. Cử thương xem thường vọng thanh, sáng trong như ngọc thụ đón gió trước. Tay như nu đề, da như ngưng chi. Cổ như ấu trùng tiên yêu, răng như hạt bầu. Chán ve nga mi, xảo tiếu thiên hề mỹ mục phán hề Bàn thạch dễ tuổi tâm khó tuổi dưới chân phong ba, trong bụng phong ba, chí khí ngút trời nhập cửu tiêu. Làm người trắng tinh tích, liêm liêm rất có cẩn. Doanh doanh công phủ bố, từ từ trong phủ su. Bạch ra thắng sương tuyết, tóc nầu tựa yêu tình. Một ngày chắp cánh đi, phượng cao với tam thanh. Vân tiên cư số mệnh lạc hồng hôn hoa tinh duy quốc thâm không thấy lan sinh chỗ truy đuổi gió nhẹ ngẫu nhiên đến chi nếu giáo giải ngữ ứng khuyên quốc nhậm là vô tình cũng động lòng người duy có cây chi thưa thất hẻ khủng mỹ nhân chi tuổi xế chiều vân tưởng y dị thường hoa tưởng dung xuân phong đỡ hạm lộ hoa đùng. đêm nay thừa đem bạc công chiếu hãy còn khủng tương phùng làm mộng trịnh sơn là đỉnh mày tụ thủy là sóng mắt lưu kim phong ngọc lộ tương phụng tưởng niệm ngươi sớm sớm chiều chiều Tuyết sắc cùng ánh trăng chi gian loại thứ ba tuyệt sắc. Nhìn đến chính hắn cùng chính mình chơi cờ liền nghĩ đến hắn không hiểu đến cái gì là cô tịch những lời này đó hảo khổ sở. Núi xa mi đại trường, thế eo liếu chi niểu. Núi xa mi đại trường, thế eo liếu chi niểu. Trang bãi lập xuân phong, cười thiên kim thiếu. Công tử chỉ ứng thấy hoa, trong này ta độc biết tân. Viết đến thủy nghèo diểu, định phi bụi đất ra người. Chúng sinh toàn cỏ hoang, duy người là thanh sơn. Thứ đây vô tâm ái đêm đẹp mặc hắn minh nguyệt hạ tây lâu đông ngưng thu thủy ngọc vì cốt quét đường duyên gối niệm công tử khí nhẹ nhàng sáng trong như ngọc thụ đón gió trước eo thon thon thon một tay có thể ôm hết ai xứng bạch chi kỉ duy ta ngọc thanh thanh tử bội du du ngã tâm quân tử như ngọc quý này nhã chi vỡ thấy nhuận ngọc lầm trung thân thiền hỉ tựa thương cầu thâm ái trường như gió ta từng đạp nguyệt mà đến chỉ vì ngươi ở xuân trịnh đáy biển nguyệt là thượng nguyệt trước mắt người là người trong lòng Bạch Ngọc nhà Ai Lang hồi xe độ tân xem hoa đông trên đường ruộng kinh động lạc thành người Nguyệt Lộng sơ ảnh gió thu đạo bát vân ngọc đầu đạp mộc tới nhẹ nhàng ta công tử nhanh nhẹn linh hoạt chợt nếu thần ta có điều niệm người cách ở xa xa hương ta có điều cảm sự kết ở thật sâu chàng Bỉ ký chi tử mỹ vô độ mỹ vô độ thù khác quốc lộ. sáng trong như xuân nguyện liễu nguyện vì ảnh hề tùy quân thân cả đời chưa biết tương tư mới có thể tương tư liên hại Tương tư, thư phu quân hề than thở, cực lao tâm hề lo lắng. Quân nếu thanh lộ xe trần tiếp nếu chọc thủy bùn. thăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải vân. Tương tư một đêm hoa mai phát, đột nhiên nói phía trước cửa sổ nghi là quân. Tam anh sắn hề, tuân thẳng thả hầu. Nhẹ nhàng ta công tử nhanh nhẹn linh hoạt chợt nếu thần. Người này chỉ ứng thượng có, nhân gian có thể được vài lần thấy. Sạch sẽ thiếu niên cả mười phần. Bên hồ bạch tí gì thiếu hiệp phong Công tử dường như họa trung tiên. Vừa thấy đế quân lầm trung thân, không thấy đế quân trung thân lầm. Nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc đều không đủ để tới hình dung trước mặt người nam nhân này. Giang nhưng kiệt sơn nhưng di duy trí tiết không rời bỏ. Dền vang túc túc, sang sảng thanh cử. Mờ mịt vân mờ mịt, mông lung nguyệt mông lung. Thông chi tiêu sái mỹ thiếu niên, cử thương xem thường vọng thanh. Bỏ ta người đi, ngày của ngày qua không thể lưu. Loạn lòng ta giả, hôm nay ngày nhiều ưu phiền bắc phương hữu gia nhân tuyệt thế nhi độc lập nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc bị rượu mạc kinh xuân ngủ trọng đánh cuộc thư tiêu đến bát trà hương lúc ấy chỉ nói là tầm thường cùng quân sơ gặp nhau giống như cố nhân về hôm nay hôm nào thấy vậy phu quân tử hề tử hề như thế phu quân gì nguyện đến cảnh xuân tươi đẹp khoảnh khắc khai đến man thụ phương hoa nguyện vì tây nam phong trường thệ nhập quân hoài hồng y liệt giai, giai nhân bạch đi liệt hiu triều cùng cùng ca mộ cùng rượu Thế nhân gọi ta luyến trường an, kỳ thật chỉ luyến trường an mỗ. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Nam Phong biết ta ý, thổi mơ thấy Tây Châu. Tích khởi tàn hồng nước mắt man y dì hắn sinh mạc làm có tình si, nhân gian vô mà tương tư. Mùa hoa rơi lại phung quân. Minh Châu phủ đuổi trần không giấu này mang. Vân ai chi tư. Phương Tây Mỹ nhân bị Mỹ nhân hề, phương Tây người hề.